Quá châu đi, so với trứng gà còn lớn quả nho. Biến đổi gen. Có thể ăn sao? Quá khuyết đại. 6.666. Biểu thị như vậy quả nho, không dám ngọm ăn. Làm sao trồng đi ra? Cái này quả nho lợi hại. Nếu như ở nở hoa có ấu quả kỳ xử lý thỏa đáng, như vậy quả nho còn cao đến đâu? Nhìn lại một chút cái khác quả nho, đúng không đều có lớn như vậy hạn. Màn đạn nổ. La Mỹ lệ đem nó quả nho lấy ra, nàng cũng cảm thấy. Những này quả nho khẳng định trải qua không hạt cùng to ra xử lý. Cự phong hệ quả nho, liền chưa từng thấy lớn như vậy hạt. Tổng cộng mấy chung nho, cũng quả một vòng quả nho đều rất lớn. Đơn hạt vượt qua 40 khắc, tổng cộng có mười mấy viên. Đơn hạt 30 khắc trở lên, càng nhiều. Đương nhiên, cũng có nhỏ hạt quả nho. Cái này quả nho sẽ không có trải qua quả, một chùm nho, lít nha lít nhít lẫn nhau để ép. Như vậy đến xem, hẳn là không trải qua to ra xử lý. Nếu như to ra xử lý, vậy hẳn là sửa chữa quả mới đúng. Nhưng những này quả nho, tất cả cũng không có trái quả. La Mỹ lệ nặn nặn quả nho, vẫn là vô lại, chỉ có tiếp xúc ánh mặt trời địa phương lộ ra hồng. Quả nho còn rất cứng, nhưng có thể lột ra quả nho bì. Cái này quả nho, ở bề ngoài tầng một phấn. Vỏ trái cây cũng so với gặp bất kỳ cự phong hệ quả nho đều dày. Lột vỏ sau đó, bên trong phần thịt quả là màu xanh. Màu xanh long lanh, xem ra, nên rất chua. La Mỹ lệ cắn một cái, chỉ cắn nửa dưới phần thịt quả, lộ ra bên trong quả nho hạt. Quả nho hạt màu xám đen, vẫn chưa hoàn toàn biến thành đen. Nhưng quả nho hạt rất cứng, cùng thông thường cự phong quả nho hạt gần như, đã như thế, phần thịt quả liền có vẻ thâm hậu. Phần thịt quả thâm hậu, nhiều dịch. Độ ngọt không cao lắm, vị chua đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể tiếp thu. Tựa hồ, có một chút bơ vị, sữa bỏ vị. Là sữa ý vị, hỗn hợp dâu tây vị. Chua chua ngọt ngọt Có mùi sữa thơm nhi, nhưng cái này hương vị rất không nổi bật. Là bởi vì thành thục độ nguyên nhân. Quả nho là rất thông thường hoa quả. Chỉ cự phong hệ, ở quốc nội thì có hơn 100 cái phẩm chất. Còn có rất nhiều cái khác chủng loại quả nho. Quả nho chủng loại rất nhiều, mùi vị có rất nhiều, tỉ như bơ vị hồng phú sĩ quả nho, hoa hồng hương vị hoa hồng thơm, đường phèn vị ngón tay vàng, sữa bò vị trắng sữa bò, dâu tây vị cự phong, mật ong vị mật ngọt quả nho, cây hoa nhài mùi thơm, cây hoa nhài thơm quả nho các loại. Những mùi này chỉ là đại khái hình dung. Liên tỷ như cự phòng, dâu tây vị, sát thực có một tí kẹo như thế cảm giác, nhưng cùng chân chính dâu tây có thể nói hoàn toàn khác nhau. Cho tới hạt lớn quả nho, 43, 6 khác một hạt, như vậy lớn hạt quả nho là rất hiếm thấy. Tuy nhiên không phải là không có. Thì như lách cách quả nho, tây mây nhẫn quả nho, thiên sơn quả nho, lách cách quả nho, một hạt nặng 25 đến 30 khác, mà thiên sơn quả nho. Một hạt nặng đến 40 đến 50 khắc. Đương nhiên, có thể lớn lên sao lớn quả nho, đều cần đưa vào to lớn quản lý thành phẩm, không phải trồng tốt, chính mình liền có thể mọc ra lớn như vậy hạt quả nho. Mùi vị làm sao? Quách Sinh Hoạt nhìn lão bà liền ăn 3 viên quả nho, hỏi. La Mỹ lệ gật đầu liên tục, giơ ngón tay cái lên, chua chua ngọt ngọt, quả nho quả hương vị nồng nặc, rất tốt quả nho. Đáng tiếc không có quản lý tốt, nhưng cũng rất tốt. Ngoại hình, 75 phân. Mùi vị 75 phân, chủ yếu là như thế một chuỗi lớn quả nho, rất chấn động. Các loại những này quả nho hoàn toàn chín mùi sau, tổng hợp cho điểm có thể càng cao hơn. Nếu như thành thục sau, mùi vị thuận tiện không phải cực kỳ tốt, nhiều nhất miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến 85 phân. Trư 198, kiểm tra đánh giá kết thúc. Thanh mục nông trường năm ngoái quả nho, tu bổ qua đông, đơn xuyên trọng lượng ở một, năm, ba cân trong lúc đó. Năm nay đám này quả nho. Bởi vì nông trường công tác quá nhiều, chỉ đơn giản trải quả một lần, sau khi liền không làm sao quản lý. Cho tới đơn chùm nho quá to lớn, Đồng nhất chùm nho, phẩm chất cũng chênh lệch không đồng đều. La Mỹ Lệ ở Thượng Hải mở ra một cái chuỗi hoa quả phong ăn, bán hoa quả món ăn cùng sa hoa hoa quả. Bên trong hoa quả tất cả đều là nàng tự mình kiểm tra đánh giá quả, tổng hợp cho điểm 85 phân hoa quả, mới coi như đạt đến vào tiệm trải ngưỡng cửa. Thanh Ngọc nông trường năm ngoái sầu riêng Mỹ lệ hoa quả phòng ăn liền vì thế đơn độc làm một cái sầu riêng quý. Quả nho cái dương bên cạnh phía dưới còn có cái dương, nhưng ở bên cạnh, có cái đặc biệt lớn mít. Là Mỹ lệ trước đem mít lấy ra, cái này mít mười mấy cân, quá to lớn. Nàng trước đây cũng kiểm tra đánh giá qua mít, nhưng muốn nói đối với mít hiểu rõ. Không thế nào hiểu rõ. Mít, nên tính là rất tiểu chúng hoa quả. Này mít quá to lớn, là Mỹ lệ chuẩn bị giữ lại nó đơn độc thu lại một kỳ video. Sau đó lấy ra cái cuối cùng cái dương, mở ra. Đỏ dự quả vải, quả hình êm dịu, vỏ trái cây cũng rất ưa nhìn. Cái đầu cũng không tệ, tất cả đều so với bóng bản hơi lớn một ít. Làm mỹ lệ ở trên bàn xếp đặt mấy cái, đem màn ảnh đối với kính. Sau đó ở dưới ống kính sẽ ra vỏ trái cây. Ông ánh, tựa hồ mang một chút trong suốt màu trắng phần thịt quả. Màu trắng tinh, phi thường đẹp đẽ. Hơn nữa xé ra phần thịt quả, thì có một luồng người lên rất thoải mái khiến người ta không nhịn được muốn thưởng thức quả vải hương vị. Quách Sinh hoạt nện đi một hồi miệng, đưa tay cầm một cây vải, một cái ăn, ừm, tốt ngọt, quả vải thơm nùng bên trong có ngọt mùi sữa thơm. La Mỹ lệ quay đầu liền chừng Quách Sinh hoạt một chút, ai bảo ngươi ăn trước? Lao Quách liền ha ha ha cười miệng. ở trên giường, Trần Viễn cùng Phong Bảo Bảo nhìn bọn họ trực tiếp, quen biết nở nụ cười. nghe được Quách Sinh hoạt hình dung quả vải mùi vị từ ngữ, Bảo Bảo vén chân lên, mang dép chạy chậm đi ra ngoài gian phòng. Bưng một bàn thả trong tủ lạnh quả vải đi ra, trước tiên cho Trần Viễn lột một gốc cây. Thanh mục nông trường quả vải, là phi tử tiếu, cũng thuộc về biến chủng phi tử tiếu. Tiêm vào qua thanh mục linh dịch cây ăn quả, hầu như hết thẻ cây ăn quả đều phát sinh biến dị. Những này phi tử tiếu, so với thông thường phi tử tiếu cái đầu càng to lớn hơn, quả hình càng nếm dịu. Tuy rằng không phải không hạt quả vải, cái đầu cũng không bằng trải qua khổng lồ xử lý quả vải vương lớn. Nhưng là mùi vị, là vô cùng tốt. Quả vải chủng loại cũng là đa dạng, có rất nhiều tốt quả vải, ở thị trường là bán đến mức rất quý. Nếu như không có trước bão, thanh mục nông trường những này quả vải lấy 13 nguyên 1 cân giá cả bán ra, ở quả vải sản lượng cao quý, 13 nguyên 1 cân phi tử thiếu, vậy cũng là đỉnh cấp phẩm chất. Hoa quả giá cả, do thị trường quan hệ cung cầu quyết định. Thông thường tới nói, phẩm chất tốt điểm, có thể bán hơi hơi quý một điểm, nhưng sẽ không quý quá nhiều. trừ phi là cực kỳ tốt hoa quả. Bởi vậy có thể thấy được, thanh mục linh dịch vẫn là rất lợi hại. Hết thể trải qua thanh mục linh dịch thoải mái cây ăn quả, phẩm chất đều biến rất khá rất tốt. Nam đảo nơi này khá là đặc thù, bởi vì là Trung Quốc vùng cực Nam, phần lớn hoa quả nếu so với nội địa hoa quả trước tiên thành thục, ở hậu cần càng ngày càng tiện lợi hiện tại, chỉ cần phẩm chất tốt hoa quả, thông thường có thể bán cái không sai giá cả. Đương nhiên, những kia phẩm chất kém hoa quả lại là khác nói rồi. Nam đảo hoa quả giá cả. Không có nghĩa là trong nước hoa quả bình quân giá. Cắm trồng cây ăn quả là đặc biệt khổ cực sự tình. Nam đảo quả vải giá cả rất đắt, nhưng kỳ thực, nhà vườn không như trong tưởng tượng như vậy kiếm tiền. Bình thường vườn vải, mẫu sản 400, 1.200 cân. Cam lòng đưa vào phân bón, quản lý rất tốt quả vải, mẫu sản 2.000 cân tả hữu, càng tốt hơn 3.000 cân, nhưng kia liền là phi thường lợi hại. Liên năm nay tới nói, sản lượng cao, nếu như không có bão. Lấy trần viễn nhị thúc cùng tam thúc vườn vải làm thí dụ, bọn họ vườn vải, phân biệt là 1.800 cân cùng 1.300 cân mẫu sản lượng. Quả vải mới vừa lên thị thời điểm, giá cả quý, mười mấy khối một cân. Nhưng đợi được lượng lớn ra thị trường, nhị thúc cùng tam thúc bọn họ quả vải, giá cả đã rơi xuống tới 5,7 nguyên một cân. Bọn họ vườn trái cây có thể có cái này sản lượng, đó là làm nặng phân. Phân thu, hình như là một mẫu 7 tấn. Xuân phân, một mẫu 1. 5 tấn. Đây là phân hữu cơ. Nở hoa sau khi còn làm cái khác phân bón, những kia đều là cặn bã tiền, không tính toán. Thuốc trừ sâu, đưa vào cũng không coi là nhiều. Không tính toán. Liên nói cái này phân bón đưa vào, một mẫu vườn vải đưa vào có 6.000 nguyên phân bón. Nay vẫn không có tính toán nhân lực, thuốc trừ sâu các loại thành phẩm. Trận này báo, đối với nhị thuốc cùng tam thuốc bọn họ vườn vải không có ảnh hưởng gì, cuối cùng một nhóm vừa vặn trước ở bao đến ngày đó hái xong đồng thời lấy cùng ngày khai trương giá cả bán cho tiểu tiểu tiên quả tiệm. Một mẫu giá trị sản lượng, 1.15 vạn cùng 8.300 nguyên. Một gia đình, hai cái ba cái sức lao động, có thể quản lý tốt 20, 30 mẫu vườn vải, cũng đã rất tốt. Xà quá xa, thanh mục nông trường quả vải, sắc thực biến chủng. Chủ yếu biểu hiện ở quả vải bản thân cùng sản lượng. Quả vải cái đầu, cùng thông thường quả vải vương không chênh lệch nhiều, mùi vị thuận tiện nhưng vẫn là phi tử tiếu mùi vị. Phi tử tiểu vải mùi vị, hoàn toàn chín mùi sau là rất tốt. Trên thị trường mua được phi tử tiểu vải, mùi vị sở dĩ không được, đó là bởi vì thành thục độ không đủ. Biến chủng hai, sản lượng. Năm mẫu vườn vải, mặc dù là cao cảnh, nhưng tổng sản lượng, phòng trưng có 4 vạn cân, cũng là mẫu sản 8000 cân. Mà quản lý trình độ rất cao cao cảnh phi tử tiểu, Trần Viện biết đến, cũng chính là hơn 3000 cân, hơn 4000 cân mẫu sản lượng. Thanh ngục nông trường quả vải cao sản nhiều như vậy, trừ kết quả số lượng nhiều chính là quả vải cái to. Trên một cái cây kết 1.000 cái quả vải, đơn cái trọng lượng 20 khắc quả vải, cùng một mình trọng lượng 50 khắc quả vải. Một thân cây, thì có 60 cân sản lượng khác biệt. Thanh một nông trường quả vải, kết quả lượng cũng không có nhiều quá nhiều, mà là một mình trọng lượng, nặng rất nhiều. Ở đầu cành cây lên bình thường thành thục phi tử tiếu, có rất ít nói trên internet sắp sắp cảm giác, hơn nữa mùi vị ngọt, lượng nước trên, quả vải đặc lưu hương vị nồng nặc Ăn một gốc cây, Quả vải hương vị ở mồm miệng trong lúc đó có thể trở về vị rất lâu. Có thể ở Internet mua được nam đảo quả vải, đại thể chua chua ngọt ngọt, có chút sáp, lượng nước không đủ, phần thịt quả mỏng. Đó là bởi vì mua được kém quả. Lại chính là, lượng nước nhiều, phần thịt quả sau, nhưng mùi vị không tốt. Đại khái đều là trưởng thành sớm quả, muốn cướp chiếm thị trường. Vốn là mà, càng sớm ra thị trường, giá cả liền càng tốt. Trần viện những này phi tử tiếu, đến hiện tại, cũng không phải toàn quen. Chín, đại khái là 8 phần mới quen, chín. Muốn toàn quen, chín, đoan Trường phải đợi được trung tuần tháng 5. Vì lẽ đó, quả vải vẫn có một ít vị chua, nhưng có thể bỏ qua không tính. Bảo bảo ăn quả vải, xem La Mỹ lệ đánh giá, chấm điểm. Nếu như là phi tử tiếu, ngoại hình có thể đánh 100 phân, hoàn mỹ. Mùi vị, cũng tiếp cận 100 phân. 97 phân trở lên, không có rõ ràng khuyết điểm, phần thịt quả thâm hậu, lượng nước chân, độ ngọt cao. Có một chút vị chua. Trước 199, bạn cũ. Tam Á. Xem xong quách lao bản hai người trực tiếp Trần Tiểu đang chuẩn bị ngủ, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên cho La Mỹ Lệ đánh cái qua. Này, Mỹ Lệ tỉ tháng 4 trung tuần đoạn thời gian đó, quách sinh hoạt cùng La Mỹ Lệ hai người này ở Nam Đảo, vẫn cùng Trần Tiểu đi qua mấy cái nông trường làm trực tiếp. a Tiểu Tiểu, có chuyện gì? La Mỹ Lệ nhận điện thoại. Viện phương nông trường Thanh Long, thật tốt như vậy. Người chưa từng ăn. Không. Thế giới đỉnh cấp. Có điều mà, mỗi người yêu thích mùi vị không giống nhau. Ta yêu thích, có thể không nhất định người người đều yêu thích. Có thể giúp ta đánh quảng cáo sao. Ta chuẩn bị ở tiểu tiểu tiên quán ăn lên giá một nhóm viễn phương nông trường thanh long, vẫn là trước chia làm tiền quảng cáo, thế nào? Được. Ta ngày mai phát cái tịp tọc mở rộng Cảm tạ. Khách khí cái gì, ta muốn thu tiền. Đúng rồi, thanh long là viễn phương nông trường. ngươi cùng viễn phương nông trường nông trường chủ là anh em ruột. Ai Trần Viễn, ta thân ca. Viễn Vương nông trường Thanh Long, bao nhiêu tiền một cân? Hiện tại giá cả, điền viên giá, một cân 20 một khối. Báo sau, nay một mùa thanh long chỉ còn dư lại chừng 20 tấn, tất cả đều cung cấp Nam Đảo khách sạn năm sao. Có thể bán 1 tấn cho ta sao? Giao hàng đến Thượng Hải đến, 25 nguyên một cân, thế nào? La Mỹ Lệ vốn là chỉ muốn mua 500 cân, nghe nói lượng không lớn, liền muốn 1 tấn. Được. Sáng sớm ngày mai qua hái, trước giữa trưa giao hàng. Được rồi, cảm tạ A còn có quả vải sao, muốn 2 tấn. Chính là gói quả lớn bên trong quả vải. Hẳn là không bao nhiêu. Có, cũng nhiều nhất 300 cân. Trước trên cây quả vải toàn bộ thởi rơi xuống. Được 50 nguyên một cân, bán, có bao nhiêu, muốn bao nhiêu. Nhưng phẩm chất, không thể so sánh gói quả lớn bên trong quả vải kém quá nhiều. Được. Trần Tiểu bên kia cúp điện thoại, sau đó liền đánh cho Trần Viễn. Ca. Ngủ. Mới vừa ngủ. Quách lao bản bên kia chọn mua hoa quả, ruộng đầu giá, vẫn là 21 nguyên 1 cân chứ. Ừm. Trần Viễn nói. Ta sau đó cho Tiểu Di Phu gọi điện thoại, gọi hắn sáng sớm ngày mai phái xe lại đây trang. Ngươi trong ruộng còn lại thanh long, muốn hết ha. Được. Trong ruộng khả năng liền 3, 4 tấn thanh long. Trần Tiểu lại nói, thanh mục nông trường bên trong quả vải, còn sót lại bao nhiêu? Hơn 200 cân, đại khái. Trần Viễn nói. 40 nguyên một cân, tất cả đều hái được. Muốn cái gì đây, du khách lại đây hái, đều 45 nguyên một cân. Trần Viên nói, liền còn lại chút ít đó thôi, các loại hoàn toàn chín mùa rồi, đưa cho Tiểu Di cùng cậu bọn họ. Bán như thế quý Trần Tiểu đều không biết được cuối cùng này điểm quả vải bán được thế nào giá tiền, cái kia 45 nguyên một cân, hái 100 cân. Cho Quách Lão Bản Lão Bà gửi tới, bọn họ ở Thượng Hải có một nhà hoa quả phòng ăn, tạo mối quan hệ mà. Ừm, liền như vậy, ngủ sớm một chút. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Đêm đã khuya. Trần Viễn gọi điện thoại cho Lão Triệu, đem hắn đánh thức, hỏi một chút trong túc xá còn có bao nhiêu công nhân, sắp xếp sáng mai hái thanh long sự tình. Nghỉ ba ngày, có người đi ra ngoài chơi. Nhưng còn có người ở lại nông trường. Ngày thứ hai, trời chưa sáng, Triệu Bằng Vũ liền tổ chức công nhân hái thanh long. Trần Viễn cầm mấy cái hoa quả cái dương đi tới thanh mục nông trường, hái quả vải. Bảy giờ trước, liền đem hoa quả đưa ra nông trường. Phong gia ra, ra bọn họ hoàn hồn châu bán đảo thu dọn đồ đạc, muốn ngày hôm nay mới trở về. Sáng sớm thời điểm người trong nhà tay không đủ, bảo bảo cũng là trời chưa sáng liền lên, theo bận biểu trước bận biểu sau. Đưa đi hoa quả, đi bích hồ trang viên ăn điểm tâm, Trần Viễn muốn gọi bảo bảo cùng đi bảo thạch nông trường, nàng buồn bã hiểu siêu dáng vẻ, sau khi trở về liền thẳng đến phòng ngủ, muốn ngủ ngủ. Trần Viễn liền chuẩn bị chính mình đi bảo thạch nông trường, vừa mới chuẩn bị, di động vang lên, này, lao hoàng, có rảnh rỗi không? Đi ra đùa. Hoàng thần gọi điện thoại tới. Đi ra đùa. Ta tối ngày hôm qua đến Hải Khẩu, quá chậm, liền không điện thoại cho ngươi. Ta ở Đình Châu. Ngươi phát cái địa chỉ cho ta, ta đi tìm ngươi. Trần Viễn nói. Tạm biệt, ta mới từ khách sạn đi ra ngoài, ngồi trên xe taxi, đến Lăng Thủy Loan. Đến Lăng Thủy Loan mà. Được. Trần Viễn đang chuẩn bị hỏi một chút bảo bảo có muốn hay không đi ra ngoài, quay đầu liền nhìn thấy nàng đứng cửa, muốn đi ra ngoài à? Ừ ta một người bạn lại đây, đi ra ngoài một chuyến, ngươi có đi hay không? Phong Bảo Bảo ngáp một cái, lắc đầu, buồn ngủ cực kỳ, chưa tỉnh ngủ, chờ một chút ra ra bọn họ trở về, ta phải giúp thu thập nhà. Được thôi, lại trở về ngủ một giấc. Thật không biết được, ngươi từng ngày từng ngày từ đâu tới nhiều như vậy buồn ngủ. Cho rằng ai cũng theo ngươi giống như Phong Bảo Bảo xoay người trở về nhà, cho Trần Viễn cầm một cái Trung Quốc phong phục cổ áo sơ mi, một cái nhàn nhã gió tám phần quần, giúp Trần Viễn trang phục tốt ta láo công, xem ra vẫn là rất xoáy mà. Đó là Trần Viễn ôm bảo bảo khuôn mặt, hôn một cái. Ta đi ra ngoài, chờ ngươi tỉnh ngủ sau khi một hồi chim cắt nhỏ bọn nó. Ừm. lái xe chậm một chút. Buổi trưa về tới dùng cơm sao? Không biết, đợi lát nữa điện thoại cho ngươi. Trần Viễn cầm lý sợt lờ mở chìa khóa xe, mở ra nó, đi ra ngoài nông trường. Nói bất tận hồng trần xá luyến, nói không xong nhân gian đơn đoán, đời đời kiếp kiếp đều là duyên. Ở chỗ ngồi lái xe lên. Trần Viễn mở ra chút cửa sổ, thổi mát mẹ thần phong, nghe ca. Trần Viễn tới trước Lăng Thủy, ở cung thể thao bên kia bãi đậu xe. Thời gian còn sớm, Trần Viễn xuống xe đến trung quanh hoạt động một hồi. Đi ra ngoài đi rồi đi, nhanh chín giờ, Hoàng Thần điện thoại đánh tới. Trở lại bãi đậu xe, Trần Viễn nhìn thấy hắn ở bên kia hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Trần Viễn, biểu hiện phiền muộn đi tới. Hắn liền đeo túi du lịch, không những khác hành lý, bên người cũng không người khác. Trần Viễn cười đánh giá một hồi, cười nói. Huynh đệ ngươi mập. Hoàng thần lộ ra nụ cười, tiếp được Trần Viễn ôm ấp. Trần Viễn nhìn hai bên một chút, sao chỉ một mình ngươi lại đây? Ngươi không phải 512 kết hôn sao? Kết cây búa hôn, không kết liễu. Hoàng thần nói. Sao? Trần Viễn chỉ chỉ hắn bộ kia xe, qua mở ra mặt sau lão bản châu ngồi. Đi vào trên xe, Trần Viễn mở máy điều hòa không khí, máy tiện, cầm cái gạt tàn thuốc, cho Hoàng thần nhen lửa một điếu thuốc, lại hỏi, sao? Không kết hôn. Hoàng thân một mặt phiền muộn, ngươi không phải ở Nam Đảo mở nông trường sao, làm sao đổi nghề làm tài xế. Này cái xe, ản phạ. Cái gì ản phạ, là lý sợt. Ta xe, ta tự mua trần viễn như mày, cười nói, kiểu gì, cái này trang trí bên trong, xa hoa đi. Hoàng thân cũng không biết lý sợt lờ mờ bao nhiêu tiền, liền xem xe trang trí bên trong, cảm giác lên, khẳng định là không rẻ, ra bỏ. Ngươi kết hôn rồi. A, mua như vậy xe, cười cái lao bắt mũi. Hoàng Thần Ha Hả cười, Lan Đại gia ngươi, Lão Tử Bảo Bảo, đẹp đẽ cực kỳ, Lan Lan Lan, nói ngươi đây, sao đang yên đang lành, thiếp cưới đều phát ra, nói không kết liền không kết liễu. Trần Viễn nói, Trương Hai Trang, từng người nhân sinh, Hoàng Thần là Trần Viễn tốt nhất anh em, hai người cao trung liền pha trộn cùng nhau, sau khi đồng thời đọc trường đại học, sau đó lại cùng nhau trà trộn thành đô. Mặc dù nhanh có một năm không thấy, gặp mặt lại, hai người cũng không xa lạ. Ha ha ha ha. Bảo bảo, ta đi, ta nổi da gà đều lên, ngươi khi nào buồn nôn như vậy uy. Hoàng thần một tay vướt cái chán, cười nói. Lão bà ta tên, phong bảo bảo. Trần Viễn dựng thẳng lên trong đó chỉ. Ngươi này, hình như là không chơi tiktok, thích xem tiết mục ngắn, hôn bê trạ. Hoàng thần nở nụ cười một lúc, bóp tắt thuốc lá, nói như vậy, ngươi ở Nam Đảo lăn lộn không sai. Có thể cho anh em giới thiệu hai cái công tác không? Hai cái công tác. Tể tể cũng tới. Hoàng thần nhìn về phía V đút cờ phương hướng, đi V đút cờ đi tới. Ta kéo hắn tới được. Công tác vấn đề dễ bàn. Ngươi không phải muốn kết hôn sao, sao cái bỗng nhiên chạy tới. Trần Viễn hỏi lại. Không kết liễu, không kết liễu. Tể tể đi ra. Tể tể, tể Tài, họ tể, tên Tài. Thứ xuyên nói gọi ra, chính là tể tể. Tể tể cùng Hoàng thần trong một thôn người, sơ chung đọc xong, hãy cùng Hoàng thần đi ra làm công. Cũng là theo Trần Viễn bọn họ đồng thời, làm trang trí năm nay mới 21 tuổi. Tể tể, Trần Viễn đưa tay hô nói. Tể tể trầm trầm đi qua. Hắn 171 tả hưu thân cao, rất gầy, một mặt khuyết đại nụ cười. Wa, wow, Lý sợ lờ mờ tao ca. ngươi tìm tới lao bắp mũi. Làn người sao? Trần Viễn cười xuống xe, xin mời tể tể ngồi vào cuối cùng xếp. Xe này, Lao Tử chính mình kiếm tiền mua. Cho rằng với các ngươi hai chó nhặt giống như, từng ngày từng ngày tịnh muốn tìm lao bắp mũi. Ha ha ha, tể tể hung hăng cười. Cười cây búa cười. Hoàng thân nói. Tể tể không nói lời nào, hướng Trần Viễn trường mắt nhìn, tao ca, hai chúng ta xin vào chạy ngươi, có thích hợp công tác không có. Ta hiện tại mở nông trường. Các ngươi đồng ý, có thể đến nông trường của ta bên trong công tác, tiền lương 8.000 nguyên. Trần Viễn nói, nhưng ở trong nông trường rất khổ cực, ta sợ các ngươi không chịu được khổ, đáng. Hai chúng ta ngươi còn không rõ ràng làm sao. 8.000 tiền lương, làm không tới. Hoàng thân nói, suy nghĩ một chút, lắc đầu ăn không được cái kia khổ, đáng đều là nông dân sinh ra, 8000 tiền lương là có thể nghĩ đến khẳng định là rất mệt sống. Nhưng hai người bọn họ không phải là không thể chịu khổ người, chính là cảm thấy ở đã từng anh em tốt dưới tay làm việc, sau này còn làm sao lấy bằng hưu ở chung. Trần Viễn nói, ta cũng không nhớ các ngươi đến nông trường của ta đi làm. Tệ tệ dựng thẳng lên một ngón giữa, nói, chúng ta lại đây, vẫn là muốn tìm trang trí công ty, đang sửa chữa công ty đi làm. Không nghĩ tới chính mình mở công ty Trần Viễn hỏi, ta có thể cho các ngươi đầu tư một bút tài chính khởi động? Hoàng thân lắc đầu, ngươi hiểu đến hai chúng ta, chính mình mở công ty, đi nơi nào chạy nghiệp vụ đều không biết được. Hơn nữa, bọn họ đều còn chỉ là phổ thông trang trí công ty. Muội muội ta Trần Tiểu, nàng ở Tam Á làm thương mại điện tử. Bằng không, các ngươi qua cùng với nàng làm. Có thể ở công ty làm việc, cũng có thể học trở thành chủ bá. Mang chủ hàng bá. Hoặc là học làm hoa quả chuyện làm ăn. Trần Viễn nói, đúng rồi. Lão Hoàng sao cái sự việc. Các ngươi làm sao đống nhiên liền chạy đến nam đảo đến rồi. Ha ha ha. Lão Hoàng tâm tình không tốt. Hai chúng ta ngày hôm trước lên suốt đêm lưới. Sau khi chúng ta tán gâu lên ngươi, Lão Hoàng nói muốn ngươi, muốn ghé thăm ngươi một chút. Tể tể nói, sau đó, chúng ta ngủ một giấc, liền đi tới sân bay. Các ngươi ngủ một giấc trần viễn xem hoàng thần tâm tình không tốt, liền không đùa giỡn, hỏi, nói thật, chuyện ra sao. Trước còn thu được ngươi thiếp cưới. Ma trứng. Ta suýt chút nữa liền hỉ làm cha, hiệp sĩ tiêm âm. Ha ha ha ha tể tể nhịn không được, hung hăng cười. Tể tể nói, bọn họ làm kiểm tra sức khỏe trước hôn nhân. Làm kiểm tra sức khỏe bệnh viện kia, ta đại tẩu trung tâm bệnh viện đi làm. Nàng con chúc mừng ta. Có thể, ta cùng nàng cái gì đều chưa từng làm, nàng liền mang thai một tháng nhiều. Hoàng thân dùng sức gãi đầu một cái. Đều muốn kết hôn, không hề làm gì cả qua. Ừm. Hoàng thân nét mặt ra nuôi nóng lên, ma túy. Tê liệt, lão tử vẫn là xử nam. Ha ha ha Trần Viễn cười đến bắt đầu ho khan. Nhưng thật giống, ở năm ngoái, không có nhận thức bảo bảo trước, hắn cũng vậy. Không có gì hay chuyện cười người. Nưu Tâm Nưu, Mã Tâm Mã. Trần Viễn là người ra sao? Hoàng Thần cũng gần như. Bọn họ à, cuộc sống trước kia đều vô cùng đơn giản, chỉ cần có rảnh rỗi liền đi dịch vụ internet. Có thể giao cho bạn gái, đó mới là kỳ quái. Quên đi, quên đi, đều qua, nén bi thương thuận biến. Trần Viễn nói, ta, ta hiện tại nhớ lại, vườn luôn hoảng, thầm đến hoảng. Vì lẽ đó, ngươi liền chạy đến. Trần Viễn nói, bằng không đây, sao chỉnh. Đều nói chuyện kết hôn, thiếp cưới đều phát ra ngoài. Ta thật cái quái gì vậy, thật, đều là cái gì a? Trần Viễn vô vô hoàng thần vai, có cái gì, nữ nhân mà, lại tìm qua không là được rồi. Ta cảm thấy, đời ta, là sẽ không lại yêu. Tể tể còn ở bên cạnh hắc cười hắc hắc, kỳ thực cũng còn tốt. May là ngươi đại tẩu ở trong bệnh viện đi làm, bằng không, ngươi liền muốn thiệt thòi lớn. Hoàng thân bọn họ vốn là là chuẩn bị kết hôn. Kết hôn, nhà là tiêu phối. Hoàng thân bọn họ đều xem trọng nhà, vốn là dự định kiểm tra sức khỏe xong liền đi giao tiền, là một bộ hàng dùng rồi phòng. Giao xong tiền, liền có thể sang tên. Hoàng thân còn chuẩn bị ở bất động sản lên viết đến hắn tên của bạn gái, bạn gái trước. Ở trên xe Hàn Huyên một hồi lâu. Chuyện này, quá ly kỳ. Trần Viễn cảm thấy đi. Nữ nhân, không như vậy xấu. Như bà bảo, bảo, thật nhiều nữ nhân. Còn có a, Hoàng Thần bạn gái, Trần Viễn là nhận thức. Năm trước lúc sau Tết, Hoàng Thần ra mắt nhận thức, bọn họ còn đồng thời ăn cơm xong. Như vậy, bọn họ cũng nhận thức hơn một năm. Làm sao đều muốn kết hôn, nói ra quỹ, liền quá chớn. Quá không khoa học. Có thể hay không tính sai? Trần Viễn hỏi. Cái gì tính sai? Hoàng Thần nhìn Trần Viễn, lắc đầu một cái, không muốn nói. Ta trước xem bạn gái ngươi. Rất tốt. Hoàng thân hắn bạn gái, là cùng đồng sự đi ra ngoài đi công tác, uống rượu, sau đó. Ngược lại, có một số việc, liền như vậy. Hiện tại xã hội này, nam nhân tìm bạn gái, nữ nhân tìm nam nhân. Nam nhân qua trớn, nữ nhân cũng sẽ mắc sai lầm. Mà nữ nhân, chỉ có điều là phạm vào một cái đại đa số cô gái đều sẽ phạm sai. Hoàng thân tâm, rất mệt. Không ngờ nhiều lời chuyện của hắn. Người ở Nam Đảo, là thật phát tài. Hoàng thần đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm, hỏi. A là phát tài. Trước ta quê nhà không phải là bị chiếm, ta ở Internet nhìn thấy bên này có nông trường bán ra, liền đến nhìn, sau đó mua lại. Sau đó, kinh doanh cũng không tệ lắm. Trần Viễn nói. Tương ao ngươi. Đừng ngồi, mặt trời đều đi ra. Nam đảo có cái gì chơi vui địa phương, mang chúng ta đi ra ngoài chơi đùa. Tệ tệ nói. Ngày nắng to, đùa cái cây bứa. Nếu không đi cạnh biển đi dạo mà. Được. Trần Viễn đi tới chỗ ngồi lái xe, lái xe dẫn bọn họ đi tới làng thủy loan bãi cát. Trời nóng nực, không thể nhìn thấy phần cuối bãi cát, không nhìn thấy bao nhiêu người. Trưng 201, quả nguyên hương. Thật dài hình cung bờ biển, màu vàng bãi cát một chút không nhìn thấy phần cuối. Sáng sớm 9 điểm qua, trên bờ cát tản bộ rất ít người. Trần Viễn bọn họ ở trên bờ cát đi rồi một hồi. Chưa từng tới cạnh biển người, đại thể đều cho rằng, bãi cát ta, ánh mặt trời, bờ biển, bikini mỹ nữ. Kỳ thực đi, như vậy bãi cát, rất ít. Chuyện một lúc, Trần Viễn bọn họ lái xe đi mới thôn hải sản thị trường. Mua vài con cua xanh lớn, một cái nuôi trồng cá mú đốm lớn cá. Lại mua mười mấy cân hàu sống, mấy cân sò biển, mấy cân chém chép. Còn có tôm he, còn ăn chút cái gì? Trần Viễn hỏi. Được rồi, đã quá nhiều. Hoàng Thần nói. Hải sản không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái đầu khá lớn cua xanh, 120 nguyên một cân, mua 9 cân nhiều điểm. Liên hoa 1100 nguyên. Thau sống rất tiện nghi, mười mấy cân, một trăm khối. Mà cái kia mười mấy cân cá mú đốm lớn cá, lại quan giá. Cá mú đốm lớn, cá mú nghệ. Có thể dài đến mấy chục cân hơn trăm cân loại cỡ lớn cá mú, mặc dù là nuôi trồng cũng thật quý. Trên đường trở về, Hoàng Thần ngồi ghế lái phụ, Tể Tể ngồi mặt sau láo bản ghế tựa. Trần Viễn mở ra di động trình đa phương tiện, lại là cái kia thủ yêu Giang Sơn càng thích trưng diện người. Xe trở loa truyền ra âm nhạc. Khiến người ta người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, nói bất tận hồng trần xá luyến. Nói bất tận hồng trần xá luyến, nói không song nhân gian đơn đoán, đời đời kiếp kiếp đều là duyên Trần Viễn cầm tay lái, theo thanh sướng lên. Hoàng thân cười, mặt sau tể tể theo hợp sướng lên, hồng hoa đương nhiên phối lá xanh, cả đời này ai tới bồi, mịt mờ mênh ngông đến lại về. Trần Viễn đem âm nhạc phóng to, hoàng thân cũng gia nhập vào, gào hát nói, nhân sinh ngăn ngắn mấy cái thu, không say không bỏ qua, phía đông ta mỹ nhân, phía tây hoàng hà chạy. Đến nha đến cái rượu, không say không bỏ qua. Ha ha ha. Trần Viễn đóng âm nhạc, tiểu gì, tâm tình tốt không? Ta tâm tình vẫn rất tốt. Cam. Ha ha ha. Tao ca, phía trước đỗ xe, mua mấy cái cây dừa ăn. Tể tể nhìn thấy phía trước có bán cây dừa, hồ, còn chưa từng ăn cây dừa, nếm thử mùi vị. Trần Viễn đem xe lái đi, dừng lại. Tể tể kéo mở cửa xe, chạy tới. Lúc này ven đường trải qua một cái ăn mặc cao bổi quần đuổi mỹ nữ. Từ xe bên cạnh trải qua, hướng bên trong liếc mắt nhìn. Hoàng Thần cười hì hì nhấc lên tay, "Này, mỹ nữ." Mỹ nữ không để ý tới hắn, bước nhanh đi ra. Thất tình bị kích thích nam nhân, không đả thương nổi. Muốn trước đây, Hoàng Thần cũng là dám lén lút nhìn chằm chằm mỹ nữ xem, tuyệt không bắt chuyện lá gan. Mỹ nữ đi xa, cái tên này còn nhìn chằm chằm nhân ra xem. "Xem cái gì đây? Đều đi xa." Gia đình giàu có, ta yêu thích. Trần Viễn dựng thẳng lên cái ngón giữa. Vì là một người phụ nữ, còn như vậy sao? Ta thật yêu thích gia đình giàu có. Ảch, được rồi. Hoàng thần trước nữ nhân, Trần Viễn từng thấy, cũng là gia đình giàu có. Nơi này gia đình giàu có không phải nói vợ, gia sư, mà là... Vóc người. Tể tể ôm ba cái cây dừa chạy về đến rồi, nhanh, ngậm. Tể tể đem một cái cắm quen thuộc cây dừa trực tiếp phóng tới hoàng thần miệng. Hoàng thần liếc mắt, ngậm quen thuộc, đón thêm ở cây dừa. Đến, tào ca. Tể tể đem cây dừa đưa cho Trần Viễn. Cút. Trần Viễn lướt mắt, tiếp nhận cây dừa. Nay ở chung, thật sự có chút trở lại qua. Tao ca, Trần Viễn bị danh. Trước đây chơi anh hùng liên minh, hoàng thần cho Trần Viễn lấy. Nói chính là Trần Viễn thường thường làm một ít tao thao tác đi ra. Châm Dãi thường thường cùng nhau chơi đùa người, liền tao ca, tao ca như thế xưng hô Trần Viễn. Tể tể chui vào trên xe đến, hút một hơi cây dừa, mùi vị này, không ngọt ta. Không có thả đường nước dừa chính là cái này mùi vị." Trần Viễn nói, "Nói trên internet trái dừa dịch thanh như nước ngọt như mật, ẩm chi ngọt ngào ngon miệng." Đánh rắm. "Nước dừa thanh như nước là thật, chỉ có một kia tia ngọt nào. Nay từng tia một ngọt nào, còn phải tràn đầy dư vị mới có thể cảm thụ được. Nếu như là không tốt cây dừa, nước dừa còn có chút cay cay, mùi vị cũng không tốt. Cũng có không thả đường chính là ngọt cây dừa, da vàng trái dừa, cũng chính là hoàng kim cây dừa." nhưng cũng không phải hết thể ra vàng trái dừa đều là vị ngọt nhỉ chỉ có trong đó một ít tốt vô cùng ra vàng trái dừa ăn lên mới là vị ngọt mà đại thể ra vàng cây dừa còn có rất nhiều người ăn không quen tể tể mua về những nải vỏ xanh cây dừa xem như là không sai cây dừa mới mẹ nước dừa lần thứ nhất uống không phải hết thể mọi người yêu thích uống nhiều mấy lần rất nhiều người mới sẽ thích cái kia mùi vị ăn xong nước dừa trần viễn phát động xe trải qua một mảnh vùng núi tiến vào đỉnh châu bình nguyên Trước báo, mưa sối xả, chính là mảnh này vùng núi một nơi nào đó phát sinh lún, đem đường sông bế tắc. Vùng núi, cũng chính là gò đất thấp. Gò đất thấp qua mấy cây số, lão cậu vận tải công ty cùng chu văn hoa quả trạm thu mua điểm, liền ở chỗ này. mênh mông vô bờ lớn bình nguyên, từng khối từng khối chỉnh tề vườn trái cây. Sắp tới nãi nai quốc, xuất hiện một cái ba chỗ rẽ. Ba chỗ rẽ quẹo trái, đi về quả nguyên hương, cũng gọi là mới khu lớn. Bên kia đều là công ty hóa loại cỡ lớn nông trường, nhỏ nhất đều là một ngàn mẫu. To lớn nhất một cái vườn trái cây, hơn một vạn mẫu. Trần viễn bảo thạch nông trường, chính là cái kia đường cái trong cùng. Quả nguyên hương còn có một cái khu công nghiệp, chính đang chiêu thương. Hoa quả sản khu khu công nghiệp, có thể kiến thiết mới mẻ hoa quả gia công nhà xưởng, tỉ như gia công hoa quả đồ uống, rượu trái cây, quả dấm các loại. Còn có tác dụng vật lý, hóa học hoặc sinh vật các loại mới xử lý. Ức chế môi hoạt tính cùng hủy bại khuẩn hoạt động hoặc giết hết hủy bại khuẩn, sau mà đạt đến bảo tàng mục đích nhà xưởng. Chu Văn Thỉ có mấy cái hoa quả gia công nhà xưởng, chủ yếu là thông qua nước thuốc ngâm các loại phương thức, nhờ mới mẻ hoa quả có thể chứa đựng càng lâu, để cho tiện vận tải. Trở lại viên Phương nông trường, trong nhà không ai. Chó, tiểu bạch, chim cắt nhỏ cùng bọn nó nhai con, cũng đều không ở. Trần Viễn cầm ghế, sau đó cho bảo bảo gọi điện thoại qua, nàng ở hồ sen biệt thự bên kia. Phong ra ra biệt thự của bọn họ, mua đồ dùng trong nhà vận tải trở về, ở bên kia trang đồ dùng trong nhà. Trần Viễn đem mua hải sản lấy ra, thanh tẩy hải sản. Bắt đầu làm cơm trưa. Buổi trưa, một nồi lớn hải sản. Cua xanh lớn, heo sống, chem chép còn có so biển, tôm he, một nồi lớn bạch trước. Cái kia nặng mười mấy cân cá mú, giữ lại buổi tối làm nấu cá. Cá mú đốm lớn làm nấu cá, mùi vị càng ngon. Bữa trưa làm tốt. Bảo Bảo cùng ông bà bọn họ cũng quay về rồi. Trần Viễn giới thiệu một chút Hoàng Thần cùng Thị Cám, lại giới thiệu Bảo Bảo, Phong Gia Gia, Khang Gia Gia bọn họ. Chuẩn bị ăn cơm, Trần Viễn chỉnh chút Phong Gia Gia tự nhướng rượu vang đi ra. Ba mẹ ngươi đâu? Bọn họ không đến. Phong Gia Gia hỏi. Bọn họ đi ta Tiểu Di bên kia, buổi tối mới trở về. Trần Viễn dơ ly rượu lên, Đại Gia đụng vào một ly. Cái này tự nhướng rượu vang, cất rượu thời điểm không có thả đường, độ cồn không cao. Cũng không có lên men hoàn toàn. Uống lên tới vẫn là ngọt ngào, lẫn vào rượu hương vị. Cùng trong siêu thị bán những kia rượu vang, là hoàn toàn hai loại vị. Trần Viễn cũng không hiểu lắm rượu vang, liền cảm thấy đi, này rượu vang, còn rất tốt uống. Có chút uống đổ uống cảm giác. Một nồi lớn hải sản. Uống một chén rượu, Trần Viễn cho bảo bảo kệ cái hàu sống, lại cho ông bà bọn họ kệ một cái. Nhìn về phía hoàng thần cùng tể tể. Các ngươi đừng khách khí ha, muốn ăn cái gì tự mình động thủ. Khách khí cái gì Chúng ta đều động thủ. Hoàng thần cười nói, đem hầu sống thịt chấm chút xì dầu tỏi cây ớt điều chế chấm vật liệu, một ăn rồi. Trần Viễn hiện tại là càng ngày càng thích ăn nguyên dịch nguyên vị hải sản, ăn cái kia tươi vị. Trưng 202, bắt bảo thạch nông trường. 51 qua đi, tất cả trở về bình thường. Hoàng thần cùng tể tể ở Bích Hồ Làng du lịch ở mấy ngày, vừa vận Trần Tiểu đến Lăng Thủy bên này trực tiếp mang hàng. Trần Viễn liền cùng Trần Tiểu nói rồi một hồi, nhường Hoàng thần cùng Tể tể đi tới Tiểu Tiểu công ty Chuyện này, Trần Viễn trước tiên liền cùng Hoàng thân bọn họ thương lượng qua, đi tiểu tiểu công ty, khẳng định là so với đợi bảo thạch nông trường có phát triển tiền đồ. Hơn nữa bảo thạch nông trường công tác, cũng khá là khổ cực. Mà đi tới tiểu tiểu công ty, sự phát triển của tương lai, có càng nhiều độ khả thi. Bảo thạch nông trường bên trong kiến trúc không có ngừng lại, tiếp tục khởi công. Trần Viễn đem thanh mục nông trường làm làm thế chân hướng về ngân hàng xin cho vay, vốn là cho rằng, lấy thanh mục nông trường hiện tại tiếng Tam nên có thể cho vay đến không ít tiền. Nhưng ngân hàng nhân viên lại đây ước định sau, chỉ đưa ra 1.600 vạn cho vay. Đang nói rõ cho vay công dụng sau, đồng thời thẩm tra thanh mục nông trường Thu Chi, viễn vương nông trường Thu Chi, cùng với Trần Viễn bọn họ tài vụ tình huống. Rồi hướng bảo thạch nông trường làm cái tỉ mỉ ước định, ngân hàng cho Trần Viễn 2.000 vạn cho vay, lãi hàng năm thức. 6% điểm 7. chu Văn bên kia, mấy lần gọi điện thoại lại đây hỏi dò chuyện tiền bạc. Công ty của hắn cũng là hơn 100 người. Lớn nghiệp vụ toàn bộ ngừng, chỉ có chút tinh phẩm hoa quả nghiệp vụ, cùng với có thể thu được tiền mặt chuyện làm ăn đi, cái khác cần lớn món tiền vốn nghiệp vụ, đều không làm. Chu văn đem trước ngân hàng cho vay trả lại, những kia cho vay là dùng bất động sản, cửa hàng, nhà xưởng những này đặt cọc đến. Đã bán ra toàn bộ bất động sản, bao quát bọn họ ở nhà, đều bán ra. Nhà xưởng, cũng chỉ để lại một cái nhà máy mới, còn lại nhà xưởng chính đang đàm luận bán ra sự tình. Cửa hàng còn giữ Mặt khác, hắn trước đây có chút đầu tư, có thể làm cho toàn bộ làm trò. liền ngay cả tiểu tiểu tiên quán ăn cổ phần, đều ở đàm luận lùi cố sự tình. Nhưng tiểu tiểu tiên quán ăn tình huống, cũng khá là gây go. Coi như lùi cố, cũng làm cho không được bao nhiêu tiền. Nhưng Chu Văn còn khá là xem trọng công ty này, liền còn giữ cổ phần. Chủ yếu là làm cho không ra quá nhiều tiền. Này, lão Chu, phía ta bên này cho vay đến 2.000 vạn. Thêm vào ta trong tay vốn lưu động. Xoay sở đủ 3.000 vạn. Ngươi lúc nào rảnh rỗi lại đây công việc một hồi thủ tục. Trần Viễn cho Chu Văn gọi điện thoại qua. Rảnh rỗi hiện tại thì có không. Ta lập tức đi Đình Châu Chu Văn cấp thiên nói. Được, nhanh lên một chút lại đây. Bảo bảo ở thu dọn sổ sách. Bảo thạch nông trường trong chương mục, hiện tại có 587 vạn. Bảo thạch nông trường trong chương mục tiền, muốn vận dụng, cái kia đến Trần Viễn cùng Chu Văn đồng thời ký tên. Nông trường kiến thiết vẫn còn tiếp tục, các loại nông trường nhà. Nhà kho toàn bộ dựng thành, tài khoản tài chính liền còn lại 257 vạn nguyên. Viện Vương nông trường bên này, tiền đều ở bảo bảo trong chương mục. Trước đều chưa hề nghĩ tới sẽ phát hiện hiện tại sự tình, xây 3 tòa biệt thự, 220 vạn. Cái kia 3 căn biệt thự nhỏ, tất cả đều có thể chịu cường độ cao động đất tiêu chuẩn. Phần ngoài trang trí cùng bên trong trang trí, đều dùng rất tốt vật liệu. Cái kia căn 550 mét vuông tòa nhà văn phòng, cũng khởi động. Bởi vì dùng thép tương đối nhiều, chi phí cũng cao. Tuần nữa ở ngoài trang trí, tổng chi phí là 230 vạn. Cái kia căn nhà là trước tiên sửa lên, thả ở nơi đó, còn chưa nói bên trong trang trí. Viễn Vương nông trường bên này, khấu trừ tòa nhà văn phòng tiêu dùng, có thể vận dụng tài chính 200 vạn. Vậy thì là, Bảo Thạch nông trường thêm vào Viễn Vương nông trường, có thể điều đi 450 vạn dáng vẻ. 2300 thêm 450, 2450 vạn nguyên. Sắp tới giữa tháng, Viễn Vương nông trường lại một nhóm thanh long thành tựu Đại khái. 80 tấn. Trước cho thanh long làm một lần linh dịch phân bón, đám này thanh long giá cả, tương đối khá. Chu văn bởi vì nợ ngần sự tình, bị chỉnh đến sức đầu mẹ chán. 80 tấn thanh long, hắn bảo lưu lại xa hoa hoa quả nghiệp vụ, nhiều nhất, có thể ra hàng 20 tấn tả hữu. Còn lại, Chu văn đề cử Trần Viễn tham gia Nam đảo quốc tế nông nghiệp hội trợ, nhường hắn thử xem đem đám này thanh long lối ra, mở miệng. Trần Viễn có thể sử dụng tài chính, liền 2.450 vạn. Này vẫn là, không hề bảo lưu. Có điều bảo bảo tìm ba mẹ nàng mượn tiền. Trần Viễn nhạc phụ nhạc mẫu, tiền lương vẫn còn rất cao. Hơn nữa bọn họ không có mua nhà, hết thẻ tiền, đều tồn, còn mua một chút cổ phiếu. Bảo bảo một cái điện thoại qua, bảo mụ cầm có 300 vạn đi ra. Đây là bảo mụ cùng bảo ba toàn bộ tích chữ. Phong gia gia cùng khang gia gia nào còn có tiền, vốn là cũng nói mượn cho Trần Viễn. Trần Viễn không muốn, tìm tiểu di mượn 300 vạn. Trần Viễn đến dự lưu một ít tiền, để người vạn nhất. Hết thẻ tiền, khấu trừ công trình khoản sau khi, có 3.050 vạn nguyên. Nói cách khác, vốn lưu động chỉ có 50 vạn nguyên bảo bảo đem tính sổ vợ cho Trần Viễn xem. Ta hẹ chặt mặt trên còn có 10 vạn khối. Trần Viễn cười cợt, là đầu năm, ta nói mua nhẫn kết hôn, tiểu tiểu chuyển cho ta tiền, vẫn không có dùng. Phong bảo bảo nhô lên mặt quay hàm, nợ nần cho vay nhiều như vậy, mà sau nếu như phát sinh nữa tự cháy tai nạn, nghĩ tới hậu quả sao. Yên tâm được rồi, không có chuyện gì. Mấy ngày nữa thanh long thành thục, lại là hơn trăm vạn vào sổ. Trần Viễn nói, thanh long mới cảnh có quả, mọc ra. Có chút cảnh có quả đã bước lên nụ hoa, tháng sau, thanh long sản lượng có thể vượt qua 200 tấn. Sau khi, sản lượng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu như có thể bảo trì lại phẩm chất, tài chính liền quay vòng mở ra. Mặt khác, thanh mục nông trường sầu riêng. Nhưng chủ yếu vẫn là xem viễn Vương nông trường thanh long biểu hiện, hy vọng có thể duy trì cao sản. Cao phẩm. Khép lại vở, Trần Viễn nhìn bảo bảo đen kịt trong suốt con ngươi, cảm tạ. Muốn làm thành đại sự, nhất không thể thiếu chính là hiền nội trợ, cùng mọi người trong nhà chống đỡ. Trần Viễn ở viễn phương nông trường cho vay vẫn không có còn, lại một bút mới cho vay, cùng với mượn tiền. Chính hắn, cũng là rất có áp lực. mau ra phát ra đi. Bảo bảo mỉm cười kéo lên Trần Viễn cánh tay. Lái xe xuất phát. Trần Viễn bọn họ tới trước Đình Châu, đến trước có hợp tác văn phòng luật sư uống chén trà. Chu Văn liền đến. Cùng Chu Văn đồng thời tới được còn có mấy cái không quen biết. Chu Văn cho Trần Viễn giới thiệu một chút, đều là nông trường lớn lão bản, tổng giám đốc. Thuốc khoản. Chu Văn đã còn một chút một phần khoản tiền, nhưng còn nợ hơn 50 triệu. Ở luật sư hợp tác dưới, Trần Viễn bọn họ định ra bảo thạch nông trường chuyển nhượng hợp đồng, trước tiên ký tên, theo đi cục công thương, cuối cùng đi ngân hàng. Trước công ty tài khoản, tiền bên trong, cần Trần Viễn cùng Chu Văn cộng đồng ký tên mới có thể lấy ra. Hiện tại bảo thạch nông trường, Trần Viễn cá nhân hết thảy, cái công ty này tài khoản cũng thay đổi một hồi. Sau đó, Trần Viễn từ công ty trong chương mục lấy một khoản tiền đi ra, mới xoay sở đủ 3000 vạn, chuyển cho Chu Văn. Chu Văn tại chỗ cho những kia nông trường lớn chủ, nông trường quản lý, chuyển tổng cộng 2350 vạn tiền. Sau đó lấy ra sổ sách ở Trần Viễn trước mặt Quách Quơ, phiền a, còn phải tiếp tục đi trả tiền lại. Số tiền này toàn bộ trả lại, mặt sau làm sao bây giờ? Trần Viễn nói. Nếu như ta không trả tiền lại, những kia nông trường làm sao bây giờ? Thật là nhiều người còn hy vọng số tiền kia qua sinh hoạt. Như vừa nãy đi theo ta nông trường lớn chủ, ta nếu như không cho bọn họ một khoản tiền, bọn họ đều không cách nào tiếp tục sang năm sản xuất. Chu Văn nói. Chu Văn cùng những kia nông trường, các nhà vườn đều nói rõ tình huống. Bọn họ cũng đều hiểu Chu Văn tình huống. Chu Văn hắn có thể làm được bước đi này, đã là rất không dễ dàng. Trước báo, tạo thành phá sản công ty, quả thương. Rất nhiều. Có chút bị hao tổn nghiêm trọng quả thương, trực tiếp liền chạy trốn. Tạo thành một ít nhà vườn đều không biết được đi nơi nào thu sổ sách. Chu văn gom góp đến rất nhiều tiền, hầu như táng ra bại sản, cũng chỉ có thể mỗi cái nhà vườn, nông trường, trước tiên cho bọn họ một khoản tiền, nhường bọn họ có thể tiếp tục sinh hoạt, sản xuất. Hắn đã trả lại 70% nợ nần. Còn lại 30% nợ nần, tiếp tục nợ, mặt sau có tiền trả lại. Hơn nữa... Chu Văn cũng không có đem toàn bộ tiền dùng để trả tiền. Hắn còn có lưu lại một món tiền vốn chuẩn bị ở quả nguyên hương xây xưởng. Bởi vì ở Tam Á bên kia nhà xưởng, Chu Văn bán đến chỉ còn dư lại một cái. Còn ghi nợ hơn 2.000 vạn nợ nần, muốn trả lại, thì trả lại đến nỗ lực kiếm tiền mới được. Thiên thai, ai cũng không nghĩ ra, dự liệu không đến. Chu Văn là nhận ngã xuống, cũng ở tích cực thanh lý tài sản, chuẩn bị tiền, dùng để trả lại lúc trước hoa quả nợ nần. Hắn đều làm được cái trình độ này. Là phi thường hiếm thấy. Trong quá trình này, còn có mấy cái loại cỡ lớn nông trường cho chu văn giảm miễn một chút nợ nần. Chương 203, hội trợ. Thanh mục nông trường quả nho thành thủ. Khối này vườn nho trước phao qua nước, lại bị gió thổi qua rất nhiều quả nho. Cho tới, thanh mục nông trường khối này vườn nho, toàn thể phẩm chất độ trên lệnh. Ngâm nước qua đi, có chút quả nho xuất hiện nát quả hiện tượng, lại lần nữa trải quả, là cắt đi chùn nho lên nát quả. Nhưng rất nhiều chùn nho không mỹ quan. Vào tháng 5, Nam Đảo coi như tiến vào chính thức mùa hạ. Hàng năm mùa hạ, đều là nãi ngoại cốc du lịch mùa thịnh vượng. Bích hồ làng du lịch hiện tại có 85 cái gian phòng, lễ một năm đoạn thời gian đó, và ở tỷ lệ vượt qua 70%. Hiện tại, và ở tỷ lệ có 30 đi. Gia khách du lịch, đại thể là tình nhân, người một nhà đi ra chơi. Ít có đơn độc đi ra. Hơn nữa nãi ngoại cốc còn có cái khác làng du lịch, và ở tỷ lệ không thể so bích hồ làng du lịch kém vì lẽ đó ở nãi nãi quốc, vẫn là thật náo nhiệt. Thanh mục nông trường quả nho, vẻ ngoài phổ thông, tổng sản lượng cũng không nhiều, liền mở ra hái, sáu nguyên một cân. Nãi nãi quốc làng du lịch, cũng biết ra hoa quả món ăn. Như quả nho, thanh long, liền từ trần viễn bọn họ nơi này nhập hàng. Thanh long, mỗi tháng có hai cái lớn sản xuất quý. Cái khác thời gian cũng có rất ít thanh long thành thủ. Mở ra hái, cung cấp xung quanh làng du lịch, chỉ cần không phải lớn sản xuất quý, đều không cần ở ngoài tiêu. Là Mỹ lệ trước chọn mua một tấn thanh long, ở nàng hoa quả phòng lăn trải ra, không tới một tuần thời gian liền bán xong, còn, chả, cho Trần Viễn nói chuyện điện thoại mấy lần thúc hàng, đều không có nhiều bán ra. Là Mỹ lệ cho viễn phương nông trường thanh long đánh xong mát điểm đánh giá, thế giới đỉnh cấp. Đương nhiên, là Mỹ lệ cho điểm, không làm được mấy, nàng lại không phải cái gì đại sư cấp nhân vật, sức ảnh hưởng cũng có hạn. Trên thế giới vạn vật đều có 3-7 loại phân chia, hoa quả cũng giống như vậy. Là mỹ lệ không phải đại sư cấp nhân vật, chỉ ở phạm vi nhỏ sức ảnh hưởng. Viện Vương nông trường Thanh Long, phẩm chất phi thường cao. Dù sao cũng là mở học nông trường, lại có thêm rất tốt quản lý. Lại một nhóm 80 tấn thanh long sắp lên thị. Chu Văn không muốn đem Trần viện thanh long bàn tháo, giúp hắn liên hệ Nam đảo quốc tế nông nghiệp hội trợ. Nam đảo thường thường có nông nghiệp hội trợ, quốc tế nông nghiệp hội trợ, hoa quả nhiệt đới hội trợ các loại, một năm muốn tổ chức thật nhiều. Tham gia quốc tế nông nghiệp hội trợ, nhu cầu chính là lối ra. Mở miệng nghiệp vụ. Nam đảo hoa quả hoa quả rất nhiều, tỷ như quả vải, trôm trôm, nhãn, thanh long, quả xoài. Nhưng hàng năm, chỉ có rất ít một ít có thể lối ra, mở miệng. Tại sao nghĩ lối ra, mở miệng? Bởi vì muốn kiếm nhiều tiền hơn mà. Trong nước cái này thị trường rất lớn. Mà quốc tế thị trường, càng to lớn hơn. Nhưng thực tế tình huống, Nam đảo lối ra, mở miệng đại đa số hoa quả, cũng không thể bán ra giá cao. Viện phương nông trường đầu tháng 5 thanh long bán được 21 nguyên một cân. Đó là bởi vì báo qua đi, hơn nữa chỉ cần 20 tấn tả hữu. Số lượng ít, phẩm chất cao, mới có thể bán như thế quý. 21 nguyên một cân bán ra giá, đến trên thị trường, ít nhất đều 25 nguyên một cân. Nhưng kỳ thực, đến khách sạn, Viễn Vương nông trường Thanh Long đều là 35 nguyên, 50 nguyên một cái. Ở Mỹ Lệ hoa quả phòng ăn, Viễn Vương nông trường Thanh Long cũng là 35 nguyên một cân. Hiện tại là trung tuần tháng 5 là năm sau ba quý. Năm sau thứ nhất quý, 150 tấn, đầu tháng 4. Năm sau thứ hai quý, đầu tháng 5, 20 tấn. Hiện tại là thứ ba quý, dự tính 80 tấn tả hưu. Sau khi đến cuối năm tháng 11, Viễn Vương nông trường Thanh Long mỗi tháng có thể sản xuất hai ba quý. Thanh Long cũng thuộc về rất đại chúng hoa quả. Đợi được tháng 6, giá cả liền tiện nghi. Trừ phi phẩm chất cực kỳ tốt. Năm ngoái Vương gia nông trường tháng 6 thanh long tốt nhất cực lớn quả bảy nguyên một cân, cái kia lượng thật rất ít. 377 mẫu thanh long một mùa cực lớn quả sản lượng cũng là một tấn tả hưu, mà tiện nghi nhất thanh long hai nguyên một cân. ở trần viễn quản lý dưới những này thanh long phẩm chất tăng lên rất nhiều. Nếu như trước trần viễn không thiếu tiền, hắn là thật không muốn tham gia hội trợ, thiếu kiếm lời một điểm liền thiếu kiếm lời một điểm. Ngược lại ở hắn quản lý dưới viễn vương nông trường thanh long. Sản lượng tăng lên nhiều gấp đôi. Sản lượng cao A, coi như dùng giá thị trường bán ra, cũng có thể kiếm lời rất nhiều. Hiện tại thiếu tiền. Không chỉ có 45 triệu tiền nợ, Trần Viễn bên này còn nuôi rất nhiều công nhân, mỗi tháng tiền lương chi ra, liền muốn 55 vạn dáng vẻ. Bảo thạch nông trường thêm viễn phương nông trường công nhân tiền lương. Quốc tế nông nghiệp hội trợ, ngày mai khai mạc tiểu. Chu văn giúp Trần Viễn thuê cái 35 mét vuông khu triển lãm, dùng để xuất ra thanh long. Trần Viễn trước còn muốn qua đúng không ở phòng triển lãm bày ra một ít quả nho mầm, cây sầu riêng mầm, suy nghĩ một chút, vẫn là quên đi. Đá quý đen, nhất định phải dùng linh dịch mới có thể nuôi dưỡng. Nếu như không cần linh dịch, quả nho cảnh có thể xuyên hoạt, nhưng sinh trưởng chậm chậm. So với phổ thông quả nho cảnh, sinh trưởng chậm quá nhiều quá nhiều. Sinh trưởng chậm, nhưng mấy năm sau, có thể sẽ kết quả. Lại hay là sẽ không kết quả? Ai biết được? Quốc tế nông nghiệp hội trợ, Trần Viễn bọn họ qua cũng chính là thử vận may. Nông nghiệp hội trợ xuất ra rất tạp, chủ yếu là máy móc nông nghiệp, thiết bị sưởng, các loại phân bón sưởng, đại lý tiêu thụ, trồng trọt nhà giàu các loại sân gấu. Như Trần Viễn như vậy bán hoa quả nông trường nhỏ, kỳ thực càng nên tham gia hoa quả nhiệt đới hội trợ, mà không phải nông nghiệp hội trợ. Nông nghiệp hội trợ, tuy rằng bỏ thêm quốc tế hai chữ, cũng chia thịnh hội, cùng thời gian ngắn, quy mô to lớn nhất quốc tế nông nghiệp hội trợ, thông thường ở cuối năm, vào tháng năm tổ chức, quy mô khá là nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiểu Di phu mở ra một đài xe đông lạnh lại đây, Tiểu Di cũng ở trên xe. Tiểu Di, ăn cơm sao? Bảo bảo hồ. Còn không? Tiểu Di cười đi tới. Nhanh tới dùng cơm. Lan Chi nãi nãi bưng nóng hổi bánh bao, bánh màn tàu đi ra. Hồ sen biệt thử giấy chứng nhận bất động sản đã làm được, trong phòng cũng xếp vào đồ dùng trong nhà. Tuy rằng đều dùng bảo vệ môi trường nước sơn, có thể tốt nhất, vẫn là các loại một quãng thời gian lại vào ở đi. Lan chi nãi nãi hiện tại thì trả lại ở tại Trần Viễn bên này. Sáng nay rau cần bánh bao thịt, thịt nhân bánh đặc biệt nhiều, ăn ngon đến chảy nước miếng. Phong nãi nãi cùng lan chi nãi nãi bao bánh bao, mùi vị siêu cấp tốt. So với bích hồ làng du lịch bánh bao, ăn ngon không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cùng ông bà bọn họ sinh hoạt đồng thời, Trần Viễn là rất ít xuống bếp, đều ăn mập một chút. Ăn cơm xong, Trần Viễn bọn họ đi xếp vào hoa quả. Chỉ xếp vào 20 hòm, một hòm 20, 25 cân. Sắp xếp gọn xe, Trần Viễn Chính nói cho Trang Lão bản gọi điện thoại, hắn lái xe lại đây. Xin lỗi xin lỗi, tới chậm. Trang Lão bản mở ra một đài tỉ cả xe lại đây. Chính nói điện thoại cho ngươi. Trần Viễn cười nói, đi hắn tỉ cả phía sau xe cầm chút nhãn, nếm trải thử. Binh hồ làng du lịch bên trong rất nhiều nhãn, bắt đầu quen. Có điều mà, hiện tại nhãn, mùi vị còn rất bình thường, không phải rất ngọt. Trang Lão bản cầm năm hồng nhãn lại đây. Trần Viễn giúp đỡ đem những này nhãn trang đến xe đông lạnh lên, cố định lại cái dương. Xuất phát! Trưng 204, bán lẻ. Trần Viễn bọn họ tham gia hội trợ là va vận may, nói không chắc liền gặp phải hoa quả thợ săn. Nói tới hoa quả thợ săn, Trần Viễn liền nghĩ tới cắt dã. Nhật Bản cái kia hoa quả thợ săn. Trần Viễn cùng cắt dã còn có liên hệ. Cắt dã phục vụ công ty, tuy rằng cũng thu thanh long, nhưng bọn họ cùng những quốc gia khác nông trường có trường kỳ hợp tác. Đúng là Viễn phương nông trường trung trung. Cắt giã nói rồi tháng 6 tới xem một chút. Hoa quả lối ra, mở miệng, ngược lại cũng đúng là chuyện rất đơn giản tình. Vấn đề là muốn bán ra giá cao, liền rất khó. Mặc kệ bán được nước ngoài vẫn là trong nước, muốn bán ra giá cao, đều yêu cầu phẩm chất. Hơn nữa đến nước ngoài, cạnh tranh càng to lớn hơn. Trần Viễn bọn họ qua va vận may, trang Lão bản đi hội trợ, chính là săn nóng độ, vì là bích hồ làng du lịch tuyên truyền. Hắn bên này, đều phái hai người qua đi hỗ trợ bố trí hội trường. Trần Viễn mở ra lý sợt lờ mờ trước tiên đi một chuyến thanh mục nông trường, nối liền mẹ, lúc này mới xuất phát. Thẳng đến Tam Á Hải Đường khu Lộc Hồ Đậu quán rượu lớn. Lần này hội trợ, ngay ở Lộc Hồ quán rượu lớn tổ chức. Ngày hôm nay khai mạc tiểu. Trần Viễn bọn họ đến thời điểm, có lãnh đạo ở phía trên nói chuyện. Trần Viễn rất xa nhìn bên kia một chút, đem xe lái vào bãi đậu xe, cho Chu Văn gọi điện thoại qua. Chu Văn rất sớm ở bãi đậu xe chờ hắn, vừa nói điện thoại, một bên đi về phía này, nơi này Nơi này thật lớn, Trần Viễn lớn tiếng nói, hướng về Chu Văn đi tới. Chu Văn cười cùng Trần Viễn hỏi thăm một chút, lên chiếc hương quốc xe đông lạnh, cho hắn chỉ đường, đi tới xe vận tải khu. Trần Viễn bọn họ theo ở phía sau, đem trên xe hoa quả chuyển tới nông sản phẩm triển lãm khu. Nông sản phẩm triển lãm khu, từng cái từng cái giương vị, cực kỳ giống sân buôn bán lớn. Trong này cái gì hoa quả đều có. Viễn Phương nông trường cùng Bích Hồ làng du lịch dùng chung một cái giương vị. Giương vị là một cái khung lồng, bốn phía Trần Viễn cùng trang lão bản một người dùng hai mặt. Chúc vụ viện mới nông trường dương vị, triệu bằng vũ cùng Chu Thành Bình ở đây. Ta Trần Tổng Ái, ngài có thể coi là đến rồi. Triệu bằng vũ hoán giận, nói Trần Viễn đối với cái này hội trợ không có chút nào để bụng. Như những khác nông trường, nông sản phẩm là ngày hôm qua liền bày ra đến rồi. Trần Viễn đem hoa quả đặt tới trên bàn, thời gian còn sớm. Nhìn hội trường, mọi người không mấy cái. Ngươi trực tiếp chứa hoa quả liền đến, đóng gói hôm đây. Không có. Viễn phương nông trường Thanh Long, chính bọn họ, là xưa nay không làm đóng gói hỏm. Bán đi ra bên ngoài mới có đóng gói hỏm cùng đóng gói túi, nhưng đều là văn đựng công ty cùng tiểu tiểu công ty làm cho. Văn đựng mậu dịch, Chu văn công ty. Viễn phương nông trường xuất ra phẩm chỉ có Thanh Long, đặt tại trên đài. Triệu bằng vũ bọn họ lấy ra món ăn bản, giao phê, bên cạnh còn bày một lần trong suốt cỡ lặt tiệp chén nhỏ, cái thỉa, chuẩn bị đám người nhiều, làm một cái miễn phí thưởng thức. Trang lão bản bên kia liền náo nhiệt một chút, mang lên rất nhiều cực lớn bức ảnh, tất cả đều là bích hồ trang viên cùng trang viên bên ngoài, cùng với nãi nãi bức ảnh. Còn ở trên sân ga bái phòng màn hình lờ cờ giờ, là chính bọn họ quay trụ tuyên truyền video. Đều 8 giờ qua, triển lãm hội bên trong người còn rất ít. Bà bảo, Trần mẹ cùng tiểu di, bọn họ ở chỗ này ngồi một hồi, đi dạo xung quanh đi tới. Trần Viễn cầm cái gần như 2 cân thanh long, cắt thành 3 phần, đưa cho Chu Văn cùng Trương Hưng Quốc. Chu Văn cắn một cái giòn ngọt, vừa vào miệng liền tan ra. Cảm giác, thành thục độ lại cao một chút, so sánh với một mùa thanh long càng tốt hơn. Khẳng định, một mùa càng hơn một mùa tốt mà. Trần Viễn cười nói, người bên kia hiện tại không hoạt. Có Chu văn nhún nhún vai, nhưng chỉ còn dư lại một cái nhà xưởng, có thể xử lý hoa quả có hạn. Kho lạnh cũng là còn lại hai cái. Tìm ta chọn mua hoa quả người, còn rất nhiều, cũng không dám tiếp quá nhiều. Năm nay tình huống, gần như... Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể duy trì sinh hoạt là tốt rồi. Thảm như vậy. Ha ha ha. Ta chuẩn bị ở quả nguyên hương lấy đất, xây một cái nhà xưởng thuận tiện nhập khẩu trực tiếp ở Đình Châu, lang thủy bên này thu mua hoa quả. Rất tốt. Trần viễn nói. Chu Văn trước đây thu quả vải, cũng là muốn trước tiên đưa đi Tam Á xử lý qua sau, lại đưa đi hải khẩu. Đại đa số hoa quả, đều đi hải khẩu bên kia cảng. Nay vừa đến một hồi xoay quanh vòng, cũng là phiền phức. Triệu bằng vũ cũng cắt mấy cái thanh long, cho trang lão bản bọn họ đưa chút qua. An thanh long, thấy có người trải qua, liền bắt chuyện miễn phí thưởng thức. Các ngươi thanh long hương vị không sai, bao nhiêu tiền một cân. Miễn phí thưởng thức sau khách nhân, hỏi. Bán lẻ vẫn là. Mua mấy cái nếm thử mùi vị. Bán lẻ, 17 nguyên một cân. Triệu bằng vũ nói. Như thế quý. Bên kia thanh long, mới bán 10 nguyên một cân. Tiền nào đồ nấy. Khách nhân vung vung tay, biểu thị không mua. Viện Phương nông trường thanh long rất đặc biệt, có một loại thanh nhã hoa hồng hương vị. Là thanh nhã, như có như không, mùi thơm nát mùi vị. Mà đại đa số thanh long ruột đỏ, nếu như là có hoa hồng thơm, đều khá là nồng nặc, thật giống như nhai cánh hoa hồng. Triệu Bằng Vũ nói tiền nào đồ nấy, là bởi vì cái này thanh long cái lớn, cùng với đặc biệt hương vị. Còn độ ngọt, không chắc liền so với những nông trường khác thanh long thân thiết. 17 khối một cân, đối với đại đa số người tới nói, vẫn là quá đắt. Nhìn khách nhân đi xa, Triệu Bằng Vũ nhìn Trần Viễn, hai tay mở ra. Trần Viễn cũng nhún nhún vai. Ở hội trường ngồi vào chín điểm qua, Chu Văn nhận được cái điện thoại, đứng dậy cáo tử. Đến trong hội trường người vẫn là không nhiều. Triệu Bằng Vũ tìm một chút miễn phí thưởng thức khách nhân, nhưng nói đến linh bán 17 nguyên một cân, một cái thanh long đều không bán được. Đồng thời, cũng không có ai hỏi dò bán sỉ giá cả. Người quá ít. Ngồi thẻ nhạn, Trần Viễn liền cùng Triệu Bằng Vũ nói một tiếng, cùng Tiểu Di Phu đi dạo xung quanh. Tới tham gia hội chợ nông trường, phòng trưng có mấy chục hơn trăm nhà. Bán chuối tiêu, quả vải, thanh long, trưởng thành sớm trông trông. Còn có bán gà đất, gà đất trứng. Bán cây giống. Đa số nông trường thuê triển lãm hội rất nhỏ, mấy mét vuông, mười mấy mét vuông. Kỳ thực Trần Viễn bọn họ thuê triển lãm hội, cũng không lớn. Chỉ có điều vị trí, tốt hơn. Quả thực, một cái loại cỡ lớn tập hợp biết. Trần Viễn bọn họ đi tới mấy cái bán thanh long triển lãm hội, cũng là ruột đỏ. Trần Viễn còn nếm trải thử bọn họ thanh long, độ ngọt rất cao, phỏng trừng có 23 độ ngọt, hoa hồng hương vị nồng nặc, như mùi nước hoa. Yêu thích cái này mùi vị, tự nhiên cảm thấy tốt. Nếu như không thích, có thể sẽ cảm thấy cấp trên. Cái này cũng là cực phẩm thanh long. Cực lớn quả, 12 nguyên 1 cân. Quả lớn, 9 nguyên. Cái khác, 6, 5, 8, 5 nguyên. Cái này cũng là linh bán giá cả. Viễn phương nông trường thanh long, không như thế ngọt. Nhưng liền vị tới nói, càng tốt hơn. Đầu tiên là hương vị, tương đối nhạt, làm cho người ta cảm giác càng thoải mái. Rất nhiều hưởng qua Viễn Phương nông trường thanh long người, đều nói như vậy. Thứ yếu là vị, tự nhiên thanh nhã hoa hồng hương vị. Cái này hương vị, làm cho người ta cảm giác là sau cơn mưa bước chậm hoa hồng viên, mà không phải nhai cánh hoa hồng. Viễn Phương nông trường thanh long, phần thịt quả càng mềm mại, lanh lảnh, thủy nộn. Chương 205, muốn hết. Viễn Phương nông trường này một mùa thanh long Chu Văn đưa ra báo giá, 12 nguyên, 20 tấn, 10 nguyên, 50 tấn, 9 nguyên, toàn thu, 80 tấn tả hữu. Trung tuần tháng 5, Nam đảo Thanh Long thành thủ. Phía Nam một ít khu vực Thanh Long, cũng thành thủ. Trần Viễn đám này Thanh Long, đúng là không sai. Có thể lượng nhiều, đường dây tiêu thụ không đủ lớn. Nếu như nói Trần Viễn đám này Thanh Long, tổng cộng chỉ có 20 tấn, vẫn có thể bán ra rất cao giá tiền. Nhưng vấn đề lên, có 80 tấn. Trần Viễn cũng hỏi dò qua cái khác quả thường, đưa ra báo giá, đều không có chu văn giá cao. Cả vườn giá thu mua, cao nhất. 8 năm nguyên. Triển lãm hội lên bán thanh long thì có vài nhà. thiện nghi nhất, thanh long ruột đỏ, 4 nguyên 1 cân. Cũng là điển viên giá. Xem như là rất tiện nghi. Nói tóm lại, năm nay thanh long, so với năm ngoái tiện nghi. Trước báo, có rất nhiều vườn thanh long cũng gặp tai họa, Nhưng nội địa thanh long, nhưng không có gặp tai họa. Điên viên giá cùng phần cuối giá, khẳng định có sai biệt. Điên viên giá tiện nghi, phần cuối giá, tối thiểu, muốn quý 2 khối tiền trở lên. Mà có chút, có thể quý 10 khối tiền, mười mấy khối, chủ yếu là xem thị trường. Này, Trần Viễn, ta lao quách. Ở Dương Tiêu sẽ đi dạo, Trần Viễn nhận được quách sinh hoạt điện thoại. Này, quách tổng, ở chỗ nào? Lao quách hỏi, Nam đảo quốc tế nông nghiệp hội trợ. Sao? Ta ở ngươi phòng triển lãm, nhanh lên một chút trở về cùng ngươi đàm luận một món làm ăn lớn. Được." Trần Viễn cúp điện thoại, đi về. Quách Sinh Hoạt cùng La Mỹ Lệ, hai người ở trong phòng triển lãm ăn thanh long, xem Trần Viễn lại đây, từ trên ghế đứng lên, "Ha ha ha. Đã lâu không thấy, ngươi cái này chuyện làm ăn là càng làm càng náo nhiệt." Trần Viễn hai tay mở ra, cùng Quách Lao bả lên, "Ta này chút kinh doanh tính được là cái gì?" Trần Viễn liền biết La Mỹ Lệ có một cái xích hoa quả phòng ăn, còn Quách Sinh Hoạt hắn đến tột cùng làm cái gì? Trần Viễn thật không biết. Ngược lại A, liền biết người này rất có tiền. Hắn ở Tam Á có biệt thự lớn, ở Thượng Hải, cũng ở biệt thự, còn có tư nhân du thuyền. Quách sinh hoạt cười ha ha, cầm lấy một cái thanh long, lão bà ta nói, này một mùa thanh long, không được A so với lên một mùa, trên lệch như vậy một điểm. La Mỹ lệ chừng lao quách một chút, nói, là độ ngọt kém một chút. Phương diện khác, thật giống càng tốt hơn một chút. Đặc biệt phần thịt quả nhắn nhủi trình độ, càng xuất sắc. Những này là bảy phần nửa thành tục độ. Hái kỳ định ở sau 3 ngày, sau 3 ngày hái một nhóm, 5 ngày hái một nhóm, muộn nhất một nhóm, sau 7 ngày hái. Sau 7 ngày hái, độ ngọt liền rất cao. Trần Viễn nói, đám này thanh long có bao nhiêu? La Mỹ lệ hỏi, 80 tấn tả hưu. Giá cả. Điên viên giá cùng đưa chống đỡ giá, phân biệt là bao nhiêu? Điên viên giá Trần Viễn suy nghĩ một chút, Chu Văn chỉ dự định 20 tấn, ở Nam đảo tiêu thụ. Còn lại 60 tấn, Trần Viễn nếu như không bán cho Chu Văn. Bán cho cái khác quả thương. Muốn cùng cái khác quả thương ký kết khu vực tiêu thụ thỏa thuận, chính là còn lại 60 tấn thanh long tiêu thụ thị trường không thể ở Nam Đảo. Cho tới tiểu tiểu tiên quán ăn, bọn họ bên kia cũng cần một ít thanh long, có thể muốn không nhiều. Trong nông trường còn có lẻ loi tán tán thành thục thanh long, theo thời gian, lẻ loi tán tán thành thục thanh long sẽ càng nhiều. Cái này, các ngươi muốn bao nhiêu? Trần Viễn hỏi, xem giá tiền. Tiện nghi nhiều tiến vào một điểm, quý liền thiếu tiến vào một điểm. Ta bán cho Chu Văn giá cả, điền viên giá là 12 nguyên một cân. Còn đưa chống đỡ giá, đưa đi Thượng Hải. Ta chưa từng làm hậu cần, không biết giá tiền. Ngươi muốn nhiều, có thể tìm Chu Văn, hắn giúp các ngươi giải quyết, hay là so với chính ta tìm vận tải con đường càng tiện nghi. Trần Viễn nói, 12 nguyên một cân, tiện nghi như vậy. Trần Viễn há miệng, không biết nói cái gì tốt. Sắc thực ha, so với tháng trước 21 nguyên điền viên giá, này một mùa thanh long, sắc thực tiện nghi rất nhiều. Quách sinh hoạt nhận thức Trần Tiểu, nhưng không quen biết Chu Văn. Trần Viễn trước tiên cho Chu Văn gọi điện thoại, sau đó đem Chu Văn số điện thoại cho Quách sinh hoạt. Quách sinh hoạt liền gọi điện thoại qua, cùng Chu Văn tán gẫu lên. Trong điện thoại, Trần Viễn nghe được Quách sinh hoạt nói trước tiên muốn 20 tấn. 20 tấn, 4 vàng cân. Thanh long, ở tốt trong hoàn cảnh có thể chứa đựng hơn 1 tháng. Nhưng tồn trữ thời gian càng lâu, mùi vị vượt không tốt. La Mỹ lệ xích hoa quả phòng ăn, thật giống chỉ có 3 cửa hàng. Bốn vạn cân thanh long, bán thế nào? Các loại quách sinh hoạt cốt điện thoại, Trần Viễn nói, 20 tấn thanh long, các ngươi bán sao sao? Ngươi bất nữa hai khối, ta toàn mua cho ngươi. La Mỹ Lệ nói, cái này không thể được. Trần Viễn lắc đầu cười nói, La Mỹ Lệ cười cợt chúng ta hoa quả phòng ăn, trừ làm hoa quả món ăn, buôn bán mới mẻ, còn có hoa quả xịp nghiệp vụ. Không phải là 20 tấn, mà là một cái thùng đứng hàng, 20 tấn. Ngươi trong nông trường còn lại thanh long, chúng ta muốn hết. 60 tấn. Quách sinh hoặc nói. Trần Viễn giơ ngón tay cái lên. Trần Viễn sản xuất hoa quả, chỉ bán cho quả thương. Một lần mấy chục tấn, hơn trăm tấn. Năm trước, càng làm một lần mua hơn 1,600 tấn. Năm trước Thanh Long còn nói được, bán cho hai nhà loại cỡ lớn chuỗi siêu thị. Có lúc, Trần Viễn liền đang nghĩ, những này hoa quả đến tổt cùng là làm sao tiêu thụ đi ra ngoài. Lại là người nào tiêu phí những này hoa quả. Tỷ như đưa đến nam đảo khách sạn 5 sao Thanh Long đi cực lớn quả, một cái liền muốn 50 nguyên nhân dân tệ. Đều là ai tiêu phí những này hoa quả. Không giống địa phương, người đều thu vào không giống nhau, tiêu phí trình độ cùng tiêu phí quen thuộc, cũng không giống nhau. Còn có nam nhân và nữ nhân, tiêu phí quen thuộc cũng khác nhau. Tỷ như Trần Viễn, dùng tiền mua xe, xây nhà, tốn nhiều tiền hơn nữa đều không đau lòng. Có thể ở An Phương Diện, lo liệu bình thường tiêu phí, rất ít đi tiêu phí những cái giá trên trời này đồ ăn. Đến hiện tại, Trần Viễn ăn qua quý nhất đồ vật không hề lớn vị vương sầu riêng. Quý nhất chính là tươi sống cua hoàng đế, thứ yếu là châu ước hòa ị hụt bò bít tết, sau đó là cua xanh, cá mú nghệ đá ban. Còn có, ở qua khách sạn, chính là năm ngoái đến Á Long loan bùa ở khách sạn, một buổi tối không tới 1.000 nguyên. Có thể cũng biết, bọn họ trước ở cái kia khách sạn, quý nhất căn hộ, một đêm muốn một hơn vạn sa hoa căn hộ, vậy cũng là 3.000 nguyên lên, như vậy gian phòng, số lượng còn không ít. 60 tấn muốn hết, Trần Viễn nhìn một chút triệu bằng vũ, triệu bằng vũ cũng nhìn Trần Viễn. Hai người hai mặt nhìn nhau, sớm biết ra, bọn họ liền không đến bày sạc. Có điều thanh long đều đưa tới, hay là muốn tiếp tục bày, dù sao quầy hàng phí đều ra. Ở đây bày sạc, cho có thể viễn phương nông trường đánh đánh quảng cáo. Ở viễn phương nông trường phòng triển lãm ngồi một lúc, Trần Viễn bồi tiếp lão quách hai người tiếp tục đi dạo. Làm Mỹ lệ nói, bọn họ tới đây cái hội trợ là vì tìm đỉnh cấp hoa quả. Trần Viễn vừa nãy xem qua mấy cái thanh long phòng triển lãm, đều không phải đỉnh cấp, chỉ có thể nói là cực phẩm. Đỉnh cấp, chính là tốt nhất. Nam đảo vườn thanh long rất nhiều, cực phẩm thanh long rất nhiều, nhưng nếu như công nhận đỉnh cấp thanh long, các quả thương biết cái nào vườn thanh long thanh long tốt, một cái tay đếm ra. Viễn phương nông trường là một cái trong đó. Viễn phương nông trường thanh long, phẩm chất tuy tốt, có thể chào giá, cũng là quý nhất. Trường 206, xem nhà. Viễn phương nông trường này một mùa thanh long. Báo giá cao nhất Chu Văn, 12 nguyên. Nhưng chỉ có thể ăn đi 20 tấn. Còn có một vị họ Tiền lão bản, báo giá 11 năm nguyên, cũng chỉ có thể ăn đi 15 tấn. Quách lão bản trực tiếp muốn hết, lần này có thể tốt. Trần Viễn bọn họ đến hội chợ, cũng là muốn tìm vận may, gặp phải có thể cho giá cao quả thường, hoặc là hoa quả thợ săn. Đến hội chợ đến nông trường cũng không có thiếu, có chào hàng quả vải, có chào hàng nhãn, có chào hàng quả xoài. Bán các loại hoa quả Ở hội chợ quay một vòng, La Mỹ Lệ không có tìm được muốn chọn mua hoa quả. Yêu cầu của nàng, đều quá cao. Con biết có cái nào không sai nông trường? La Mỹ Lệ nhìn Trần Viễn, nói, không muốn những kia tiếng tâm đặc biệt lớn, tỉ như vạn Hương nông trường. Vạn Hương nông trường, một nhà chồng chọn quả vải nông trường, nên nông trường đào tạo không hạt quả vải cùng gọi cái gì loại mới quả vải, đều giá đều vượt qua 40 nguyên, cân. Đó là một cái tổng hợp loại nông trường, có làng du lịch, du lịch các loại, còn có cây ăn quả nhận nuôi, khiến cho phi thường hòa hồng. Hoa Khê nông trường. Ngoài ngoại cốc Hoa Khê nông trường, sản quả vải, phẩm chất tương đối khá. Trần Viễn nói: "Ta nghe qua cái kia nông trường, đem quả vải bán ra giá trên trời, 80 nguyên một cân." Thật tốt như vậy. Ưm Trần Viễn hưởng qua cái kia nông trường quả vải, cái lớn, không hạt, nước nhiều, vị vị ngọt lùng, mùi vị cùng thanh mục nông trường quả vải mỗi người mỗi vẻ. Hắn bên kia nông trường, cái đầu con nhỏ hơn một ít nhưng hắn không hạt quả vải Trần Viễn nhún vai một cái không hạt quả vải cũng không hiếm thấy có thể phẩm chất cực cao không hạt quả vải liền rất hiếm thấy sắp buổi trưa Trần Viễn muốn mời Lao Quách hai người ăn cơm bọn họ nói còn hẹn bằng hữu lần sau Trần Viễn liền đem bọn họ đưa đi bãi đậu xe bãi đậu xe một đài màu đỏ lạ phạ, xung quanh không ít người vây xem Quách Sinh hoạt hướng về Trần Viễn vất vất tay hướng về lạ phạ đi đến đi rồi rảnh rỗi cùng nhau ăn cơm Trần Viễn cũng vây tay Được. La Mỹ Lệ cũng hướng về Trần Viễn phất tay, thanh long sự tình, ta trực tiếp liên hệ Chu Lão Bản. Ừng. Trần Viễn gật đầu, phất phất tay. Hai người ngồi trên phe Gia Di, ở một đám vây xem đoàn người chú ý dưới, rời đi. Trương Hưng Quốc còn nhìn phe Gia Di, khít một hơi, là phe Gia Di đi, số lượng hạn chế siêu xe, lạ phạ. Hình như là... Trần Viễn nhún nhún vai, Lao quách có thể mở như vậy xe, Trần Viễn một điểm không kỳ quái. Nhớ tới năm ngoái dạ dày vương số 1, còn muốn hắn trong video Sơn hào Hải Vị. Ra bỏ, ngồi một căn xa hoa biệt thự chạy khắp nơi. Trương Hưng Quốc thở ra một hơi. Người và người, thật sự không cách nào so với. Trần Viễn hai tay mở ra, lắc đầu, bộ kia xe, thật giống muốn tiếp cận 3.000 vạn. Chức, ta chủ 3.000 vạn, nhưng là phải mạng già. Trở lại tìm tới bà bảo, mẹ cùng tiểu di, Trần Viễn bọn họ đi tới phụ cận phòng ăn. Ăn cơm xong, Trần Viễn mang đại gia chung quanh chuyển động. Chủ yếu đi khu biệt thự nhìn, lại đi tới môi giới nhà công ty. Tuy không có hẹn trước xem phòng, nhưng Trần Viễn mở ra một đài lý sợt lờ mờ, mới vừa dừng đến công ty môi giới cửa, thì có môi giới nhiệt tình nên tiếp tới. Mấy vị có hẹn trước sao? Một người trung niên nam tính, ánh mắt ở bảo bảo trên người thoáng một cái đã qua, nhìn về phía Trương Hưng Quốc. Không hẹn trước. Chúng ta muốn tìm hiểu một chút địa phương nghỉ, phổ thông nhà trọ, cao tầng nhà trọ cùng biệt thự, cùng với liên hợp biệt thự giá cả. Trương Hưng Quốc nói. Công ty chúng ta là lăng thủy loan to lớn nhất môi giới nhà công ty, mấy vị mua nhà hoặc là thuê phòng, tìm tới chúng ta, là được rồi. Mời đến đi vào công ty môi giới, có người cho rót nước trà, mấy vị phòng cho thuê vẫn là mua nhà. Mua nhà. Trần Viên Tiểu Di muốn mua nhà. Đang suy nghĩ mua biệt thự, hoặc là nhà trọ. Lăng thủy biệt thự, biệt thự, tiện nghi nhất, tiếp cận 500 vạn tả hữu, đơn giá ở 2 vạn nguyên tả hữu. Liên hợp biệt thự, hơi hơi tiện nghi một chút nhỏ. Ngược lại đi. Những phòng ốc này đoạn đường cùng xung quanh đồng bộ phương tiện, không phải rất tốt. Đoạn đường tốt, xanh hóa tốt, xung quanh đồng bộ phương tiện tốt, đơn giá đều ở 3 vạn nguyên trở lên. Buổi chiều, Trần Viễn bọn họ đi ra ngoài nhìn mấy bộ độc căn, liên bài, còn có nhà trọ. Trong đó nhà trọ, tốt nhà trọ lầu, liền giá cả tới nói, cũng không thể so biệt thự tiện nghi. Ngược lại nhà vật này, khẳng định là càng quý, càng tốt. Coi như là nhà trọ, cũng có mấy chục triệu một bộ. Xem một vòng hạ xuống. Tiểu Di cùng Tiểu Di phu bọn họ, tâm đều không núp nhích. Bên này đẹp đẽ nhà xác thực rất nhiều. Thế nhưng tiền. Trái lại là Phong Bảo bảo, rục già rục dịch, dọc theo đường đi miết cái miệng. Nữ nhân này, năm ngoái liền đang muốn mua chuyện phòng ốc. Chuyện phòng ốc không bội vã. Các loại trong tay rộng rãi một chút, ngươi muốn mua bao nhiêu gian nhà, liền mua bao nhiêu gian nhà. Về đến nhà, Trần Viễn Trần An nói. Ta không muốn mua nhà A. Phong Bảo bảo nói. Sang năm đi. Sang năm. Sang năm mua cái vừa lòng đẹp ý căn phòng lớn. Trần Viễn nói. Tất cả thuận lợi, nói không chắc. Năm nay liền có thể trả hết nợ cho vay. Sang năm tồn đủ tiền, liền có thể mua bộ căn phòng lớn. Có bảo thạch nông trường, tương lai mấy năm, trong vòng mấy năm. Trần Viễn là sẽ không lại nghĩ chuyện đầu tư. Thanh thản ổn định làm tốt bảo thạch nông trường. Ông bà bọn họ ở nhà làm tốt cơm tối. Về đến nhà liền ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, Trần Viễn cùng bảo bảo mang tới hoa nhỏ. Đi ra ngoài tản bộ. Trần Tổng vừa ra cửa, gặp phải trở về Triệu Bằng Vũ bọn họ. Á Thanh Long tất cả đều đưa đi. Trần Viễn cười nói. Bán 120 cân đi ra ngoài, 17 nguyên giá cả. Triệu Bằng Vũ nói. Ta sau đó hẹ chặt chuyển cho ngươi. Không cần. Các ngươi thành bình một người một nửa, cho rằng tháng này tiền thưởng. Trần Viễn cho bọn họ đưa cho điếu thuốc thơm, ngày hôm nay không có đặc biệt gặp gỡ. Có cái đẹp đẹp mỹ nữ tìm an thành bình muốn hẹ chặt, này có tính hay không đặc biệt gặp gỡ. Triệu Bằng Vũ cười nói, An Thành Bình, đó là bạn học của ta. Nàng từ tịp tóc biết ta ngày hôm nay muốn đi hội trợ. Ha ha ha Trần Viễn cho An Thành Bình khoa tay một cái bắp thịt động tác, chúc mừng thoát đơn. An Thành Bình còn có chút thật không tiện, chúng ta còn chưa ăn cơm nữa, về đi ăn cơm. Trần Viễn cười cợt, tiếp tục cùng Bảo Bảo đi ra ngoài tàn bộ. Trần Viễn cũng không nhớ ra được bao lâu, không có cùng Bảo Bảo cùng đi ra đến tàn bộ. Qua song năm qua, bên người sự tình lầm lượt từng món, mệt mỏi ứng phó. Đặc biệt làm ra bảo thạch nông trường sau. Mà gần nhất, bảo bảo tựa hồ có tâm sự. Nụ cười trên mặt, đều so với trước đây ít đi. Trần Viễn bảo bảo nói. Cái gì? Người có cảm giác hay không đến, hiện tại chúng ta, nói đều ít đi thật nhiều. Bảo bảo nói. Ừm. Trần Viễn nói. Chúng ta trước đây nói chuyện yêu đương thời điểm, không phải như vậy. Bảo bảo hoa nước ba ba, nói. Cùng nhau lâu, khó tránh khỏi mà. Chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày trắng lấy? Hôn nhẹ ôm một cái nâng cao cao Trần Viễn qua dắt bảo bảo tay, là ta không được, quên ngươi cảm thụ, ta sau đó sửa. Trưng 207, con đường vì là vương. Internet đều nói, ái tình cảm xúc mãnh liệt không sẽ kéo dài quá lâu. Hai người bọn họ cùng nhau, gần một năm, còn lánh giấy hôn thú, đã sớm sinh hoạt ở cùng nhau. Trong cuộc sống, không như vậy cảm xúc mãnh liệt, lãng mạn. Lại nói, Trần Viễn bốn là không phải lãng mạn người. Trần Viễn cảm thấy đi, hai người cùng nhau càng cần phải chính là đối mặt bằng thẳng cùng trong cuộc sống các loại vụt vặt. Đương nhiên, Bảo Bảo đẹp như vậy. Mỗi lần lẳng lặng nhìn Bảo Bảo, Trần Viễn vẫn là sẽ khó kìm lòng nổi, tim có đập cảm giác. Nhưng, cùng nhau thời gian lâu dài, mỗi ngày có thể trò chuyện đề tài, cũng biến ít đi. Ta chính là cảm thấy, cuộc sống bây giờ, cùng ta chờ mong sinh hoạt, không giống nhau lắm. Bảo Bảo cúi đầu. Ngươi chờ mong cuộc sống ra sao? Ừm. Liên giống như kiểu trước đây, ngươi sùng ta, yêu ta Ta hiện tại không cũng là sủng ngươi, yêu ngươi. Nữ nhân A, thật không dễ dàng phả mãn. Bảo bảo hướng Trần Viễn làm cái mặt quỷ, ngươi trước đây, hận không thể mỗi ngày cùng ta chán cùng nhau. Hiện tại đây, tốt lâu dài đều là trời chưa sáng liền rời giường. Trần Viễn nhìn trái phải một chút, xung quanh không ai, từ phía sau ôm lấy bảo bảo. Bảo bảo khuôn mặt đông nhiên liền đỏ, đẩy ra Trần Viễn tay, lưu manh. Trần Viễn dùng sức ôm, um, túi đầu hôn xuống. Sinh hoạt, vẫn là cần một ít cảm xúc mãnh liệt Không thể đem người yêu biến thành thân nhân. Mỗi ngày bận biểu bận biểu kiếm tiền. Tiền, đúng là thứ tốt. Có thể vì tiền, từ bỏ sinh hoạt, thật giống liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Trời bất chi bất giác liền tối sầm. Trần Viễn bọn họ tản bộ đi rồi trên núi. Bảo bảo, ta yêu ngươi. Ngươi nói cái gì? Bảo bảo nghe được, hi hi nở nụ cười, rụt rẹ nhìn Trần Viễn. Ta nói, ta yêu ngươi. Vẫn là không nghe. Không nghe quên đi. Hẹp hòi nam nhân. Ta nghe được. Ngươi nói, ngươi yêu ta mà. Ta biết bảo bảo đuổi theo Trần Viễn, nhảy lên đến Trần Viễn trên lưng, con ta trở lại. Ôi bi! Ngươi hiện tại, nặng thật tốt. Dài mập sao? Không cảm thấy a? Phong bảo bảo vùi đầu liền cắn Trần Viễn vai, lưu manh. Sắp tới thanh mục nông trường, bảo bảo từ Trần Viễn vác, học, bên trên xuống tới, lao công, ngươi có thể hay không lại truy ta một lần. Cái gì? Lại truy ta một lần? Chúng ta nói chuyện yêu đương thời điểm Ngươi đều không truy qua ta. Ta liền mơ mơ hồ hồ đáp ứng rồi. Ha ha ha ha. Ngươi không tật xấu đi. Ngươi mới có tật xấu. Ảch. Bảo bảo thật giống xác thực không tật xấu. Đều kết hôn, đưa ta truy ngươi. Đừng nghịch, Nếu để cho ông bà bọn họ biết, không phải nói ngươi điên rồi. Bảo bảo ở Trần Viễn trên lưng nhóng nhéo. Ngươi thuộc giống cho sao, lại cắn ta. Ta cảm giác, thiệt thòi chết rồi. Trần Viễn thả xuống bảo bảo, đưa nàng cản vào trong ngực. Đúng rồi. Ta ở Bảo Thạch Nông Trường chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Các loại qua mấy ngày, ta mang ngươi tới xem. Lễ vật gì? Bảo bảo hỏi. Bí mật. Chờ thêm đi tới, sẽ nói cho ngươi biết. Nói mà, lễ vật gì? Nói rồi bí mật. Có nói hay không? Không nói, ta lại cắn ngươi. Được rồi, được rồi. Một gian nhà. Một bộ phòng nhỏ. Ta nghĩ, ông bà chuyển đi hồ sen biệt thự sau đó, chúng ta liền chuyển đi Bảo Thạch Nông Trường. Bảo thạch nông trường cần ta nhìn. Viễn phương nông trường bên này, làm sao bây giờ? Giao cho cha quản lý. Chúng ta tỉnh cờ về tới xem một chút là được. Lại nói, chúng ta hai cái miệng nhỏ con, cũng có thể có chính mình riêng tư sinh hoạt. Trần Viễn nói. Phong bảo bảo mạnh mẽ thối Trần Viễn một cái, tăng nhanh bước chân hướng về Viễn phương nông trường đi đến. Chu văn ngày thứ hai đi tới Viễn phương nông trường, đàm luận thanh long hái sự tình. Chu văn báo giá, 12 nguyên một cân. Nhưng Trần Viễn cùng Chu Văn có ước hẹn, mặt sau 4 cái sản xuất quý đều lấy giá thị trường, báo giá, tiện nghi hai nguyên giá cả bán cho Chu Văn. Đối với cái này ước định, Chu Văn là không coi là thật. Có thể Trần Viễn coi là thật, liền một cân 10 nguyên giá cả, ở ngày 16 tháng 5 hái nhóm đầu tiên. Nhóm đầu tiên là quả lớn, hái được 21 tấn, trang được lắm thùng đựng hàng, dùng nhanh chóng tập chứa hàng vòng giao hàng đi tới Thượng Hải. Sau khi mỗi một quãng thời gian hái một nhóm, ở 24 ngày mới hái xong. Tổng cộng là 81. 6 tấn, 163. Hai vàng nguyên. Thanh long cảnh giả, dưới một mùa qua đi liền đều trở thành vô dụng cảnh. Nhưng năm trước lưu mới cảnh cũng đều dài ra đi ra, có chút mới cảnh lên thanh long, đã so với năm đấm còn lớn hơn. Dưới một mùa thanh long, tháng 6 sơ liền có thể hái. Sau đó, mỗi tháng đều có thể hái hai nhóm hoặc là ba đợt. Triệu bằng vũ phòng trường, tháng 7 sau khi, có thể nên đón lớn sản xuất quý. 163.2 vạn. Tiền, đánh tới trong chương mục của các ngươi nhận được không có. Chu Văn đến rồi điện thoại. Thu được. La Mỹ lệ bên kia có tặng lại sao? Nàng bên kia bán đến không sai. Phần lớn thanh long tiêu hướng về phòng ăn, còn có xa hoa hoa quả điểm, hình như là bán không sai, đang hỏi ta dưới một mùa giá cả. Chu Văn cười nói. Đám này thanh long 81. 6 tấn, Chu Văn chọn mua giá 10 nguyên một cân. Mà bán cho La Mỹ lệ bọn họ. Khấu trừ phí chuyên trở sau khi, một cân có thể kiếm lợi bốn khối nhiều. Đám này thanh long, Chu Văn liền kiếm lợi 71 vạn. Giải quyết tình hình khẩn cấp. Chu Văn cuộc sống bây giờ, sống rất khổ a Bút lớn nghiệp vụ rừng, còn muốn ở quả nguyên hương lấy đất, xây một cái xưởng. Thông qua đám này thanh long, Chu Văn không chỉ có kiếm lợi tiền, vẫn cùng la mỹ lệ liên lụy quan hệ. la mỹ lệ, nhân sương hoa quả Tây Thi. Mở ra ba nhà hoa quả phong ăn, hiện tại có bốn nhà. Tất cả đều làm xa hoa hoa quả. Nàng không chỉ có chính mình bán hoa quả, ở Thượng Hải vùng ngoại thành cũng có nhà kho, làm hoa quả bán sỉ, La Mỹ lệ trừ từ Chu Văn nơi đó cầm thanh long, còn chọn mua một nhóm phẩm chất khá cao hồng bì quả xoài, trưởng thành sớm trông trôn, lấy cùng cái khác hoa quả. So với quả lớn chuyện làm ăn, làm tinh phẩm hoa quả lợi nhuận càng cao hơn, nguy hiểm càng nhỏ hơn. Dưới một mùa thanh long, sản lượng nên ở 130 tấn tả hữu, chờ người báo giá. Ngược lại đi, vẫn là giá thị trường tiện nghi hai khối bán cho ngươi, ta cũng lười phiền phức. Cảm tạ a. Khách khí cái gì? Trước đã nói. Ừm. Ta khoảng thời gian này cùng lão bà ta đầy đảo đi dạo, cho Tây Thi tìm kiếm đỉnh cấp hoa quả. Năm nay nhiệt độ rất tốt, trừ trước cái kia chẳng báo. Năm nay, nam đảo hoa quả chất lượng, phổ biến tốt hơn. Chọn cao cấp nhất hoa quả, thật là một thật khó khăn công tác. Chu Văn cười nói. Ra bò. Đều như vậy. Còn có nhàn hạ thoải mái khắp nơi du lịch. Không có cách nào a mặc kệ kiểu gì, sinh hoạt ta, vẫn phải là tiếp tục. Phía ta bên này cũng còn tốt, gần như là vượt qua đến, đến rồi, nhờ có ngươi, cảm tạ. Lại tạ, hai anh em ta, liền thiếu những kia sáo rỗng. Được Chu Văn cười ha ha nói. Trong điện thoại truyền đến lâm đường đẹp tâm thanh, vậy ta nói tiếng cảm ơn. Lần này, thật đến muốn cảm tạ ngươi. Lâm đường đẹp, Chu Văn lão bà. Nếu như không phải ta lôi kéo lao chu làm bảo thạch nông trường, hay là Trần Viễn nói, nếu như không có bảo thạch nông trường, trước bao đến rồi, chúng ta tình huống ở bên này sẽ thảm hại hơn lâm đựng đẹp nói, nói chung, cảm tạ ngươi. Chúng ta ở phương đông, dọc theo đường đi hải khẩu, sau khi từ Văn Sương đến Lăng Thủy, đến thời điểm đi ngươi cái kia, mời ngươi uống rượu. Được a, Trần Viễn cảm thấy, nếu như không phải là mình lôi kéo lao chu làm cái kia bảo thạch nông trường, nhường lao chu tiền nợ, hắn không đến nổi. Nhưng nếu như Trần Viễn không có lôi kéo Chu Văn làm bảo thạch nông trường, trước báo, Chu Văn khả năng bồi đến càng thảm hại hơn. Nam đảo năm nay thời tiết, quả vải thời điểm chín, sớm quá nhiều. Hơn nữa là sản lượng cao năm, sản lượng cao. Bao đến trước, quả vải thị trường giá thị trường, tốt khó mà tin nổi. Bởi vì sản lượng cao, các quả thương đều ở ép giá. Nhưng quả vải đưa ra Nam đảo sau giá cả, nhưng không thấp. Chỉ cần có thể khống chế lại thành phẩm, đưa ra Nam đảo. Một cân quả vải ít nhất kiếm lời năm ao, một tấn kiếm lời 1000 nguyên. Tốt một chút quả vải, một cân liền có thể kiếm lời 2, 3 khối. Như vậy giá thị trường có thể không khiến người ta điên cuồng. Một cân kiếm lời 2, 3 khối. Này đã là phi thường phi thường cao lợi nhuận. Như Trần Viễn Thanh Long, đỉnh cấp hoa quả. Nếu như dùng giá thị trường bán sỉ cho Chu Văn, Chu Văn lại bán cho La Mỹ Lệ, một cân cũng là kiếm lời 2 khối nhiều. Đương nhiên, nếu như có càng tốt hơn con đường khẳng định kiếm được càng nhiều. Tỷ như Chu văn bán được khách sạn 5 sao thanh long, một cân, có thể kiếm lời sau khối nhiều. Trưng 208, cùng lao triệu mới hợp đồng. Trước cho thanh long làm một lần linh dịch phân bón. Thanh long cây, mọc đặc biệt tốt. Thanh long bộ dễ không phát đạt, bón phân không thể cho quá sâu. Cho tới, vườn thanh long cỏ dại, cũng dài đến cực kỳ tốt. Phong gia gia bọn họ chuyển tới hồ sen biệt thự đi tới. Không có mấy người già quảng, bảo bảo có thể yên tâm lớn mật ngủ nướng. Còn yêu thích lôi kéo Trần Viễn cùng ngủ. Được rồi. Kỳ thực. Trần Viễn cũng không nghĩ tới như vậy chịu khó. Trước đây thường thường trời chưa sáng liền rời giường, đó là vạn bất đắc dĩ, bởi vì có công tác, phải dậy sớm đến. Dạng thật, nếu như có thể, ai không thích ngủ nướng đây. Lại đặc biệt ở Nam Đảo, buổi sáng thời gian đặc biệt mát mẻ, thích hợp nhất ngủ nướng. Hiện tại, Trần Viễn thủ hạ có 43 tên công nhân. Hàng ngày công tác đều giao cho triệu bằng vũ. Hắn cũng có thể đem hàng ngày an bài công việc đến thỏa thỏa đáng làm, rất nhiều chuyện, liền không cần Trần Viễn bận tâm. Bảo Thạch Nông Trường ở Trần Viễn cá nhân danh nghĩa, trước chu văn phái tới tài vụ tổng giám chu hạo, cũng nghỉ việc. Trân Tiểu đề cử đến tài vụ trợ lý vẫn còn ở đó. Lại tuyển mộ vài tên điển viên công tác. Tính cả triệu bằng vũ, ở Trần Viễn thủ hạ chính thức công nhân, thì có 43 người. Bảo Thạch Nông Trường bên kia là không có quá nhiều sống, viễn phương nông trường hoạt, làm theo sau khi, liền đều khá là đơn giản. Nam đảo trời nóng nực, kia tử ngoại cường. Công việc bây giờ thời gian là sáng sớm 6, 9 điểm, buổi chiều 4, 30, 7, 30 điểm. Một ngày công tác 6 giờ, nộ tình huống đặc biệt mới sẽ tăng ca. Trần Viễn cùng Bảo Bảo tỉnh ngủ một cái lười rắc lên, bên ngoài mặt trời đều phơi cái mông. Đến trong phòng bếp làm ít thứ ăn, ra ngoài. Triệu bằng vũ mang người, từ vườn thanh long bên trong đi ra. Lao triệu, lại đây một chuyến. Trần Viễn hô, chỉ chỉ phòng của hắn. Triệu bằng vũ trầm trầm đi qua, Trần Viễn đã đi vào dưới bóng cây diện. Phong bảo bảo mới vừa gội sạch tóc, thổi khô, cầm chìa khóa xe muốn ra ngoài, Triệu quản lý. Ai? Lao bản nương. Phong bảo bảo khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Trần Viễn, phất phất tay, ta đi đón mãi mãi, đi ra ngoài mua thức ăn. Ơn, lái xe trên đường chú ý an toàn. Tốt cách, ta kỹ thuật, ngươi vẫn chưa yên tâm sao. Ngươi sau đó đi bích hồ làng du lịch nhìn, hai ông lào đúng không lại cùng ba ba bọn họ đánh bài. Nếu như đánh bài, ngươi nói một chút bọn họ. Bảo bảo một mặt không thích. Trần Viễn tra, nhị thúc cùng tam thúc, khoảng thời gian này không có chuyện gì làm. Mỗi ngày ở Bích Hồ làng du lịch điều hòa trong phòng đánh bài. Hai lão gia tử, cũng cùng bọn họ chơi đến cùng nhau đi. Chơi hai phó bài đấu địa chủ. Đều là người một nhà. Chơi liền chơi mà, lại nói, không đánh bài. Ngươi gọi hai người bọn họ ông lão đi làm cái gì. Trần Viễn nói, ngược lại là người một nhà, chơi cũng không lớn. Năm mọi người địa chủ, chơi một nguyên, hai nguyên, bốn nguyên, năm nguyên mức cao nhất. Một ngày chơi hạ xuống, không có gì thắng thua. Không phải không cho bọn họ đánh bài. Phàm là là có cái độ. Bọn họ mấy ngày nay đánh, cơm trưa đều không trở về đi ăn. Lan Chi mãi mãi đang nói. Được rồi. Nhanh lên một chút đi ra ngoài đi, ta sau đó đi làng du lịch nhìn. Trần Viễn nhìn bảo bảo rời đi, có chút bất đắc dĩ vây vây tay, nhìn về phía triệu bằng vũ, chỉ chỉ dưới mái hiên cái bàn. Triệu Bằng Vũ đi sang ngồi sau, Trần Viễn rót hai chén trà nước lại đây. Gọi ta lại đây chuyện gì? Triệu Bằng Vũ lấy ra thuốc lá, đưa cho Trần Viễn một cái. Trần Viễn khoảng thời gian này đều ở cai thuốc, quy định ba ngày một gói thuốc lá. Tiếp nhận Triệu Bằng Vũ thuốc lá, vẫn là nhén lửa, hút một hơi. Ngươi hiện tại quản ba cái chuyện của nông trường, cảm giác kiểu gì? Không thoải mái. Triệu Bằng Vũ nói, nhiều chuyện, hơn nữa tạp, thường thường làm quên một ít chuyện. Phụ thân ngươi ở Viễn Phương nông trường nuôi dê. Có sáu năm con. Ta nghĩ, các loại bảo thạch nông trường vườn nho trưởng thành sau đó, cũng nuôi thả một ít dê. Ừm, có thể. Trần Viễn gật đầu. Vườn Thanh Long cỏ dại dài lên, ta chuẩn bị nuôi một ít ngỗng. Ngỗng ăn cỏ dại nhanh. Được. Triệu Bằng Vũ nhìn Trần Viễn, thấy Trần Viễn suy nghĩ cái gì, tối đầu nhấp ngụm trà, đợi một hồi lâu, thấy Trần Viễn còn không nói lời nào, hỏi, "Trần tổng, là có chuyện gì sao?" Bảo thạch nông trường vốn là thiết có tổng giám đốc chức vị này, chính là phụ trách quản lý trong nông trường to to nhỏ nhỏ sự tình. Trước vẫn cùng chu văn hợp tác, chúng ta thương lượng cho tổng giám đốc tiền lương, tiền lương năm và nguyên, thuế sau. Ta trước nghĩ tới nhiều ngươi làm, nhưng sợ sệt ngươi làm không tốt trần viễn khỏe miệng lộ ra nụ cười. Làm tốt lắm, làm tốt lắm triệu bằng vũ vội vàng nói, thật có thể làm được tốt. ngươi vừa nãy không trả nói nhiều chuyện, hơn nữa tạm, thường thường làm quên một ít chuyện. Ta mua cái nổ tẹp úc, chuyện cần làm, ta đều ghi vào vợ lên. Sau đó sẽ không làm quên sự tình triệu bằng vũ san chê cười nói. Tiền lương 5 vạn, vẫn là thuế sau. Như vậy đãi ngộ công tác, coi như ở một đường thành phố lớn, cũng thuộc về lương cao. Tiền lương 5 vạn nguyên, vậy thì là lương tháng 1 năm 6 không vạn nguyên. Tính ra, thuế trước tiền lương, vậy thì hơn 80 vạn. Nếu như còn có thưởng cuối năm, thỏa thỏa trăm vạn năm lương. Nếu là có phần này hợp đồng, triệu bằng vũ đều chuẩn bị ở Nam Đảo An gia Trần Viễn cười đứng dậy, cầm một phần hợp đồng đi ra. Đưa cho triệu bằng vũ, nhìn, mới hợp đồng. Hợp đồng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Triệu bằng vũ nhìn một chút, gãi đầu một cái, làm sao chỉ tới cuối năm. Ta cũng trước tiên cần phải xem biểu hiện của ngươi. Trước tiên đánh dấu cuối năm, biểu hiện tốt, chúng ta ký cái giải trường, 5 năm giải trường. Ở phía ta bên này làm việc, không chỉ là tiền lương, chỉ cần ta kiếm tiền, còn có tiền thưởng Trần Viễn đem bút đưa cho triệu bằng vũ, nếu như không thành vấn đề, liền ký rồi đi. Được. Triệu bằng vũ ở mới trên hợp đồng ký tên. Trước tiên ký nửa năm. Bảo thạch nông trường cùng viễn phương nông trường, còn có thanh mục nông trường, đại khái công tác người đều quen thuộc. Chỉ cần ổn định, không phạm sai lầm, cuối năm chúng ta liền ký dài hạn. Ngươi cũng biết phía ta bên này ghi nợ đặt mông nợ, nếu như làm không được, bảo thạch nông trường, nói không chắc sang năm liền không. Trần Viễn một mặt bất đắc dĩ. Triệu bằng vũ nhìn Trần Viễn, gật gật đầu. Trần Viễn áp lực sắc thực lớn, tiền nợ 45 triệu. Còn có nhiều như vậy công nhân phải nuôi. Tất cả thuận thuận lợi lợi cũng còn tốt, liền sợ sệt lại xuất hiện cực đoan thời tiết. Cực đoan thời tiết, xem năm nay khí hậu, rất dễ dàng lại xuất hiện. Ở trước đây công ty, người quen biết bên trong, thật giống sẽ không có tiền lương năm vạn trở lên. Ta có thể quản lý tốt nông trường. Triệu Bằng Vũ nói. Ừm. Nói một chút mặt sau kế hoạch. Trần viễn nói. Nông trường công nhân rất nhiều. Bảo thạch nông trường bên kia, tạm thời không cần quá nhiều người. Viện phương nông trường, lượng công việc cũng không phải rất lớn. Các công nhân hiện tại đều rất dễ dàng. Liên 6 giờ sáng qua trong ruộng, cho mới mở hoa thanh long thụ phấn, lại cắt đi cành già, hái hoa quả các loại hoạt. Buổi chiều tuy rằng sắp xếp thời gian làm việc, có thể cũng không cái gì việc. Cũng chính là quốc cái cỏ cái gì. Mà mặt sau công tác, lại quá một tuần tả hữu, mở năm sau thứ 4 quý thanh long thành thục, dự tính 130 tấn sản lượng. Trung tuần tháng 6, thứ năm quý. Phòng trừng chỉ có không tới 30 tấn sản lượng. Thứ bốn quý sau, thanh long cảnh già hầu như cũng không thể kết quả. Thứ năm quý thanh long, đều là mới cảnh. Thứ năm quý thanh long, cũng đã mọc ra, đại khái tính toán một hồi liền biết sản lượng. Nếu như không thể toàn bộ trưởng thành quả lớn cùng cực lớn quả, 30 tấn sản lượng, còn phải có lại. Cho tới thứ sáu quý, ở cuối tháng 6 hoặc là tháng 7, vẫn là nụ hoa. Có thể dự đoán sản lượng, cũng là vượt qua 100 tấn. Viễn Vương nông trường muốn trở thành tạo huyết nông trường, nhất định phải có thể kiếm được tiền. Còn cho vay, chống đỡ bảo thạch nông trường tiếp tục khai phá đều cần tiền. Mà Viễn Vương nông trường hiện tại tạo huyết năng lực còn còn thiếu rất nhiều. Chương 209, Dừa dưa. Thanh long từ nở hoa đến thành thục, Nam Bắc mới có sai biệt, không giống chủng loại trong lúc đó cũng có sai biệt. Thanh long từ nở hoa đến thành thục phải bao lâu? Có chút khu vực cần 2 năm Ba năm tháng, nhưng có nhiều chỗ vẻn vẹn cần 1 năm tháng. Vì lẽ đó thời gian dài ngắn cũng không phải cố định, được hoàn cảnh chủng loại các loại nhân tố ảnh hưởng trọng đại. Tiến vào mùa hạ, thông qua quan sát, viễn phương nông trường thanh long, từ mọc ra nụ hoa đến thành thủ, cần 50 ngày tả hữu. Hoa kỳ trời. Trái cây thời điểm chín trời. Mà thanh long vỏ trái cây hoàn toàn biến hồng, gần như 6, 7 phần 10 quen, 9. Cũng chính là từ nhỏ quả đến vỏ trái cây hoàn toàn biến hồng, cần trời. Mà hoàn toàn chín mùa rồi, cũng chính là vỏ trái cây biến hồng sau khi... Trong vòng 10 ngày hoàn toàn chín mùa, rồi, nhưng 6, 7 phần 10 quen, 9, thanh long, trễ nhất. Có thể ở sau khi trong vòng 20 ngày hái. Tiêm vào qua linh dịch thanh long, còn thi qua linh dịch phân bón, Viễn Vương nông trường thanh long cây đã sớm không phải nguyên lai like thanh long. Thông thường, vì là bảo đảm thanh long phẩm chất, một cái kết quả cảnh, mặt trên lưu một cái, hai cái thanh long, ở sắp thành thục thời điểm mới sẽ lưu một cái hoặc hai cái nụ hoa. Lấy bảo đảm sau khi hái. Mà vì bảo đảm cao sản, Là muốn đối với thanh long tiến hành thúc hoa. Viện vương nông trường thanh long, nhất định phải tiến hành thúc hoa. Nụ hoa đều là tự nhiên mọc ra. Thanh long một năm có thể kết quả mười mấy tốt, nhưng nhiều như vậy phê lần, là kết quả cảnh luân phiên sản xuất thanh long. Ở viện vương nông trường, vì bảo đảm sản lượng, một cái kết quả cảnh, lưu hai cái quả lớn, hai cái quả nhỏ, hai cái nụ hoa. Bây giờ còn có 374 mẫu thanh long, chứa bão, mưa sối xả, phá hủy ba mẫu, hiện tại cũng không có chữa trị. Trồng trọt sầu riêng. Vườn thanh long công tác nhiều, nhưng trần viễn bên này nhân thủ, càng nhiều. Trong ruộng dưa hấu, thành thục. Uống một chút trà, triệu bằng vũ đông nhân nói. Biết phong bảo bảo ngày hôm qua còn hái được một cái trở về. Ba mẫu dưa hấu ngọn, trong đó hai mẫu tưới linh dịch, mọc cực kỳ tốt, kết dưa số lượng cũng đặc biệt nhiều. Mặt khác một mẫu ruộng dưa, mọc còn kém rất nhiều rất nhiều. Nhưng thành thục dưa hấu, vừa vặn là cái kia một mẫu không có tưới linh dịch dưa hấu. Tưới linh dịch yêu thích. Khoảng cách thành thục, phòng chừng còn phải mười mấy ngày. Ta muốn lại trồng một nhóm dưa hấu cùng ngọt dưa. Không thể để cho các công nhân quá nhàn dối, lại trồng mười mấy mẫu dưa hấu, bao nhiêu cũng là thu vào. Triệu bằng vũ nói. Trần Viễn cho Triệu bằng vũ giơ ngón tay cái lên. Vườn hoa quả nhiệt đới, mặt khác có 30 mẫu vườn ươm. Vườn ươm bên trong hiện tại có 5 mẫu dưa, 5 mẫu sầu riêng mầm, trồng trọt tương giống cây sầu riêng mầm, còn sót lại 20 mẫu đất trống, bên trong cỏ dại, đều rất sâu. 3 mẫu một cái phê lần, 2 mẫu dưa hấu, 1 mẫu ngọt dưa. Trong khoảng cách kỳ, 1 tháng. Tận lực quản lý tốt Trần Viên nói, nếu có thể kiếm lời về 1 tháng công nhân tiền lương, cũng là tốt. Triệu bằng vũ cười cợt, đem hắn hợp đồng cất đi, nếu như không có chuyện gì, ta hãy đi về trước. Ai? Ngươi tìm người sắp thành quen, 9, dưa hấu hái được. Thành thục dưa vị trí, ngươi cũng biết. Các công nhân, mỗi người phân 3 cái dưa hấu, trước tiên cho các công nhân mỗi người một cái. Lại cho trang lão bản đưa mấy cái qua. Sau khi mở bán, một cân, hai nguyên. Thiện nghi như vậy triệu bằng vũ cười nói. Trần Viễn không nói gì, dưa hấu. Hai nguyên một cân, coi như không tệ. Nhưng đây là Mỹ Nguyệt dưa hấu. Ta cùng trang lão bản thương lượng một chút, xem có thể hay không lấy càng cao hơn giá tiền bán ra. Hiện tại thành thục dưa hấu không nhiều, tổng sản lượng cũng không nhiều. Nên có thể bán giá tiền cao. Cũng không cần hết sức nhất cầu giá cao. Nên bán bao nhiêu tiền liền bán bao nhiêu tiền dưa hấu loại này hoa quả vốn là không mắc Trần Viễn nói được rồi đã thành thục một mẫu dưa hấu mùi vị đều cũng không tệ lắm triệu bằng vũ trở lại Trần Viễn rửa mặt tạo sạch xe dâu tua tủa. liền chuẩn bị đi ra cửa ruộng dưa nhìn thất thất con kia manh manh đắt quá đáng yêu chim cắt nhỏ veo một hồi bay đến cẩn thận từng ly từng tí một rơi xuống Trần Viễn vai dùng đầu cọ Trần Viễn gò má thất thất thích nhất thân cận người cùng nó mẹ rất như Cái khác chim cắt nhỏ, tất nhiên không thể thân cận người. Mà bây giờ thiên khí nóng, chim cắt nhỏ nhóm đều không thích hoạt động. Liên sáng sớm bình minh thời gian bay ra ngoài săn ngồi, chạm vạng lại đi nữa bay một chuyến. Ban ngày nhiệt, cơ bản đều chờ ở nhà. Tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ, hai đứa chúng nó lỗ hổng còn học được mở máy điều hòa không khí. Kinh thường tính, Trần viễn cùng bảo bảo không ở nhà, trở về liền nhìn thấy trong phòng điều hòa mở ra. Sau đó một tổ chim cắt nhỏ nằm sấp ở nhà ngủ. đùa thất thất. Cho nó gãi gãi đầu, gãi gãi tan tầm, còn nhẹ nhàng gãi gãi nó cái bụng. Cái này nhỏ thất thất, tại sao đang yêu như thế, mập a mập giả tạo. Tiểu tử lông chim, so với nó ba ba ma ma, ca ca tỷ tỷ lông chim, muốn xóa tung rất nhiều, xem ra liền thịt vụ vụ, béo ị. Trần Viện hướng về vườn hoa quả nhiệt đới đi đến, trước tiên đi hái được cái quả roi. Những này quả roi, thành thục độ đã rất cao, vỏ trái cây đã biến thành màu đen đỏ. Độ ngọt cũng tới đến rồi. Lanh lảnh sướng miệng, ngọt nào Có như ngày nắng to từ trên cây hái xuống, an lên cũng cảm giác trong tủ lạnh lấy ra như thế. Tự mang tủ lạnh đặc hiệu. Qua tới bên này, thất thất liền không chịu được mặt trời, từ trần viễn trên bả vai nhảy xuống, trốn đến mát mẻ địa phương. Trần viễn đi tới rổ dưa, dưa hấu, đại khái phân loại cỡ lớn dưa, cỡ trung dưa, loại nhỏ dưa. Loại cỡ lớn dưa, một cây dưa mầm lưu một cái, hai cái dưa hấu. Cỡ trung dưa, một cái cây mây lưu một cái, hoặc là hai cái, nhất được làm. Thông thường, 1 cây 3, 5 cái dưa hấu. Loại nhỏ dưa, nếu muốn cao sản, 1 cây mầm phân 3, 5 cái cây mây, 1 cái cây mây ít nhất 1 cái dưa hấu, cũng có thể lưu 2 cái. Nếu như có rất tốt nước phù sa quản lý, 1 cái cây mây lưu lại 3 cái trở lên dưa hấu, cũng được. Cho tới lưu bao nhiêu dưa, xem trồng chọn mật độ, chủng loại, quản lý trình độ. Mà một ít đặc biệt đào tạo dưa hấu, 1 cây, kết quả hơn 100 viên dưa hấu, to lớn nhất dưa hấu có thể có hơn 30 cân phần lớn dưa hấu ở 20 cân trở lên, đồng thời đơn cây mỗi cái dưa hấu trọng lượng ở 10 cân trở lên. đương nhiên như vậy dưa hấu cần chuyên môn nhân viên kỹ thuật đào tạo cùng quản lý. Một gốc cây dưa chiếm diện tích liền rất lớn. Trần Viễn trồng dưa hấu gọi khẩu khẩu thúy, đây là Trần Viễn đối với nên chủng loại xương hô. Khẩu khẩu thúy loại nhỏ dưa mỹ nguyệt. Ngược lại đi Trần Viễn người bên kia nhìn thấy loại nhỏ dưa chính là khẩu khẩu thúy, nhìn thấy vỏ đen dưa hấu chính là đen mỹ nhân một mẫu ruộng dưa, không có dùng linh dịch. hai mẫu ruộng dưa, dùng linh dịch. hai cái ruộng dưa trung gian có gạch chịu lửa thế bờ ruộng, hai cái ruộng dưa mọc, cũng là chưa qua rõ ràng. không dùng linh dịch ruộng dưa, cùng dùng linh dịch ruộng dưa, quản lý phương thức đều là giống nhau. nhưng liền mọc tới nói, một mẫu ruộng dưa kèm quá nhiều, dưa cây mây bỏ cao, tài cao nhất khoảng 2 mét. mà hai mẫu ruộng dưa, cao 3 mét cái giá, mọc đầy dưa cây mây. chỉ xem cái tiêu mọc, liền đặc biệt khả quan. chương hai Mới văn phòng. Dưa hấu có thể hòa trải trên mặt đất, cũng có thể cho dưa hấu ruộng mắc khung. Mắc khung dưa hấu, thông thường là loại nhỏ dưa. Nơi này ruộng dưa, một mẫu 500 cây dưa hấu, dùng cao giá. Một cây dưa hấu, mặt trên có 4, 8 cái. Cũng có cá biệt mọc vô cùng tốt, mặt trên có mười mấy cái dưa hấu. Đương nhiên, cũng có mọc không tốt, mặt trên liền hai, ba cái dưa hấu. Cái đầu cũng không lớn, bình quân ở hai. Nam 3. 5 cân, một cái cũng có cái nhỏ, cùng con to. Hết thể dưa hấu đều dùng túi lưới chung vào, treo ở trên giá. Bằng không, dưa cây mây có thể chống đỡ không nổi nhiều như vậy dưa hấu. Đám này dưa hấu, từ cái đầu nhỏ nhất một cân thêm một cái, đến to lớn nhất, 4 cân một cái tả hữu. Ruộng dưa quản lý rất tốt. Nay một mẫu không có dùng linh dịch ruộng dưa, kỳ thực cũng ít nhiều chịu đến một ít linh dịch ảnh hưởng. Một mẫu ruộng dưa tổng thể phẩm chất cũng khá. Sản lượng cũng có 7000 cân trở lên. Phòng trưng không có một vạn cân. Quản lý tốt loại nhỏ dưa, mẫu sản lượng 5.000 cân tả hữu xem như là bình thường. Mà Mỹ Nguyệt là tốt đẹp chủng loại, phẩm chất không sai Mỹ Nguyệt dưa hấu, ở Nam đảo giá cả rất đắt. Nhóm đầu tiên Mỹ Nguyệt dưa hấu, thông thường là tháng 4 ra thị trường, khai trương đầu giá, năng lượng cao nhất đến 10 nguyên một cân. Coi như hiện tại, chất lượng tốt Mỹ Nguyệt dưa hấu, đầu giá cũng có thể đến 4, năm nguyên một cân. Nhưng này chút là khá là có tiếng nông trường. Trần viễn bên này là vừa mới bắt đầu trồng trọt dưa hấu, số lượng không nhiều. Hơn nữa hiện tại một mẫu vườn, tổng thể tôi nói, phẩm chất tương đối không sai. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tương đối. Bởi vì đơn mẫu sản lượng, quá cao, phẩm chất cũng chênh lệch không đồng đều. Mẫu vườn 2 dưa hấu, tổng thể biểu hiện liền tốt vô cùng. Cũng là một mẫu 500 mẫu, một cây dưa cây mây, mặt trên có lưu lại 6, 10 cái dưa hấu, còn không thành thủ. Nhưng dưa hấu to nhỏ đều đều, quả hình cũng đều cực kỳ đẹp đẽ. Có liều lớn, tinh tế quản lý trình độ. Có thể so với vô thượng vun bón dưa quả hình. Trần Viễn đến trong ruộng gõ mấy cái dưa hấu, phát sinh rất giòn âm thanh. Trên căn bản, đều thành thủ. Liền hái được một giỏ, sáu cái. Thất thất. Trở lại. Tiểu thất ở cây ăn quả dâm mát địa phương hóng gió, nghe được Trần Viễn tiếng la, vèo một hồi bay ra ngoài. Triệu bằng vũ mang người đi ra hái dưa hấu, hô Trần Viễn một tiếng. Hái được dưa hấu, nhiều cho trang lão bản đưa một ít qua. Đưa. 50 cái. Trần Viễn nói. Được. Triệu bằng vũ so với cái ok thủ thế. Trần Viễn đem dưa hấu lấy về, thả trong tủ lạnh. Một mẫu rộn dưa, có chừng 3.000 cái dưa hấu. Nếu như nhiều hơn nữa, Trần Viễn liền cho Chu Văn gọi điện thoại, để cử hắn dưa hấu. Hiện tại liền một mẫu, Trần Viễn cảm thấy đi, chính hắn liền có thể bán xong. Nhan dỗi không chuyện gì, Trần Viễn mở ra hai tòa tiểu khả ái, đi một chuyến bảo thạch nông trường. Bảo thạch nông trường nhà ký túc xá, cũng sắp muốn mức cao nhất Nhà kho, tất cả đều dựng thành. Văn phòng, mấy căn tinh phẩm phòng nhỏ, chính ở bên trong trang trí. Ngày 15 tháng 6 trước, sẽ toàn bộ giao phó cho Trần Viễn. Trong đó văn phòng, đã ở hoạt động. An Thành Bình cùng Vương Sư Phụ liền ở trong phòng làm việc, ở viết nông trường công tác báo cáo. Làm nông trường lớn quản lý, nếu như là rất bình thường nông trường lớn, vậy thì không nói. Phải đem nông trường lớn làm tốt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng dễ dàng. Ở Bảo Thạch Nông Trường, Mỗi ngày đều muốn viết công tác báo cáo. Nửa tháng hoặc là một tháng, còn muốn viết một lần quả nho sinh trưởng báo cáo, vườn nho hoàn cảnh báo cáo, đem nông trường có tình huống ghi chép lên. Đồng thời, bên này xây phòng thí nghiệm, có thể đo lường nạn sâu bệnh, cũng có thể ở trong phòng thí nghiệm đào tạo mầm ống. 10 điểm qua, mặt trời, điền viên bên trong đã không có công tác người. Bảo thạch nông trường bên này, cũng là An Thành Bình cùng Vương Sư Phụ hỗ trợ nhìn chằm chằm. Triệu Bằng Vũ là Tổng Giám đốc. Nhưng hắn muốn phụ trách sự tình quá nhiều, phần lớn thời gian ở viễn phương trong nông trường bận rộn. Bên ngoài phòng làm việc diện, Trần Viễn nhìn thấy đoàn người ở này lén lén lút lút, một cái trong đó nữ Hải đứng tiến vào tới phòng làm việc giao lộ, do do dự dự. Các ngươi tìm ai? Trần Viễn ngồi trên xe, thò đầu ra, hỏi. Xin hỏi, ngươi biết An Quản lý sao? Đây là một tướng mạo không sai nữ Hải, rụt rè hỏi. An Quản lý? An Thành Bình? Ừ. Ta gọi Trương Hi, An Thành Bình bạn học. Trương Hi tướng mạo không sai, không hiện ra tuổi, nhìn chừng 20, không hiện ra tuổi. Nhưng An Thành Bình bạn học, nên cũng 25, 26. Bên cạnh nàng còn có 3 người, một nam, hai nữ, ở phía xa. An quản lý nên ở văn phòng. Trần Viễn chỉ chỉ văn phòng. Nơi này là một cái đẹp đẽ lớn hoa viên, trong vườn hoa trồng cây vải, trôn chôm cây, nhãn cây. Ngoại vi thì lại trồng rất nhiều cây dừa cây. Trương Hi liền đứng cây dừa ngoài rừng diện, từ nơi này cũng là lúc gần lúc hiện nhìn thấy bên trong kiến trúc văn phòng bên trong văn phòng là một căn rất đẹp hiện đại gió nhiệt đới mưa lâm phong kiến trúc tường trắng diện tích lớn chỉnh bức màu đen pha lê cầu thang là chất gỗ bong tàu cầu thang còn có hình tròn tay vịn ta có thể vào sao trương hi hỏi có hẹn trước sao trần viễn nghiêm trang hỏi hẹn trước đương nhiên an quản lý chăm công nghìn việc quản lý mấy ngàn mẫu vườn trái cây rất bận không có hẹn trước ngươi đến tự mình cho hắn điện thoại ồ Ta gọi điện thoại cho hắn. Trần Viễn nhìn nàng lấy điện thoại ra, cười khoát tay háo một cái, nói đùa với ngươi. Sau đó chỉ chỉ mặt sau ba người, bọn họ là bằng hữu ngươi. Theo ta vào đi thôi. Trương Hằng, Vương Hà, nhanh lên một chút lại đây. Trương Hy hô. Trần Viễn đem xe lái vào, đứng ở đỗ xe lễ ư. Trương Hy bọn họ còn ở phía sau, Trần Viễn đợi một hồi, xuống xe. Các ngươi là an quản lý bằng hữu. Trần Viễn nói. Ta là an quản lý bằng hữu. Bọn họ là ta bằng hữu trương hy nói. Trần Viễn cười cận, nhớ tới trước lao triệu nói ở quốc tế nông nghiệp hội trợ. Đi theo ta. Trần Viễn dẫn bọn họ đi lên thang lầu, có 6 cái bậc thang. Bậc thang là chất gỗ bong tàu mặt đất. Đi tới sau, một cái hành lang, mặt đất cũng là một bong tàu Này một luật nhà, tổng cộng có 11 văn phòng. Queo trái để năm An Thành Bình cùng vương sư phụ chính ở bên trong, từng người bận rộn Căn phòng làm việc này có hơn 100 mét vuông vừa là văn phòng cũng là phòng thí nghiệm. bên trong có không ít dụng cụ thí nghiệm. Trần Viễn gõ xuống cửa, An Thành Bình ngẩng đầu lên. Trần Viễn đem nhóm đẩy ra, An quản lý, có người tìm ngươi. Trần Tổng An Thành Bình vội vã đứng lên đến, nhìn về phía Trần Viễn người phía sau, có chút câu nệ, Trương Hi, ngươi làm sao đến đến rồi? ghé thăm ngươi một chút công tác. Trương Hi nói, ngươi công tác hoàn cảnh, rất tốt mà. An Thành Bình cười cợt, vị này chính là lao bản ta. Trương Hi rụt cổ một cái, Trần Tổng, ngài tốt. Ngươi tốt Trần Viễn cười gật gù nói, bằng hữu ngươi đến lên rồi, không cho mình nghỉ. Đi đùa đi. Mặt sau công tác chính ta hoàn thành. Vương sư phụ ăn mặc màu trắng áo dài, từ chỗ ngồi đứng lên đến, đưa lưỡi eo, cười nói. Cảm tạ sư phụ. Trần Tổng, ta dẫn bọn họ tới phòng làm việc ngồi một chút. Đi thôi. Trần Viễn cười nói. An Thành Bình cởi quần áo màu trắng treo trên tường, mang trương hy bọn họ đi tới văn phòng. Trương 211, Cảm giác ưu việt. Trần Viễn thấy Vương Sư Phụ dừng lại trong tay công tác, nói, đi sát vách văn phòng ngồi một chút. Ừm. Vương Sư Phụ lại mở rộng cái lửa eo. Đi ra ngoài phòng thí nghiệm, Trần Viễn đi tới Tổng Giám Đốc Văn Phòng. Tổng Giám Đốc Văn Phòng, cũng chính là Trần Viễn Văn Phòng, phong cách Tây Mà. Trong phòng làm việc một tấm lớn bàn làm việc, một chiếc bàn làm việc nhỏ. Còn có sofa, máy nước nóng. Trần Viễn mở ra máy nước nóng, lấy ra hai cái ly cà phê rửa sạch, đi tới điển viên quản lý văn phòng. Đây là một cái lớn văn phòng, bên trong chín tấm lớn bàn làm việc. Trần Viễn gõ cửa, có cà phê hòa tan sao? Có. Mặt Hậu kiên định ánh mắt, thơm nùng tốt tinh thần, An Thành Bình cho Trần Viễn cầm mấy túi. Dùng dưa bên trong dưa hấu thành thục. Không mang theo ngươi các bạn bè nhỏ đi ra ngoài đi dạo, đi ăn dưa hấu, đi Viễn Phương nông trường, nếm thử nơi đó hoa quả. Trần Viễn nói, chúng ta ngồi một chút, chờ một chút trở lại. An Thành Bình nói, Trần Viễn phất tay một cái, cười rời đi. Các người này rất tốt ta, thật là đẹp văn phòng, so với chúng ta phòng nghiên cứu tốt lắm rồi. Trương hi nói, An Thành Bình không nhiều lời, chính là gật gù. Nơi này cũng là văn phòng vẫn được. Ta cảm thấy, hay là chúng ta phòng nghiên cứu tốt, công tác ổn định, ung dung, tiền lương cao, phúc lợi cũng tốt. Trương Hằng nói, bị Trương hi chừng một chút. Trương hi bọn họ ở nhiệt đới thu hoạch phòng nghiên cứu, cũng ở Đình Châu. Đó là một đại đơn vị, đội sản xuất thì có 13 người, cái khác trực thuộc đơn vị bốn cái công chức. Hình như là một hơn và người. Trương Hi là học thạc sĩ tốt nghiệp, do Trương Hằng giới thiệu nàng đi vào đơn vị. Trương Hằng là nàng đại ca, không phải thân đại ca. Như Trần Viễn cùng Trần Phong như vậy quan hệ. Trương Hằng biết ra muội yêu thích cái này An Thành Bình, nhưng hắn có cái đồng sự yêu thích Trương Hi, còn nhường hắn hỗ trợ tác hợp tới. Ngày hôm nay lại đây là bởi vì viện nghiên cứu gây giống đứng tuyển mộ, Trương Hi muốn để cử An Thành Bình qua. An Thành Bình biết bọn họ ý đồ đến. Những chuyện này hắn cùng Trương Hi ở hẹ chặt lên tán gẫu qua, nghe Trương Hằng nói như vậy, An Thành Bình lắc đầu, nói, Trần Tổng đối với ta rất tốt. Hơn nữa, phía ta bên này đã ngộ, cũng rất tốt. Thật không suy tính một chút. Phòng nghiên cứu dù sao cũng là quốc doanh đơn vị, càng có phát triển tiền đồ Trương Hi nói. Trước tiên không nói ta đi nhận lời mời, có thể hay không nhận lời mời lên vấn đề. Ta đối với công việc bây giờ, cũng rất hài lòng. Đừng nói An Thành Bình đứng dậy cho mấy người rót ly cà phê. Hắn nghe Trương hi đã nói bọn họ bên kia tiền lương, có thể nhận lời mời lên. Hà Tỷ ở Bộ Nhân lực Tài Nguyên. Trương hi Phòng Nghiên cứu, Thảng thực vật sinh thái phòng thí nghiệm, kiểm tra hàng mẫu quản lý, cây rừng di chuyển gây giống công tác, tiền lương. 4.500 nguyên. Với chuyển chính thức, tiền lương 8.000 nguyên. Đương nhiên, bọn họ công tác đơn vị khẳng định còn có cái khác phúc lợi. Làm mấy năm, tiền lương hơn vạn, năm thu vào 15 vạn, 20 vạn nguyên, nên liền đỉnh ngày. Đây là Trương Hi cho hắn nói, đang nghiên cứu, khả năng không khổ cực như vậy. Xem Trương Hi, da rẻ đều không có phơi đen. Nhưng An Thành Bình chính là khoa chính quy, vẫn là hai bản khoa chính quy. Lại nói, hắn hiện tại đãi ngộ rất tốt. Bọn họ những này nhân viên quản lý đều là mua bảo hiểm xã hội, nộp thuế sau, điền viên quản lý tiền lương đều là một vạn nguyên. Nếu như tính toán thuế trước, lại thêm bảo hiểm xã hội, tiền lương thỏa thỏa một năm vạn nguyên trở lên. đương nhiên. Trương Hi nói đại ngộ, hơn nửa cũng là thuế sau, bảo hiểm sau khi bắt được tiền. Đồng thời, Đại Quốc Doanh đơn vị còn có tích kim, nhưng tính ra Trương Hi thu vào vẫn là không bằng An Thành Bình. Mà nếu như là phổ thông điển viên công tác người, tiền lương thì càng ít đi. Gọi An Thành Bình từ bỏ có bảo hiểm xã hội, tiền lương vạn nguyên công tác, đi ra ngoài nhận lời mời phổ thông công tác, đùa giữa đây cũng quá chắc hẳn phải vậy. Hơn nữa, ở đây cũng không phải là không có tiền đồ, như Vương sư phụ tiền lương một vạn nguyên, nhưng là có tiền thưởng, mấy tháng này đều bắt được 2 vạn tiền lương, cũng là thuế sau. Triệu quản lý, tiền lương một. năm vạn, thật giống chính là một. năm vạn, không có thay đổi. hắn còn không biết Triệu Bằng Vũ đã trở thành tổng giám đốc, tiền lương năm vạn nguyên. Trần Viễn là xem năng lực cho tiền, Vương sư phụ là có người có bản lĩnh, tiền lương cho cao. tương lai còn có thể nhường hắn quản lý khu vườn, làm ra thành tích, tiền lương càng cao hơn. Triệu Bằng Vũ. To to nhỏ nhỏ công tác đều là hắn đang phụ trách Lại chính là Vẫn là câu nói kia Hiện tại Trần Viễn có thể kiếm được tiền Hắn yêu thích chịu khổ công nhân Ở chính mình có thể kiếm được tiền điều kiện tiên quyết Liền không ngại đưa ra vượt qua ngành nghề bên trong bình quân tiền lương đáy ngộ Thật không suy tính một chút Chúng ta bên kia đáy ngộ vẫn là rất tốt Công tác 5 năm trở lên Có thể xin mua đơn vị phòng Trương Hy lại nói Chu Thành Bình vung vung tay Hắn rất muốn nói Ta cũng là năm hiểm đầy đủ thuế sau một vạn tiền lương. Có lúc còn có thưởng kim, thưởng cuối năm cũng có. Đồng thời, làm khu vườn quản lý, mỗi người phân một bộ biệt thự nhỏ. Biệt thự nhỏ tuy rằng không phải là của mình, nhưng ở tại biệt thự nhỏ bên trong, cũng rất tốt. Mà bảo thạch nông trường vừa kiến thiết, sau đó, sẽ càng ngày càng tốt. Đây là nhất định. Một cái nông trường có hay không phát triển tiên đồ, xem hiện tại kinh doanh, xem người quản lý, cũng xem láo bản. Trần Viễn là xương tên hảo phóng. Phổ thông công nhân tuy rằng chỉ có chữa bệnh bảo hiểm, tai nạn lao động bảo hiểm, nhưng mỗi tháng đều là 8000 nguyên tiền lương. Cái này tiền lương, so sánh những nông trường khác phổ thông công nhân đã rất cao. Làm lão bản, Trần Viễn tuy rằng cho vay rất nhiều, nhưng hết thảy kinh doanh đều là chính, càng ngày càng tốt. Quản lý, có phi thường người chuyên nghiệp, Vương sư phụ, cũng có khu vườn quản lý, chính là Triệu Bằng Vũ bọn họ. Triệu Bằng Vũ bọn họ đều ở cùng Vương sư phụ học tập. Ngược lại đi, tình huống bây giờ Rất tốt. Mặc dù là trước siêu bao lớn, Trần Viễn Vị ông chủ này đều chịu đựng, còn không có giảm bất các công nhân tiền lương. Không cần nhắc. Chu Thành Bình nói, tiến vào viện nghiên cứu cơ hội, cũng không nhiều. Cái kia gọi Vương Hà nữ nhân, nói, ngươi thật nên suy tính một chút. Trước tiên đi gây giống ruộng làm mấy năm, một bên làm, một bên học tập, mấy năm sau liền có thể đi vào phòng thí nghiệm. Trương Hi Đại ca đều là nghiên cứu tiểu tổ tổ trưởng, qua chờ mấy năm, nhất định có thể đi vào viện nghiên cứu. Ta ở chỗ này rất tốt. Hơn nữa, ta bằng hữu đều ở chỗ này an thành bình nhìn về phía Trương Hi, Trần Phong, Đường Văn Phong, Vinh Hưng, chúng ta đều cùng nhau. Đúng rồi, lão bản chúng ta là Trần Phong đại ca. Trần Phong nhà ở chỗ này mua nông trường, tình cờ đến bên này làm công công. Tùy tiện ngươi đi. Trương Hi có chút buồn bực. Tiến vào quốc doanh đại đơn vị a, bao nhiêu người rất mơ. An Thành Bình đứng dậy cho bọn họ hướng rót cà phê, Trần tổng đợi chúng ta rất tốt. Ta hiện tại là điền viên quản lý, quản lý mấy trăm mẫu vườn nho. nay có cái gì Trương Hằng nói? An Thành Bình đau đầu, không thèm để ý Trương Hằng. Ngày đó ở hội trợ, An Thành Bình liền gặp Trương Hằng, bọn họ còn đi ra ngoài ăn cơm tới. Cái này Trương Hằng, một cấu ngạo kính, khắp nơi có vẻ lộ liễu, thật là phiền. Hắn không muốn phản ứng Trương Hằng, liên đối, đều không muốn phản ứng Trương Hy. Thật không biết, người như vậy, nếu như không ở quốc doanh đơn vị, làm sao ở xã hội đặt chân? Trương Hy Nữ học bá, tình cờ tiểu nữ sinh, có thể trong xương, cũng thỉnh thoảng lộ ra một cố cảm giác yêu việt, yêu thích biểu hiện. Trưng 212, Nông trường nhỏ Viện vương Nông trường Dụng dưa bên trong thành thục dưa hấu rất nhiều, phòng trường có thể hái hơn 1.000 viên. Dưa hấu thành thục, đều là một nhóm một nhóm. Triệu bằng vũ dẫn người hái được mấy trăm cái. Đầu tiên là chính mình công nhân mỗi người phân một cái, lại cho bích hồ làng du lịch trang láo bản đưa mười mấy. Trong làng du lịch có không ít du khách. Đưa cho trang lão bản, còn không phải là đưa cho du khách thưởng thức sao? Trang lão bản lấy ra dao, nhẹ nhàng cắt ra dưa hấu, liền nghe đến chạm một tiếng vang giòn, dưa hấu nứt ra rồi. "Ôi, thành thục độ đều như thế cao." Trang lão bản một tiếng ôi, nghe được Triệu bằng Vũ tê cả ra đầu. "Nếm thử mùi vị trước tiên." "Đám này dưa hấu có chừng 3000 cái, bây giờ có thể hái, phòng chừng có hơn 1000 cái. Ngươi nếm thử mùi vị, cảm thấy có thể bán bao nhiêu tiền một cân?" Triệu bằng Vũ nói. Trang lão bản ăn một miếng, ngọt, đỉnh cao, bao nhiêu tiền, chân tổng y tứ, một cân ba khối, thế nào? Triệu bằng vũ nói, này một cái dưa hấu, ba cân tả hưu, quá đắt. Hiện tại trên đường cái khắp nơi là một khối dưa hấu, đây chính là Mỹ Nguyệt. Mỹ Nguyệt, đầu đường bán cũng không mắc, nhưng ta những này dưa, đẹp đẽ. Trang lão bản nhìn đưa tới những này dưa hấu, sắc thực đẹp đẽ, ta này làng du lịch, mỗi ngày dừng chân du khách 20, 30 người khắc có rất nhiều đến ngươi. Các người muốn bán bao nhiêu tiền một cân, lại đây xếp cái sạp, hoặc là ta cho ngươi treo tấm bảng, có người mua, chính mình liền mua. Ngươi phải hỗ trợ tuyên truyền, mở rộng. Cái này dễ bàn. Trang lão bản miệng lớn ăn dưa hấu, thật ngọt ba khối một cân, vẫn là đi, quá đắt. Dưa hấu muốn ướp lạnh qua mới ăn ngon. Như vậy dưa hấu, ta đi ra ngoài mua, hai năm nguyên một cân. Giao cho Bích Hồ làng du lịch bán, cùng Trần Viễn chính bọn họ lại đây bán. Có thể nói là hoàn toàn hai loại hiệu quả. Được rồi, hai năm nguyên. Triệu bằng vũ cười nhốn nhúng vai. Ha ha. Đưa tới ta bán, phía ta bên này liền muốn bán ba nguyên. Tận lực nhiều tiêu ha, ta còn muốn đi mấy cái khác làng du lịch. Triệu bằng vũ lửa một cái, nói liền muốn đi. Trang lão bản khoa tay cái ok thu thập. Triệu bằng vũ đi ra ngoài, ngồi trên tỉ cả xe, tiếp tục đi mặt khác mấy nhà làng du lịch mở rộng dưa hấu. Triệu bằng vũ lao bà ngồi ghế lái phụ vị, thật đúng. Ngươi làm cho người ta làm công, còn muốn làm cho người ta bán hàng. Ta nghe nói, vương sư phụ tiền lương 2 vạn, so với ngươi tiền lương cao hơn nữa. Triệu bằng vũ lao bà, phổ thông nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, nhân gia, Nhân gia vương sư phụ đáng cái giá đó tiền. Đúng rồi, vương sư phụ tiền lương, làm sao ngươi biết? Lao bà hắn nói, hết thảy mọi người biết. Ngươi tốt xấu là tổng giám đốc. Trước trần tổng cái kia thân thích, ở chỗ này làm hơn 1 tháng cái kia, nhân gia tiền lương nhưng là 5 vạn. Đại tổng giám đốc. Trước tổng giám đốc là Trần Viễn Tiểu Di Phu. Nhân gia năng lực cường, trong thời gian rất ngắn liền đem bảo thạch nông trường quy hoạch hoàn thành, vẫn để y thuận công tác, kiến trúc nhận thầu thương. Nói ngươi, từng ngày từng ngày đùa lên, từ đâu tới nhiều như vậy toán giận. Triệu Bằng Vũ nói, ta liền cảm thấy những người khác đều dễ dàng, liền ngươi bận rộn nhất. Nhân gia Vương sư phụ thông thả. Một năm vạn tiền lương đã rất cao, đi những khác nông trường, nắm một. Năm vạn tiền lương, còn có bảo hiểm xã hội cái nào không thể so ta mệt? Triệu Bằng Vũ hung hăng nói, Trần Tổng chờ ta đã rất tốt. Triệu Bằng Vũ lao bả nhất thời không lời nói. Triệu Bằng Vũ cười cợt, nói cho ngươi một tin tức tốt. cái gì? sáng sớm, Trần Tổng cùng ta ký rồi mới lao vụ hợp đồng. ta chuyển chính thức. tiền lương tăng sao? tăng. Triệu Bằng Vũ nói. trứng bao nhiêu? Triệu Bằng Vũ lao bả nhìn sang. tiền lương 5 vạn, thuế sau. Triệu Bằng Vũ không nhịn được kích động, mạnh mẽ năm chặt năm đấm. Thuế sau năm vạn. Như vậy tính ra, ta tiền lương. Thật. Ừm. Triệu bằng vũ cười ha ha, gật gù hiện tại bận biểu điểm không có gì đi. năm vạn. Cái kia không phải, tháng một năm 6 không vạn. Khả năng. Còn có thưởng cuối năm. Nhưng hiện tại, chân tổng tháng ngày cũng không dễ chịu. năm vạn tiền lương hợp đồng, chúng ta cũng chỉ đánh dấu cuối năm. Triệu bằng vũ lao bà hít sâu một hơi, vậy sau này, ngươi về công tác muốn càng đa dụng tâm. Không thể phụ lòng Trần tổng kỳ vọng. Ta đi. Nữ nhân, Trần tổng tại sao cho ngươi như thế cao tiền lương? Cái này 5 vạn tiền lương, vốn là là Trần tổng cùng Chu Văn hợp tác bảo thạch nông trường, cho tổng giám đốc định tiền lương. Vốn là là muốn tìm cái năng lực cường tổng giám đốc. Ta trước công tác còn rất tốt, tất cả mọi chuyện đều có thể sắp xếp đi ra, Trần tổng mới đưa vị trí này cho ta. Triệu Bằng Vũ lao bả vô ngữ một cái, gật đầu, 5 vạn tiền lương, chúng ta có thể cân nhắc bán đi quê nhà nhà. Ở Lăng Thủy mua cái phòng. Chuyện này không đợi, các loại cuối năm nói sau đi. Nếu như làm tốt lắm, chân tổng sẽ cùng ta ký năm lớn tuổi hẹn, đến thời điểm suy nghĩ thêm ở Nam đảo mua nhà sự tình. Đồng thời, Lập Hành, con trai của bọn họ, sang năm liền năm 4, còn không biết được hắn sau này ở nơi nào công tác cửa ngã 3, một chiếc xe trước mặt lại đây, Triệu Bằng Vũ muốn chuyển tiến vào lối rẽ, hai xe đan dansen, tốc độ xe rất chậm. Trước mặt đến xe sát một cước, một cái tóc hối cua người đàn ông trung niên hô. Triệu quản lý, ai, Lưu Tổng, kiến trúc thừa kiến công ty lão bản, thừa xây bảo thạch nông trường thi công, đây là đi đâu a? cho thung lũng làng du lịch đưa dưa hấu, ngươi chờ một chút à. Triệu bằng vũ nhường lão bà hắn tử trên xe nắm hai cái dưa hấu cho Lưu Tổng, nói, viễn Vương nông trường dưa hấu, bao ngọt, cảm tạ, những này dưa hấu rất đẹp đẽ, bao nhiêu tiền một cân, ba khối, như thế quý, mỹ nguyệt dưa hấu, sau đó có rảnh rỗi không. Giúp ta đưa 20 cái dưa hấu đến Bảo Thạch nông trường. Thuận tiện theo chúng ta nói một chút Bảo Thạch nông trường hậu kỳ quy hoạch. Trước cùng các ngươi Trần Tổng Hàn Huyên tán gẫu, các ngươi Trần Tổng có chút hàng hồ. Được. Trong Sơn quốc trừ Bích Hồ làng du lịch, còn có mặt khác 3 cái làng du lịch, quy mô đều tỉ như Bích Hồ làng du lịch lớn. Cho làng du lịch đưa xong dưa hấu, triệu bằng Vũ trở lại nông trường lại giả bộ ba mươi mấy dưa hấu, thẳng đến Bảo Thạch nông trường. 20 cái dưa hấu, 186 nguyên. Thu 190 Nguyên, lại đưa ba cái dưa. Lưu Tổng xin mời các công nhân ăn dưa chuột, ngồi trên triệu bằng vũ xe, đi tới văn phòng. Trần Viễn cùng Vương Sư Phụ trò chuyện khu vườn mới sự tình, nông giữa sân thung lũng thung lũng, đem dùng để trồng màu xanh lam phỉ thúy, mẫu đơn biến chủng, thương lượng chuyện này, cùng với Vương Sư Phụ trước làm nông trưởng thổ nhượng đo lường báo cáo. Chu Thành Bình bọn họ ở văn phòng uống ly cà phê, ra ngoài. Chu Thành Bình vừa tới đỗ xe liều, đưa nó nhỏ xe điện đẩy ra. Triệu tổng. Chu Thành Bình hô. Ai? Ngươi bạn học đến rồi à? Triệu Bằng Vũ tâm tình tốt, một mặt nụ cười. Ai? Ta dẫn theo dưa hấu lại đây. Đi vào ăn cái dưa. Quên đi, chúng ta trở lại ăn. Triệu Bằng Vũ phất tay một cái, đem thỉ cả lái xe tiến vào đỗ xe lẻ. Chu Thành Bình liền cưỡi xe, theo Trương hy bọn họ. Tiểu Chu, công ty của các ngươi bao nhiêu người à? Cái này tổng, cái kia quản lý Trương hàng đốt điếu thuốc. Người, rất nhiều, 40. 50 người. Chu Thành Bình nói rằng, không cảm thấy run lên vai, hận một câu. Chúng ta là nông trường nhỏ, khẳng định không các ngươi người bên kia nhiều. Chương 213, thăng chức tiệc. Lan lộn đầy đất cầu đặt mua. Cầu toàn đặt. Nam canh A. Chu Thành Bình rất phiền. Đáng ghét nhất loại kia yêu thích trăng bức, tự mình cảm giác hài lòng, yêu thích quét cảm giác tồn tại người. Chân chính có người có bản lĩnh, đều rất biết điều, rất khiêm tốn, người ngoài ôn hòa. Như Vương Sư Phụ còn có chu thành bình đặc biệt xung bái chân buốt xem ta chân buốt tay trắng dựng nghiệp mắc nợ mấy chục triệu hán tiêu ngạo sao không có chứ nhẹ nhàng sao ân trần viễn đi nói thật ha có chút phiêu văn phòng trần viễn cùng vương sư phụ nói trung ương thung lũng quy hoạch cùng với mặt sau công tác sắp xếp Viện vương nông trường 7 viên mẫu đơn chẳng bao lâu nữa cũng là sắp chín rồi đến thời điểm xem sản xuất quả nho phẩm chất nếu như thành liền bắt đầu gây giống Nếu như không được, liền lại chọn quả nho tiến hành gây giống. Vương sư phụ, Trần tổng, các ngươi đều ở a? Triệu Bằng Vũ văn phòng ngay ở Trần Viễn sát vách, bọn họ cửa phòng làm việc không có quan, âm thanh truyền đến bên ngoài, Triệu Bằng Vũ lại đây liếc mắt nhìn, nói: "Đang nói chuyện mặt sau công tác." Trần Viễn ngẩng đầu, đứng dậy, "Lưu tổng, ngươi làm sao đến đây rồi?" Tìm Triệu quản lý nắm bảo thạch nông trường quy hoạch ảnh. Nghe nói quy hoạch ảnh toàn bộ làm được, ta tới xem một chút. Toàn bộ quy hoạch ảnh Tháng trước mới đi ra, trước Trần Viễn các loại lưu tổng đã nói bảo thạch nông trường đại khái quy hoạch ở Chu Văn Lui Cô sau, Trần Viễn cũng cùng lưu tổng tán gẫu qua. Nhưng Chu Văn Lui Cô, Trần Viễn ở phương diện tiền bạc gặp phải khó khăn. Hiện tại một kỳ công trình sắp kết thúc. Một kỳ công trình bao quát 1.500 mẫu vườn nho đã sớm hoàn thành. 1.700 mẫu gò đất thấp con đường quy hoạch, trong này bao quát 1.500 mẫu vườn nho hoàn thành chủ yếu con đường trải. Nhà kho đã dựng thành, đều nghiệm thu nhà ký túc xá, sắp mức cao nhất. Một kỳ công trình gần như chính là những thứ này. Sau khi là hai kỳ công trình, chủ yếu là 610 mẫu thung lũng vườn nho quy hoạch. 610 mẫu, cũng là rất lớn diện tích. Trần Viễn quê nhà một cái đội sản xuất ruộng nước diện tích, cũng mới hơn 200 mẫu. Cùng với ba kỳ công trình. Hai kỳ công trình cùng ba kỳ công trình đều có kiến trúc. Chỉ là không có tiền, mặt sau hạng mục không có cách nào triển khai. Liên Cung Lưu Tổng đã nói khu vườn quy hoạch sự tình. Nông trường quy hoạch bản vẽ, Chu Văn tìm nhà thiết kế làm cho. Trần Viễn nơi này cũng có một phần quy hoạch ảnh lấy ra. Bởi vì không đủ tiền, trước hết sửa cái con đường, còn chỉ là thung lũng thung lũng vườn nho quy hoạch con đường, vườn nho quy hoạch yêu cầu mỹ quan, mà để cho tiện quản lý cùng quả nho hái, mỗi cái vườn nho diện tích không thích hợp quá lớn. Đồng thời có chủ yếu con đường, khu vườn con đường, thương lượng một chút thung lũng thung lũng quy hoạch, chủ yếu con đường vẫn là song đường xe chạy. Khu vườn con đường đường xe nhỏ, bởi vì là làm ra tự dùng đường xi măng, nhất định phải làm cho quá tốt. Xong đường xe chạy, mỗi km chi phí 32 vạn. Đường xe nhỏ, mỗi km chi phí 18 vạn nguyên. Chứ con đường, còn có kênh thoát nước, tích trữ nước cao. Toàn bộ lấy xuống, phòng trừng muốn hơn 2 triệu. Trần Viễn hiện tại trong chương mục, cũng chỉ có hơn 140 vạn nguyên. Có điều, cũng là 6, bảy trời, dưới một mùa thanh long có thể bán. Nhanh bữa trưa. Lưu tổng cáo từ rời đi. Vương sư phụ lão bà cho hắn đưa cơm tới, nhìn thấy Triệu Bằng Vũ, Triệu tổng giám đốc, thăng chức rồi, buổi tối muốn mời ăn cơm a. Tây Triệu Bằng Vũ sững sốt một chút, lập tức liền nghĩ đến là lão bà hắn nói ra, được, buổi tối bích hồ trang viên ăn cơm. Thăng chức? Vương sư phụ nghi hoặc. Bọn họ cái này đơn vị, thăng chức? Vương sư phụ lão bà nhìn về phía Trần Viễn, Trần tổng cho Triệu quản lý chuyển chính thức, ngươi sau đó muốn hô Triệu tổng giám đốc. Già thăng chức? Bảo Thạch Nông Trường, Tổng Giám Đốc. Triệu Bằng Vũ ha ha cười nói, ở Trần Viễn dưới con mắt, cảm giác một sọ náo bọ chết, tê cả da đầu. Ha ha ha, chúc mừng chúc mừng. Tháng trước, là phải mời khách ăn cơm mới được. Khẳng định khẳng định, mọi người, một cái không rơi. Triệu Bằng Vũ tiểu nhân đắc chí giáng dấp, nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn, buổi tối bích hồ làng du lịch, xin tất cả người. Trần Viễn lật lên cái rõ ràng mắt, cùng Triệu Bằng Vũ cùng ra ngoài, không mời ta à. Xin mời A nói rồi, mọi người. Ta hiện tại cũng là lương cao giai tầng. Triệu bằng vũ một mặt đắc ý dạng, phối cười. Ta đi. Nhất định đến ha. Khi nhất định Trần Viễn bưng cái chán. Lao Triệu A, ta biết điều một điểm. Nông trường chúng ta hơn 40 công nhân, coi như ta phía ta bên này người. Trừng 50 nhân khẩu. Biết điều, biết điều, chủ yếu là Trần Viễn cảm thấy cho Tổng Giám Đốc mở tiền lương, quá cao. Nói gì thế? Lao Triệu nhăn nhó hình dáng. Ta cũng là 5 vạn tiền lương người. Mấy ngàn đại dương, vẫn là xá thu được. Buổi tối ta mời khách, ngươi có thể đừng cướp ta cùng tính hóa đơn. Ta mới sẽ không cùng ngươi cướp tính hóa đơn. Triệu bằng vũ cũng là không nói gì, đau đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, phá sản đàn bà. Sao như vậy nhanh miệng? Trở lại nông trường. Các công nhân viên chính đang ăn cơm trưa, từng cái từng cái đối với triệu bằng vũ nói chúc mừng, gọi tổng giám đốc. Buổi tối bích hồ làng du lịch tăng cơm, ta mời khách triệu bằng vũ nói Sau đó, Triệu Bằng Vũ lao bà liền một bước, lôi kéo Triệu Bằng Vũ, Trần Tổng chuẩn bị cho ngươi cái thăng trước tiệc. Muốn cái gì đây? Chính ta bỏ tiền. Ta nói ngươi, miệng có thể hay không không muốn nhanh như vậy, ta liền đi ra ngoài một chuyến công phu, chuyện này mọi người liền đều biết. Triệu Bằng Vũ rất không nói gì, chúng ta hiện tại vẫn không có làm ra thành tích, ta lập tức trướng nhiều như vậy tiền lương. Ngươi nói, những người khác có thể hay không không cao hứng. Cái kia Tổng Giám Đốc, nguyên lai like chính là 5 vạn tiền lương. Nguyên lai tổng giám đốc, đó là Trần Viễn Tiểu Di Phu. Ta đúng là, phục rồi ngươi. Triệu Bằng Vũ là thật không nghĩ tới chính mình lão bà, miệng có thể nhanh như vậy. Đã ăn cơm chưa, Triệu Bằng Vũ liền đi tới Bích Hồ làng du lịch, tìm trang lão bản thương lượng tiệc rượu sự tình. Nên có hơn 50 người, tối thiểu muốn xếp 6 bàn. Bích Hồ làng du lịch tiêu phí cũng không cao lắm. Thương lượng một chút món ăn, muốn ăn cho ngon, ăn đủ no. Nếu như không muốn những kia sặc sỡ món ăn, một bàn 650 nguyên cũng đã rất phong phú. Như hâm lại thịt, nơi này hâm lại thịt, 1 phần 20 tám nguyên. Một phần khoai tây thiêu xương sườn, 30 tám nguyên, bên trong phần. Phần lớn, 50 hai nguyên. Ngược lại 650 nguyên một bàn, không muốn hải sản những kia xa hoa món ăn, cũng rất phong phú. Lại chính là bia. Cuối cùng xếp đặt tám bàn. Triệu Bằng Vũ đem người của công ty toàn bộ mời, kính xin Trần Viễn nhị thúc, Tam thúc hai nhà bọn họ. Buổi chiều Thì có kẻ to mò ở bích hồ trang viên cửa lớn kéo màu đỏ hành phi chúc mừng lao triệu vinh thăng tổng giám đốc. Đến chặng bạn, Trần Viễn cầm một vầng pháo đi ra, hai ống pháo hoa. Pháo là phong bảo bảo buổi chiều đi ra ngoài mua về. Tranh chữ, cũng là phong bảo bảo cùng Trần Viễn treo lên. Tiệc tối khá là đơn giản, không có trên TV diễn như vậy làm ra cái rượu gì biết. Chính là đại gia ngồi ở lộ thiên chỗ ngồi uống rượu, ăn cơm. Tiệc tối vừa mở trình an thành bình bọn họ liền lên đi cho lao triệu chúc rượu còn nhiều người còn không lại đây, lão Triệu liền bị chút mấy chén. Sau đó liền bắt đầu xin tha, bị mọi người buông tha sau, cao cao hưng hưng cùng đại gia thổi ra bỏ, uống xoàng nhỏ ẩm lên. Trưng 214, quả sung. viễn vương nông trường một mẫu nhỏ dưa hấu, vẫn là tương đối không sai, dưa tâm độ ngọt, đặt 13, 14. Mà phổ thông dưa hấu độ ngọt, cũng là 10, 11. 2 năm nguyên 1 cân bán đi, phần cuối giá cả 3 nguyên 1 cân, đối với phẩm chất không sai mỹ nguyệt dưa hấu tới nói. Xem như là khá là rẻ. Loại này dưa hấu, da mỏng, chất thịt nhắn nhủi sướng miệng, còn ngọt. Trước đưa mười mấy dưa hấu cho trang lão bản, còn đưa một chút cho hắn làng du lịch, những kia dưa hấu cho du khách miễn phí thưởng thức, sau khi thời gian, trừ cung cấp làng du lịch cung cấp dưa hấu, mỗi ngày còn có người đến trong nông trường chọn dưa hấu, tiện thể bán một ít thanh long, quả roi, chanh dây, quả sung các loại cái khác hoa quả. Triệu Bằng Vũ trở thành chính thức tổng giám đốc sau, công tác càng đệ bộ. Trần Viễn chính mình Mỗi ngày ngủ tới hương đông, sau đó đến bảo thạch nông trường dạo một vòng. Cũng đang ra tăng bố trí bảo thạch nông trường biệt thự nhỏ. Biệt thự nhỏ ở vào cửa quẹo trái, một cái song đường xe chạy đường lớn, trước tiên trải qua văn phòng. Có chừng một công giảm lộ trình. Đến ven đường trồng rất nhiều cây dừa cây, đều là di cắm tới được, một mẫu cao bao nhiêu cây dừa. Một cái đường xe nhỏ từ cây dừa lâm tiến vào, bên trong một cái tiểu viện, vườn xung quanh trồng rất nhiều hoa hồng. Nhà không lớn, 85 mét vuông, một tầng cũng là nhiệt đới mưa lâm phong cách kiến trúc có một gian phòng chính một gian phòng khách một phòng một bếp phòng chính diện tích cực lớn 40 mươi mét vuông bên trong có phòng tắm phòng giữ quần áo rộng thoáng lớn phòng ngủ phòng ngủ có cửa sổ sắt đất thông hậu viện hậu viện xung quanh là dãy đặc xanh hóa thực vật từ cửa sổ sắt đất đi ra ngoài một cái nhỏ ban công ban công mấy cái dưới bậc thang đi một cái hình chữ nhật hồ bơi xung quanh là mặt cỏ trong phòng bố trí khá là đơn giản Là tiểu thanh tân ấm áp sắp điệu. Bảo thạch nông trường, phong bảo bảo đã sớm nói muốn đi qua, Trần Viễn không cho, liền bởi vì nhà còn không bố trí hoàn thành. Nhanh cuối tháng, Trần Viễn bên này rốt cục bố trí hoàn thành. Liền chuẩn bị hết bận cuối tháng sự tình, liền chuyển tới bảo thạch nông trường. Sau này, Trần Viễn công tác trọng tâm đem toàn bộ đặt ở bảo thạch nông trường. Đến vụ viện mới nông trường cùng thanh mục nông trường, có Trần Viễn cha nhìn, mà trong nông trường công tác, đều có lao triệu sắp xếp. Một mẫu dưa hấu đã sớm bán xong, hai mẫu dưa hấu cũng đã thành thủ. Đồng thời, Viễn Vương nông trường mở năm sau thứ bốn quý Thanh Long cũng đã thành thủ. Thứ bốn quý là lớn sản xuất. Ở này trung gian còn có lần lượt sản xuất, sản lượng rất nhỏ, chỉ cung cấp cho mấy cái làng du lịch. Còn lại một ít có tiểu cứu lại đây vận chuyển, đưa đi Nam đảo cấp năm sao quán rượu lớn, cho khách sạn đưa Thanh Long. Những kia đều là Chu Văn nghiệp vụ, tiểu cứu hắn chỉ là vận tải. Hiện tại trời, Nam điểm qua liên sáng. Trần Viễn vừa cảm giác ngủ thẳng 7 điểm qua, rời giường đánh răng rửa mặt, ra ngoài. Triệu bằng vũ tổ chức công nhân hái thanh long. Ngày hôm nay hái không nhiều, Nam tấn, có lao cậu vận tải công ty đem thanh long đưa đi nam đảo một ít khách sạn năm sao, xa hoa hoa quả tiệm. Trần Viễn đi ra, đều ở tổ chức chứa trên xe. Còn thuận tiện vận chuyển một nhóm dưa hấu, 100 cái, cũng là đưa đi khách sạn. Ngày mai sẽ ngày mùng ngày 1 tháng 6, thời tiết chính nhiệt, ở cạnh biển nghỉ phép, làm sao có thể thiếu dưa hấu ướp Những này dưa hấu đưa cho khách sạn, xa hoa hoa quả tiệm, nhường bọn họ ước định, sau khi báo giá. Dưa hấu báo giá buổi chiều mới phát lại đây, 1 cân, 4 nguyên. Đây là mẫu vườn hai dưa hấu, dưa tâm độ ngọt 14 tả hữu, phần thịt quả càng mềm mại, lối vào lanh lảnh, nhiều dịch. Đỉnh cấp phẩm chất, chỉ vì số lượng quá ít, lại không có cách nào trường kỳ cung cấp, mới chỉ là 4 nguyên 1 cân. Nếu như có thể trường kỳ cung cấp, giá cả có thể càng cao hơn. Trời âm trầm! Một hồi trận mưa qua đi, lại bầu trời trong trẻo. Phong Bảo Bảo thu thập quần áo, đang chuẩn bị cùng Trần Viễn đi tới Bảo Thạch nông trường. Nhìn bên kia phòng mới, mới vừa đang chuẩn bị ra ngoài, bên ngoài truyền đến xe thể thao tiếng động cơ. Một đài hạ vật SUV, mặt sau theo đài làm bùa Ê Nhi Tiểu Nghiu xe thể thao. Hạ vật trên xe, Chu Văn hai người, làm bùa Ê Nhi Tiểu Nghiu, lão quách hai người. Các ngươi làm sao đến rồi? Trần Viễn làm cái mời động tác, chuẩn bị ra ngoài. Chu Văn đưa cho điếu thuốc thơm lại đây. Chúng ta đi bảo thạch nông trường. Trần Viễn nói, không chuyện gì, đi vào ngồi. La Mỹ Lệ nhìn bà bảo, bảo, rất có chút kinh diễm, thật là đẹp cô nương. Không giới thiệu cho ta một hồi phu nhân của ngươi. La Mỹ Lệ nói. lão bà ta, Phong bà bảo, bảo. Vị này chính là Quách Phu Nhân, La Mỹ Lệ nữ sĩ. Trần Viễn cười nói nói. Quách Phu Nhân. La Mỹ Lệ lật lên cái lưới mắt, gọi ta Mỹ Lệ, hoặc là Mỹ Lệ tỷ. Quách Phu Nhân quá người ngươi vốn là quách phu nhân ha ha ha quách sinh hoạt cười nói la mỹ lệ lại đây cho bảo bảo dẫn theo lễ vật là một bộ mỹ phẩm lần thứ nhất lại đây không biết đưa ngươi lễ vật gì cái này mỹ phẩm ta vẫn ở dùng rất tốt cảm tạ mỹ lệ tỷ trần viễn làm cái mời động tác đến dưới mái hiên trần viễn mang tới ghế lại đây bảo bảo đi vào nhà bếp nấu nước pha trà lao quách hai người đi tới kệ đồ Cẩn thận từng ly từng tí một kéo màn cửa sổ ra. Dem cửa sổ mặt sau, chim cắt nhỏ bọn nó tổ, bên trong trống trơn. Chim cắt nhỏ một đại gia đình đây. La Mỹ lệ hỏi. Đi ra ngoài cọ điều hòa. Trời nóng ngực, chim cắt nhỏ bọn nó ở nhà chờ không được. Trần Viễn cười nói. Ngươi nơi này không phải có điều hòa. Đến bảo bảo nhà ra ra bên trong đi tới, bên kia có trung ương điều hòa. Bình thường thời gian, bọn nó đều ở bên kia. Còn nói xem xem bọn nó. Lão bà ta nhưng yêu thích tiểu thất, bảo nhi đập video, nàng mỗi một cái đều có chút khen ngợi. Cái kia cắt nhỏ bụng trắng, thật liền không thể chuyển nhường lại. Bao nhiêu tiền đều được. Quanh lao bản chính là giàu nứt đố đổ vách. không phải tiền không vấn đề tiền. Trần Viễn khoát tay háo một cái, ta tuy rằng có chim cắt nhỏ sinh sôi nảy nở giấy phép, nhưng không thể buôn bán chim cắt nhỏ, cũng không thể đưa cho ngươi. Đó là động vật bảo hộ cấp 2, trừ phi ngươi cho tới trứng. Các loại sang năm chim cắt nhỏ đội ngũ tiến một bước mở rộng. Ta cân nhắc nhường ngươi thu nuôi một con. La Mỹ lệ đập đánh một cái lao quách, tiền tiền tiền, cái gì đều là tiền, ngươi thu tục hay không. Đừng kiến nghị a, lao quách người này, chính là như vậy, nhà giàu mới nổi một cái. Cái kia chứng, muốn làm sao làm. Ta cũng không biết Trần Viễn hai tay mở ra. La Mỹ lệ trong nháy mắt phiền muộn, nàng quan tâm bảo bảo tích tóc, mặt trên mỗi một cái chim cắt nhỏ thời điểm, nàng đều đặc biệt yêu thích. Bảo bảo đến trong phòng bếp đút nước, cắt dưa hấu đi ra, nếm thử dưa hấu. Chu văn hai người trước tiên cầm khối, bắt đầu ăn, thực là không tồi, ngọt. Ta những kia khách hàng gọi điện thoại cho ta, muốn 3, 3.000 cân dưa hấu. Bọn họ cho ta báo giá là 5 khối, ta từ người này nắm hàng, 4 khối, được rồi. Đương nhiên được rồi. Trần Viễn cho láo quét hai người cầm dưa hấu, nói, mặt sau dưa hấu ở vùng bón, dự tính trung tuần tháng 9 sản xuất dưới một nhóm, vẫn kéo dài đến tháng 11. La Mỹ lệ ăn một miếng, đúng là tốt dưa, làm sao trước không nhiều trồng một ít. Liên tục tính chồng. Dưa hấu, tháng 7,8 lượng tiêu thụ tốt nhất. Lúc đó không nắm, không biết chồng đi ra yêu thích có được hay không. Chồng dưa hấu cũng là phiền phức, vốn là muốn chồng một ít chính mình ăn mỹ nguyệt dưa hấu không lớn, một người, dễ dàng ăn đi nửa cái, một cái. Phong bảo bảo lại cắt hai cái dưa hấu. Quách sinh hoạt tan như hùn như sói, liên tiếp ăn xong mấy khối, còn chuẩn bị ăn nữa một khối, phong bảo bảo lại bưng mới hoa quả đi ra. Quả sung. Quả sung thành thụ. Đặc biệt cái kia ba mẫu quả sung. Mỗi sáng sớm, triệu bằng vũ đều sẽ hái một ít, đưa đi làng du lịch. Lại lưu một hồi, các loại du khách đi vào hái. Trưng 215, hạnh phúc nguồn vị. Cây mẹ lên quả sung, bờ dùn suyết. Hai quả cây mẹ, bờ dùn suyết cùng vả tây. Vả tây quả sung, thành rất quen thiếu. Vả dùn suyết, thành thuộc hơi hơi thật nhiều. Mỗi ngày, bảo bảo đều có thể ở cây mẹ lên hái một rổ quả sung trở về. Dù sao, vả tây càng ăn ngon một ít Có thể hiện tại chỉ có chút ít thành thục, hái xuống liền ăn sạch. Bơ rủn suýt quả sung, độ ngọt không cao như vậy, thành thục cũng nhiều. Bơ rủn suýt nguyên sản nước Pháp, nên chủng loại quả trọng đại, nhưng cũng viên truy hình, quả ngạnh, cơ bộ thường có to ra, vỏ trái cây cổ đồng tao sắc. Phần thịt quả màu hồng nhạt sắc, hàm đường lượng 16-17, phong vị thơm ngọt, phẩm chất thượng hạng. Hè quá ít, lấy thu quả làm chủ. Hè quả hiện dài cũng viên truy hình, thành thục thời là xanh màu vàng. Đơn quả lớn người có thể đạt tới 100-140 khắc. Nhưng cái này bờ rùn suy, màu sắc là màu vàng, phơi đến mặt trời địa phương mới sẽ hiện ra một ít màu đỏ. Hiện tại hái tới to lớn nhất đơn quả trọng lượng là 213 khắc. Bình quân trọng lượng, 75 khắc trở lên. Phần thịt quả màu hồng nhạt sắc, trái cây hương vị nồng nặc. La Mỹ lệ cầm to lớn nhất vậy cũng quả sung, vỏ trái cây một chỗ có màu đỏ, vỏ trái cây cũng bóng loáng, thật lớn quả sung. Loại hoa quả này gọi cái gì tới? Dã quả sung, gọi cây đu đủ rong. Dã quả sung, nam đảo bên này rất nhiều. Tên khoa học gọi cây đu đủ rong, lại tên quả lớn rong, bánh màn thầu quả, lớn quả sung, sóng la quả, lớn cây đu đủ, mật cây sơn trà, tảng đá lớn liều các loại, cùng quả sung là hai cái chủng loại. Quả sung cùng cây đu đủ rong rất như, cũng có khác nhau rất lớn. la mỹ lệ khả năng chưa từng nhìn thấy cây đu đủ rong. Đây chính là quả sung. Phong bảo bảo nói, ăn thật ngon, nếm thử. Cũng quá to lớn. La Mỹ lệ ngửi một cái nhớ tới. Hoàn toàn chín mùi quả sung, trái cây có nồng nặng. Mới mẹ quả sung hương vị, rất phát đặc biệt. Chỉ là ngửi được cái này hương vị, cũng làm người ta cảm nhận được vui tươi. Ít nhất có ba lạng hai. La Mỹ lệ ước lượng một hồi, lại nói. Nên có đi. Mấy ngày trước ta hái được một cái càng to lớn hơn, có 213 khắc, siêu cấp lớn. Bảo bảo nói. La Mỹ lệ đẩy ra quả sung. La Mỹ lệ cũng yêu thích quả sung. Đây là một loại khỏe mạnh hoa quả. Quả sung rất ngọt, hàm đường lượng cao, nhưng sắc thực sốt nhẹ lượng đồ ăn. Cụ thể vì sao, Trần Viễn cũng không nghiên cứu qua. Liên nghe Bảo Bảo nói, số lượng thích hợp ăn quả sung, có thể giảm béo, mỹ dung cùng dưỡng nhan. Đương nhiên, đây là số lượng thích hợp. Tại sao có thể giảm béo, mỹ dung dưỡng nhan, chính mình bài đủ liền biết rồi. Ăn ít mới có lợi, ăn nhiều. Mặc kệ cái gì hoa quả, thường thường ăn, ăn quá nhiều, cũng không tốt. Số lượng thích hợp liền tốt nhất Lớn như vậy quả sung La Mỹ lệ cho rằng sẽ rảnh rỗi tâm Xé ra đến đến Bên trong phần thịt quả no đủ thơm hậu, nhăn ngủi Này viên quả sung quá to lớn La Mỹ lệ đưa cho một nửa cho quách sinh hoạt Nàng liền cắn một cái Lối vào mềm mại, tư vị nồng nặc, thuần hậu Không phải đặc biệt ngọt, nhưng cũng rất ngọt. Mỗi một loại hoa quả Đều có thuộc về chính nó đặc biệt mùi vị, hương vị Quả sung cũng là như thế Cái này quả sung tuy rằng lớn nhưng bên trong đều là thịt, ăn không được hạt giống, có chút quả sung, có thể ăn lên bên trong sàn sạt hạt giống, ảnh hưởng vị. cái này quả sung, bên trong liền tất cả đều là thịt, mùi vị rất tốt ra phần thịt quả mềm mại nhẵn nhụi, mùi, mùi vị thuần hậu. La Mỹ lệ nói, lại cắn một cái, bảo bảo cho Chu Văn hai người cầm quả sung, nói, đây là cây mẹ lên quả sung, mùi vị tốt nhất. cây mẹ, đại thụ, chuyên môn đào tạo gây giống cấp đại thụ, có hai khoa, một gốc cây mở rùn suy. Một viên khác là vả tây. Vả tây quả sung, thành thúc ít, nhưng mùi vị càng tốt hơn phong bảo bảo nói. Cái này quả sung hương vị, liền rất nồng nặc. La Mỹ lệ nói, nhất định phải hình dung cái này quả sung hoa, nó ngọt ngào tư vị, ngọt đến trong tâm khảm đi tới. Vả tây phần thịt quả càng mềm mại. Lớn màu đỏ vả tây, vỏ trái cây đều có thể ăn, đều mang theo hương vị. Bảo bảo nói rằng, cũng cầm lấy một viên quả sung, đem trái cây nặn ra hai nửa, chuyển một nửa cho Trần viễn. Ở nhà ngồi một lúc, Trần Viễn dẫn bọn họ đi tới vườn thanh long. Vườn thanh long bên trong cỏ dại rất sâu. Xử lý cỏ dại, dùng người lực, quá mức phiền phức. Hơn nữa trong ruộng có linh dịch phân bón, cỏ dại sinh trưởng rồi rào. Vì là đối phó những cỏ dại này, Triệu Bằng Vũ mua 200 con ngống, phân biệt nuôi thả ở không giống địa phương. Đều là trai trai ngống. Chỉ là vườn thanh long diện tích càng to lớn hơn, Trần Viễn bọn họ ở ven đường loanh quanh, liền nhìn thấy mười mấy con ngống. Những này Thanh Long ở thượng hải tiếng vọng rất tốt, lượng tiêu thụ rất tốt. Chính là giá tiền, hơi hơi quý giá một điểm. La Mỹ Lệ nói, có thể bớt thêm chút nữa không, phía ta bên này có thể tiến vào càng nhiều. Quách Sinh Hoạt một mặt không nói gì, nhìn về phía Trần Viễn Trừng mắt nhìn. Phía ta bên này Thanh Long đều cùng lão Chu ký kết hợp đồng, đều là lão Chu ở thay quyền. Trần Viễn nói. Chu Văn bán cho La Mỹ Lệ giá tiền, tính ra, cùng tiêu hướng về khách sạn 5 sao giá cả gần như. Có chút không phải gấp đưa tờ khai. Còn càng tiện nghi một điểm Tiền nào đồ ấy Ngày hôm qua mang bọn ngươi đến xem mấy cái đỉnh cấp vườn thanh long Giá tiền sắc thực so với bên này Muốn tiện nghi một điểm Nhưng phẩm chất cũng phải thiếu một chút Chu văn nói Vậy này một mùa giá tiền La Mỹ lệ nói nay một mùa thanh long Lượng tương đối nhiều Ta từ trần viễn nơi này tiến bảo giá Một cân mười khối Cho ngươi giao hàng Đào trừ phí chuyên trở sau Một cân Ta kiếm lời ngươi một khối Được chưa Chu Văn cười nói: Được, cảm tạ a. La Mỹ lệ hì hì nở nụ cười. Mấy cái khác đỉnh cấp thanh long, cả vườn hái giá cả một cân chín nguyên. Nhưng chất lượng so với Trần Viễn nơi này phải kém. Còn có một chút vườn thanh long, diện tích không lớn vườn trái cây, mười mấy hai mươi nguyên một cân. Những kia là tiếng tăm lớn vườn trái cây, đều có du khách qua hái, đều không đi ra ngoài bán. Nhưng phẩm chất cùng Viễn Vương nông trường thanh long so ra cũng kém một chút. Những kiện cái giá cao vườn trái cây liền chiếm vị trí địa lý tốt, khoảng cách nội thành gần. Chu Văn cho Trần Viễn báo giá, một cân 10 nguyên. Nhưng Trần Viễn chỉ lấy Chu Văn 8 nguyên. Mặt sau hai cái sản xuất quý, Trần Viễn giá cả cũng so với giá thị trường tiện nghi hai khối, bán cho Chu Văn. Đây là trước thì có ước định. Nhìn một chút thanh long, mấy người hướng về vườn trái cây nhiệt đới đi đến. Trước hết đi tới hai khỏa quả sung cây mẹ bên cạnh. Này hai khỏa quả sung cây mẹ, vốn là đại thụ. Trần Viễn cũng là thường thường chăm non hầu như mỗi tuần đánh một lần châm, tình cờ còn nhiều đánh mấy châm. Cho đến bây giờ, Trần Viễn đều không nhớ rõ ở này hai cây lên tiêu hao bao nhiêu linh dịch. Bảo Bảo nhảy đến trên buồn hoa, kéo la cây, đem cành cây lôi hạ xuống, hái được trên nhánh cây thành thục ba viên và tây. Trong đó hai quả hoàn toàn chín muồi, vỏ trái cây đỏ đen, lật lên ánh sáng màu sắc. Này hai viên trái cây, một viên cho La Mỹ Lệ, một viên khác cho Chu Văn Lão bà. Còn lại một viên, đưa cho Quách Sinh Hoạt. Là Mỹ lệ trước tiên nghe hương vị. Cái này quả thơm, so với bờ rủn suyệt nồng nặc một ít, cảm giác lên, càng thơm thuần. Hoàn toàn chín mùi và tây, vỏ trái cây đều có thể ăn. Cũng thật là, vỏ trái cây đều là ngọt, phần thịt quả mềm mại mềm dẻo, tư vị ở đầu lưỡi tỏa ra, thơm ngọt, thả ra hạnh phúc tư vị. An gái này quả sung, ở vị giác cảm thụ lên, chính là một niềm hạnh phúc mùi vị. Trưng 216, Mua bò sữa. Là Mỹ lệ ăn quả sung, đi vào hành lang nho. Mặt trên quả nho là đá quý đen cùng mẫu đơn. La Mỹ lệ hỏi. Ừm. Bảo bảo gật đầu, đưa tay hái được một chuối mẫu đơn, cùng một gốc cây lớn đá quý đen. Đá quý đen còn không thành thủ, màu đỏ xanh. Màu đỏ chỉ có một chút. Ăn lên, vị chua càng nhiều hơn một chút. Mẫu đơn, xem ra là màu xanh phỉ thúy. Loại này quả nho cùng gáo như thế, vỏ trái cây cũng có thể ăn. Quả nho là giòn cứng giòn cứng. Đã thành thủ, phòng trừng có 15 độ ngọt. Chua chua ngọt ngọt, vị ngọt càng nhiều hơn một chút. La Mỹ lệ nếm trải thử đá quý đen, tiếp nhận mẫu đơn, bắt đầu ăn. Chua chua ngọt ngọt, quả nho còn rất cứng, giòn. Có nồng nặc quả nho hương vị, tựa hồ có bơ hương vị. Chủ yếu là do vương sư phụ tỉ mỉ quản lý quả nho. Những này quả nho, quả nho to nhỏ đều đều, quả hình hoàn mỹ. Chính là đẹp đẽ. Những này mẫu đơn hạt tròn, cũng đều rất lớn. Một hạt quả nho, đều bên trong ở 15 viên tả hữu So với cái khác tỉ mỉ đào tạo mẫu đơn đều lớn. Đối diện là cây mẹ viên. Đây là mẫu đơn lại đào tạo thể, gọi là màu xanh lam phỉ thúy phong bảo bảo giới thiệu, vào xem xem. Ừm. Chu văn lão bà cũng vội vàng đi theo. Trần Viễn ba người bọn hắn nam nhân đi tới vườn trái cây nhiệt đới. Trần Viễn hái được mấy cái chanh dây, đẩy ra, lẹ lươi chính là như thế một liếm. Chua chua ngọt ngọt, hương vị phi thường đặc biệt. Trần Viễn lần thứ nhất ăn chanh dây, thật không chịu được cái kia mùi vị Nhưng ăn mấy lần, liền yêu. Nay thật giống, cũng là Trần Viễn duy nhất yêu thích có vị chua, mà vị chua rõ ràng hòa quả. Chủ yếu là cái kia mùi vị, đặc biệt cấp trên. Ở quen thuộc cái kia mùi vị sau, ăn lên đặc biệt cấp trên. Ăn qua sau, khoa miệng bên trong thật lâu đều là chanh dây mùi vị. Mà nhất làm cho Trần Viễn không thích địa phương, chính là chanh dây bên trong hạt. Ăn lên không thể tiến hành. Trần Huynh tốt đầu lưỡi Chu Văn cười ha ha nói. Quách sinh hoạt nhìn Trần Viễn, một mặt ước ca Lợi hại A, Trần Huynh. Cút đi. Quách sinh hoạt tiếng cười đặc biệt ma tính, cũng học Trần Viễn dáng vẻ, đẩy ra tranh dây, liếm bên trong phần thịt quả, nước trái cây. Ta đi. Ngươi này tranh dây, mùi vị tốt nùng A. Quách sinh hoạt trong nháy mắt liền lên đầu, bỏ ra bên trong phần thịt quả, mang theo hạt, ăn được trong miệng, thoải mái. Chu văn người này, ngoan ngoãn biết điều, chậm rãi liếm tranh dây, mùi nhi, quá to lớn. Cùng với ngươi, ăn cái hoa quả cũng giống như ở lái xe. Trần Viễn nói, không biết hai ở lái xe nha, ta tao ca chu văn học quách sinh hoạt tiếng cười, cũng là đặc biệt mà tính. Lao quách cũng theo nở nụ cười, đang nhìn đến trong vườn có rất nhiều không quen biết hoa quả, do hỏi, nơi này đều có chút cái gì hoa quả. Quách sinh hoạt nhìn thấy rất nhiều không quen biết hoa quả, liền tỉ như nhào, thốt nốt, bụt, giấm, mòn xe vũ sữa, củ tủ ả củ các loại. Thậm chí có một ít hoa quả, Trần Viễn đều không gọi được tên, bởi vì không có tiếng trung tên. Trần Viễn cho Lão Quách giới thiệu nơi này hoa quả, không nói Lão Quách, Chu Văn cũng là mở mang tầm mắt. Cái này ta biết, Phật đèn quả, vũ sữa. Đi vào vườn trái cây bên trong, Lão Quách thật vất vả tìm tới một loại hắn nhận thức hoa quả, mặt trên thành công quen, chín, vũ sữa, liền hái được một gốc cây. Nơi này thật không tệ ai nhiều như vậy chủng loại hoa quả, ngươi nơi nào tìm đến? Có chút là xin nhờ Đỉnh Châu nông nghiệp trạm hỗ trợ làm đến, còn có chút ở trên trang web tuyên bố cầu mua tin tức. Thu mua. Trần Viễn nói. lão bà ta cũng yêu thích những này cổ cái kỳ lạ hoa quả. Ngươi làm cái này vườn trái cây, hoa bao nhiêu tiền. Ta cũng muốn cho Mỹ lệ làm một cái. Quách sinh hoặc nói. Trần Viễn bên này cây ăn quả, có chút là mầm cây nhỏ, có một số việc thành cây, còn có chút là hạt giống. Bởi vì có linh dịch, đào tạo loại thực vật này, bọn nó mọc mới có thể nhanh như vậy, trồng nửa năm, liền đã kết liễu. Hạt giống, mầm, liền hoa đến mấy chục vạn. Trần Viễn nói, hạt giống, mầm, tổng cộng hoa mười mấy vạn, mấy chục vạn, Trần Viễn quyết đại. Có thể hay không giúp ta làm một hồi. Ta ở đường bờ biển có cái đường bờ biển có cái nghỉ phép biệt thự, ba mẫu hoa viên. Ta muốn thay đổi tạo một hồi, đem trong vườn hoa xanh hóa thực vật toàn bộ đổi thành cây ăn quả. Kế hoạch, 30 loại hoa quả, giúp ta làm làm. Cuối cùng xài bao nhiêu tiền, ngươi cho ta một cái giấy tờ, ta cho ngươi 60% tiền thuê. Quách sinh hoặc nói, Trần Viễn vung vung tay. Nhìn về phía Chu Văn, nhường vị này hỗ trợ mà. Hắn có thể giúp ngươi quyết định. Hiện tại gọi ta đi kiếm những kia cây ăn quả, quá phiền. Ta không thể được. Đem cây ăn quả làm sanh hóa. Người cái kia mấy chục triệu hơn trăm triệu biệt thự, muốn dùng cây ăn quả làm sanh hóa, khẳng định là chuyện rất phiến phức. Liền nói lựa chọn hoa quả chủng loại, cây ăn quả cây hình, liền đặc biệt phiền phức. Lại nói, di cắm cây ăn quả chuyên nghiệp tính đặc biệt cường. Thật không phải ai. Liên có thể tùy tùy tiện tiện đem cây ăn quả trồng tốt. Chu Văn Lập đầu, nói: "Trần Viễn lại nói, cắm trồng cây ăn quả đơn giản, hậu kỳ bảo dưỡng phiền phức. Ngươi muốn đem hoa viên toàn bộ đổi thành cây ăn quả, dễ tìm nhất cái nhà thiết kế cùng khu trồng cây xanh hóa bảo dưỡng sư. Ngươi muốn làm sao làm? Với bọn hắn nói một chút là tốt rồi, cùng với hậu kỳ bảo dưỡng. Cây ăn quả nhất định phải người thường thường nhìn mới được." Quách Sinh Hoạt suy nghĩ một chút, gật đầu, "Cũng vậy. Cây ăn quả dài đến tốt." Nhất định phải có người thường thường nhìn. Nhiều như vậy hoa quả. So với ta trong cửa hàng bán hoa quả còn nhiều. La Mỹ lệ các nàng đi tới. Lão bà, chúng ta ở đường bờ biển biệt thự, có thể hay không đem trong vườn hoa cây cảnh thay đổi, toàn bộ dùng nên hoa quả làm xanh hóa. Quách sinh hoặc nói. Được a. Từ mê cung như thế vườn cây nhiệt đới đi ra ngoài, mấy người đi tới ruộng dưa, nhìn dưa hấu. La Mỹ lệ muốn đi xem cắt nhỏ bụng trắng, liền đi lên mới sửa đường xi măng hướng về hồ sen biệt thự đi đến ngày hôm nay phong lão gia tử cùng khang lão gia tử đều không có đi ra ngoài đánh bài phỏng chừng là bị các nại nại hấn ngồi ở phía bên ngoài viện dưới cây lớn uống trà cầm cây quạt quạt gió trong bọn họ còn xếp đặt bàn quân kỳ phong gia gia khang gia gia trần viễn hô gia gia đại gia gia phong bảo bảo hô ai các ngươi không phải chuyển đi bảo thạch nông trường sao làm sao là tiểu chu lại đây Phong gia gia đứng dậy, nhường lao Khang đầu thu rồi quân kỳ, mời một đám người đến bên trong phòng ngồi. Phòng khách cửa mở khẽ hở, bên trong mở ra điều hòa. Tiểu Bạch, chim cắt nhỏ, còn có 7 chim cắt nhỏ, nằm sấp ở phòng khách sofa ngủ. Phong gia gia đi vào, liền dỗ một hồi Tiểu Bạch. Cái khắc chim cắt nhỏ sau đó tỉnh lại, liễu lo kêu to. Thất thất con kia dính nhân tình, trực tiếp bay đến Trần Viễn trong lồng ngực, lại nhảy lên đến Trần Viễn trên bả vai. Khang gia gia hỗ trợ châm trà đi tới. Phong gia gia bắt chuyện đại gia ngồi xuống. "Ngại mãi các nàng đâu?" Bảo bảo hỏi. "Theo Trần Viễn ba ba đi ra ngoài mua bò sữa đi tới." Phong gia gia nói, "Trần Viễn tức sạ mặt lại, bọn họ vẫn đúng là mua bò sữa." "A Phong gia gia cười ha ha nói, trước ngươi như vậy nói chuyện, cha ngươi đều không chuẩn bị mua bò sữa. Nhưng ngươi hai vị ngại mãi, cho rằng à, mua mấy con bò sữa trở về, ăn mới mẻ sữa bò thuận tiện." "Mấy con?" Bốn đầu Khang gia gia bưng trà đi ra, một mặt không nói gì. Trưng 217, Phòng mới Chim cắt nhỏ bọn nó yêu thích mát mẻ nhiệt độ Gió nhà ra ra phòng khách, ban ngày liền vẫn thổi điều hòa, 23 độ, không lạnh, vừa vẫn thích hợp thoải mái La Mỹ lệ đùa tiểu thất Tiểu thất này con chim cắt nhỏ đặc biệt thích cùng người chuyển động cùng nhau, chỉ cần cảm giác được đối phương không có ác ý Động vật cảm quan, so với người nhạy cảm Thông thường, tiểu thất đồng ý người thân cận, đối phương đều không có ác ý Ở gió nhà ra ra bên trong uống chén trà Thời gian cũng không còn sớm. Trần Viễn đề nghị đi bích hồ làng du lịch ăn cơm, đại gia liền đi tới bích hồ làng du lịch. Làng du lịch hình như là mời bếp trưởng, làm món ăn, nhìn liền so với trước đây cao cấp, mùi vị cũng càng tốt hơn. Ăn cơm xong, Chu Văn cùng Quách Sinh hoạt bọn họ liền rời đi. Quách Sinh hoạt cùng La Mỹ lệ cái đôi này mấy ngày nay cùng Chu Văn bọn họ xem một chút vô cùng tốt vườn trái cây, chọn mua một ít hoa quả. Ngày hôm nay tiện đường lại đây. Trần Viễn bên này hoa quả, lượng nhiều. Liền toàn bộ cho Chu Văn tiêu thụ. Là chờ hắn bán, bắt được tiền, mới cho Trần Viễn bên này chuyển khoản. Lao Chu tháng ngày vẫn căng thẳng. Trần Viễn bên này tháng ngày, cũng căng thẳng, nhưng cũng còn tốt. Dùng linh dịch hai mẫu dưa hấu, phỏng trừng có 2. sáu vạn cân sản lượng, một cân bốn khối, 10. bốn vạn nguyên. Đối với Trần Viễn bên này nói, có thể có thu vào, cũng xem là tốt. Vườn trái cây nhiệt đới bên trong một ít hoa quả, tỉ như quả sung, quả roi. Sản lượng cao chỉ có quả sung. Quả roi sản lượng, toàn bộ gộp lại, phòng trừng có 3,400 cân. Còn có chút cái khác hoa quả, ai muốn ăn, liền đi hái, không bán thế nào tiền. Chủ yếu thu vào vẫn là thanh long, tám nguyên một cân, có 130 tấn tả hữu, cũng là 200 vạn thu vào. Còn đi bảo thạch nông trường sao? Về đến nhà, Phong Bảo bảo hỏi: "Ngươi muốn đi, chúng ta liền đi. Ngươi không muốn đi, ta ngày mai lại đi." Trần Viễn nói: hiện tại liền đi bảo bảo không thể chờ đợi được nữa đẩy trần viễn lên xe lúc xế chiều trần viễn bọn họ quần áo đều thu thập xong ngồi vào lý sợn lờ mở chỗ ngồi lái xe trần viễn phát động xe mở ra loa bảo bảo ngồi chỗ ngồi lái xe lên đem cửa sổ toàn bộ mở ra thổi gió xem phong cảnh ngoài cửa sổ đi tới quảng nguyên hương đơn hành ba đường xe chạy đường cái công giữa đường có hoa đàn công hai bên đường cũng có hoa đàn trên đường cái còn giá đèn đường đường cái phần cuối chính là bảo thạch nông trường. Quả nguyên hương bên này đều là nông trường lớn, khác ở quy hoạch một cái khu công nghiệp khu Khu công nghiệp khu chẳng mấy chốc sẽ gọi đầu. Nếu là không có trước báo, Trần Viễn nhất định sẽ đi lấy một khối thổ địa, xây một cái đóng gói nhà xưởng, hoa quả tươi nhà kho. Đi vào bảo thạch nông trường, đi mấy chục mét, bên tay phải. Mấy căn độc lập biệt thự nhỏ, có khác một căn 5 tầng cao, 60 cái gian phòng nhỏ nhà ký túc xá. Nhà ký túc xá bên cạnh còn có cái phòng ăn bên tay trái, sang bên duyên vị trí trồng đều là cây rửa cây. Cây rửa bìa rừng duyên một cái song đường xe chạy đường xi măng, đường xi măng một bên khác là vườn nho, chập trùng, không nhìn thấy phần cuối vườn nho. Đi thẳng đến phần cuối, song đường xe chạy biến thành đường xe nhỏ, đi vào cây rửa trong rừng, nhìn thấy một cái cửa sắt. Chân viễn xuống xe mở cửa, đem xe lái vào đi. Liền đi vào tiền viện. Nhà này nhà, từ bên ngoài xem, chính là tòa pha lê nhà. Cũng đúng là. Tiên viện cùng hậu viện vách tường, đa dụng cửa sổ sắt đất thiết kế. Bảo Bảo sau khi xuống xe, lại như gian nhà chạy đi. Phòng khách cửa không có khóa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phòng khách không lớn, nhưng toàn thể giản lược bố cục, nhường phòng khách có vẻ rộng rãi. Trần Viễn đóng lại cửa lớn, nâng hành lý đi vào. Bảo Bảo đang ngồi ở trên ghế xà lồng, mở TV. Xem qua phòng ngủ sau. Trần Viễn thả xuống hành lý, hỏi. Xem qua. Thế nào? Trần Viễn ngồi qua đem bảo bảo cản vào trong ngực. Vẫn được. Qua loa. Đây chính là Trần Viễn Hoa rất lớn tâm tư bố trí đi ra. Hắn trước đây chính là làm trang trí, nhà này trong phòng trang trí đều là hắn tự mình đang phụ trách. Rất yêu thích. Bảo bảo tựa ở Trần Viễn trong lồng ngực, ta yêu thích bố cục của nơi này, trải chuốt trang điểm. Cảm giác là vì ta chế tạo riêng. Trang trí phong cách tiểu thanh tân đều là ấm áp sắc điệu, còn có chút thiếu nữ. Trần Viễn một tay vớt bảo bảo trên đùi, đưa nàng công chúa ôm lấy. Đi vào phòng ngủ, nơi này giường lại lớn lại mềm. Bảo Bảo khuôn mặt dán vào Trần Viễn Lực, đỏ bừng bừng. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, đây là Trần Viễn cùng Bảo Bảo thứ nhất căn phòng mới. Phòng mới phòng 8, siêu cấp lớn, có cái loại cỡ lớn xoa bóp buồn tắm lớn, phi thường thoải mái. Bảo Thạch nông trường buổi tối, càng yên tĩnh. Yên tĩnh đến không có bất kỳ người nào thế giới âm thanh, có thể nghe được chỉ có chúng tê ở chim hót. Một ít đặc biệt thích gọi gọi chim đêm, trốn ở trong bụi cỏ quất ồn ào táo sâu các loại tự nhiên âm thanh đan xen vào nhau là trên thế giới này êm thay nhất âm thanh bình minh trần viễn vẫn sớm tỉnh bảo bảo vào trong ngực bình yên ngủ trần viễn đã đã lâu chưa từng xem bảo bảo ngủ ráng rấp ở viện vương nông trường nhà ngói xanh phòng ngủ tia sáng rất mờ mà nơi này nhà hai mặt cửa sổ sắt đất bảo bảo yêu thích ở trần viễn trong lồng ngực ngủ trần viễn cũng yêu thích ôm nàng da thịt da mắt đụng chạm liền có ôm ấp ở toàn bộ thế giới cảm giác thỏa mãn chơi dần dần sáng Trần Viễn cầm lấy quỷ đầu tủ hộp điều khiển từ xa, mở ra rèm cửa sổ. Nơi chân trời xa phần cuối, thần mây lộ ra màu đỏ. Trần Viễn kiếm gối, rất nhỏ động tĩnh, bảo bảo vẫn là tỉnh lại, trời liền sáng rồi. Mấy giờ? Sắp bảy h. Trần Viễn nói. Phong bảo bảo rất gian nan mở mắt ra, nữ nhân này, một ngày 24 giờ, không ai nói nàng, một ngày có thể ngủ 20 giờ. Nàng dùng sức rủi rủi con mắt, thật dài lông mi nhẹ nhàng nhảy lên, lúc này mới mở mắt ra. Người biếng rỗi ra cánh tay, ôm lấy Trần Viễn cái cổ, có thể nhìn thấy mặt trời mọc. Ừm. Khì khì bảo bảo ở Trần Viễn trên gương mặt hôn một cái, cùng Trần Viễn đồng thời, dựa đầu giường, xem mặt trời mọc. Mặt trời mọc rất nhanh, thì có sáng sủa ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào. Đóng rèm cửa sổ. Trong phòng ngủ, lại lâm vào yên tĩnh. Hai người hai mắt đối diện, hai người rất có hiểu ngầm chui vào chăn. Cực kỳ lâu tốt, trời đã sáng choang. Trần Viễn tìm điều quần đùi mặc vào. Đi tới hậu viện, dầm một tiếng, nhảy đến trong hồ bơi. Bể bơi bên trong nước thật lạnh, du vài vòng, trở về nhà hướng tắm nước nóng. Bảo bảo tắm xong, đi qua nhà bếp, trong phòng bếp cái gì cũng không có, liền mấy túi nàng thích ăn khoai chiên. Mở ra TV, ở phòng khách trên ghế xạ lồng lắc hai cái chân dài. Trong phòng bếp làm sao cái gì cũng không không có. Phong bảo bảo nói, không giống nhau, không chờ ngươi vị này nữ chủ nhân bố trí. Trần viên qua bắt được bảo bảo hai chân. Ở nàng cái mông lên nhẹ nhàng vỗ một cái, mau trở lại nhà thay quần áo. Đi bích hồ làng du lịch ăn bữa sáng, về đi viễn phương nông trường. Phong mãi mãi các nàng thật mua bò sữa trở về, bốn đầu. Triệu bằng vũ bọn họ hái thanh long, chính đang gây giống ruộng sắt vách trên đất trống hỗ trợ đinh rào chắn, muốn ở chỗ này xây một cái chuồng bò. Khối này đất trống có sáu mẫu tả hữu, vốn là là sợ sệt ông bà bọn họ ở chỗ này thẻ nhạc, cho một khối đất trống, nhường chính bọn họ trồng trái cây rau dưa. Trưng 218, Khang Gia Láo 2. Thật không hiểu nổi, coi như thích uống sữa bò, cũng không cần thiết chính mình nuôi bò sữa. Còn nuôi bốn đầu. Trần Viễn hái được cái cây mẹ lên cực lớn quả sung, một cái liền ba, bốn lạng nặng Cái lớn, tỏa ra thơm ngọt mùi vị. Trần Viễn đem quả sung đẩy ra, cho bảo bảo nửa viên. Quả sung phần thịt quả no đủ, bên trong không có hạt. Cũng không phải không hạt, mà là những kia hạt, nhũng dần. Không giống cái khác quả sung. Ăn được hạt thời điểm có thể cắn ra tiếng vang. No đủ, mềm mại, thơm ngọt phần thịt quả. Cắn một cái, trong cổ họng liền đều là thơm mềm tư vị. Sữa bò chàng chiếm diện tích 6 mẫu tả hữu. Chuồng bò là cách nhiệt màu thép ngói. Ở chuồng bò một bên, có máy đảo đang đảo hố rác. Bò sữa chàng dùng đầu gỗ hàng rào vòng lên. Nhiều người, sức mạnh lớn, hàng rào đều nhanh làm tốt. Triệu băng vũ ở trên khối đất này vung hạt giống, là hỗn hợp mục thảo, có cho súc Mẹ Trần Viễn Hô. Mẹ. Phong bảo bảo an mặc tiên nữ váy, phối hợp màu trắng thương cảm, nhìn chính là muốn ra ngoài, mà không phải lại đây làm việc. Ai, muốn ra ngoài? Trần mẹ nói. Ừm. Ba mẹ ngươi chờ sẽ tới, cùng ngươi khang nhị bá đồng thời. Nếu như không có đặc biệt việc trọng yếu, ngày hôm nay cũng đừng đi ra ngoài. Trần Mụ Mụ nói. ân ân tốt. Thanh mục nông trường bên trong. Phong ra ra, khang ra ra, còn có Trần Viễn Ba Ba, Trương hưng Quốc. Nhị thúc cùng tam thúc, bọn họ ở trong nông trường giết dê, xử lý thịt dê. Trương Hưng Quốc lúc tuổi còn trẻ từng làm giết lợn tượng. Ngày hôm nay bảo ba cùng bảo mụ lại đây, Trần Viễn Cha liền đem tiểu di phu hô lại đây, hỗ trợ giết dê. Một lần giết 4 con. Một con đưa cho tiểu di phu lấy về. Một con đưa đi cho triệu bằng vũ, cho các công nhân bù thân thể. Còn có một con, đưa cho nhị thúc cùng tam thúc bọn họ. Thành niên đông sơn dê có 80, 110 cân. Thanh mục nông trường bên trong đông sân dê, to lớn nhất cũng mới hơn 70 cân. Bốn con dê, cũng đều không khác mấy lớn. Xử lý sau, tịnh thịt mới 30 mấy cân, nhưng chất thịt, tốt vô cùng. Trần Viễn mẹ cùng hai vị mãi mãi trở lại làm cơm. Trần Viễn lưu lại nơi này một bên hỗ trợ dựng chuồng bò, đều là thép giá cùng sắt có cách nhiệt màu tấm thép. Chỉ là bốn con trâu chuồng bò, hơn nữa tối ngày hôm qua làm một chút. Trong nông trường nhiều người, chuồng bò rất nhanh làm cho gần đủ rồi, trải lên cỏ khô liền đem bốn con buộc ở dưới bóng, cây diện bò sữa chạy tới. Chuồng bò bên cạnh còn có cái thức ăn gia súc kho nhỏ, bên trong có tử trại chăn nuôi mua về cỏ khô cùng thức ăn gia súc. Đen hoa hoa văn bò sữa, bốn đầu. Hai đầu chính đang sản sữa, hai đầu mang theo mang thai nhỏ bò cái. Liên này bốn đầu bò cái, hẳn là 6 đầu, tính cả phí chuyên trở cùng gần như một tháng thức ăn gia súc, tổng cộng hoa 15 vạn nguyên. Bảo nhi ra ra cùng Khang lão gia tử, một nhà ra bảy vạn ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nuôi mấy con bò sữa sau này liền có chuyện làm khang ra ra vớt bò sữa đầu cười nói cửa lớn một đài quân sắt xe diệp mở vào hướng bên này lại đây dừng xe ở giữa chàng nói bên đường bảo ba cùng bảo mụ còn có cái da rẻ ngăm đen mà vóc người thẳng tắp người đàn ông trung niên từ trên xe bước xuống lái xe quân nhân hướng về bọn họ chào một cái sau đó lái xe rời đi ba khang ái quốc đem hành lý bỏ vào ven đường bước nhanh đi về phía này Khang lão ra tử nở nụ cười, tiến lên lên tiếp. Hai cha con đơn giản ôm ấp. Ba. Ai khang ra ra hai tay đặt ở nhi tử trên bả vai, tỉ mỉ đánh ra hắn, sau đó kéo hắn tay, lại đây, giới thiệu cho ngươi ta cháu nuôi. Trần Viễn, đây là ta cháu nuôi. Con trai của ta, ai quốc. Khang ra ra kích động, có gần ba năm không có nhìn thấy đứa con trai này, đều nói sai. Nhị bá. Trần Viễn hô. Ai khang ai quốc trong mắt có nước mắt, dùng sức gật gù một tay khoát lên cha hắn trên bả vai, hai cha con họ vóc người là gần như. Khang Gia Gia ở chỗ này ở rất tốt, ăn được cũng tốt. Khả năng, linh dịch đào tạo hoa quả có một loại nào đó công hiệu thần kỳ. Hiện tại Khang Gia Gia so với năm ngoái đầu tiên nhìn nhìn thấy thời điểm, tuổi trẻ rất nhiều. Khang Gia Gia hóa ra là tóc bạc, hiện tại tóc trắng đen, lại là tóc húi cua. Hắn người này vốn là tinh thần khí rất đủ, hiện tại tóc màu trắng đen, trên mặt nếp nhăn cũng ít rất nhiều. Xem ra cũng là 60 da mặt dáng vẻ. Mà Khang Ái Quốc, mặt rất đen. Có thể trường kỳ ở cao nguyên hoàn cảnh. Cho tới, nhìn qua so với tuổi thật phải lớn hơn. Hai cha con họ đứng chung một chỗ, nhìn, liền muốn trở thành huynh đệ. Nhị bá. Bảo Bảo Hô. Ai? Khang Ái Quốc khó nén nhìn thấy phụ thân kích động, xoay người, lén lút sờ soạn một cái nước mắt. Bảo Bảo cũng đã lớn thành đại cô nương. Bảo Mụ ở phía sau ho khan một tiếng. Bảo Nhi các ngươi nơi này làm bãi chăn nuôi bảo mụ là sợ sẽ chính mình thoát dây con gái lại ưỡn một cái lồng ngực kiêu ngạo nói tiếng đó là bảo bảo chỉ chỉ khang gia gia cùng phong gia gia hai gia gia làm bọn họ mua bốn đầu bò sữa các ngươi mãi mãi muốn mua khang gia gia còn cầm lấy khang ái quốc tay lôi kéo hắn đến trần viễn bên này tiếp tục giới thiệu vị này chính là trần viễn phụ thân trần sơn còn có vị này nông trường quản lý triệu bằng vũ trần đại ca tốt triệu quản lý tốt khang ái quốc nói Hắn nghe phụ thân đã nói Trần Viễn gia đình, tự nhiên biết, Trần Sơn tuổi tác so với mình phải lớn hơn. Chính là đi, Khang Ái Quốc nhìn gián ua. Mà Trần Viễn phụ thân, hiện tại Trần Sơn, xem ra là năm trước rất nhiều. Trần Viễn ba ba cởi lấy ra thuốc lá, đưa cho Khang Ái Quốc, Triệu Bằng Vũ, lại đưa cho Phong Kiến Quốc, thân ra, lần này trở về có thể ở bao lâu? Năm ngày. Biết Khang Hai muốn đi qua, phía ta bên này lâm thời xin nghỉ. Bằng không, đều rất khó mời đến giả Phong Kiến Quốc cười nói. Vô vô bảo bảo đầu. Bảo bảo hé miệng cười, ba. Cái gì? Không có gì. Chính là đi, ngươi muốn đi qua, cũng không nói cho ta biết trước. Bảo bảo vỉnh miệng. Phong kiến quốc khỏe miệng cười khẽ, lần này nhìn thấy con gái. Con gái khuôn mặt vẻ mặt, tốt phong phú. Bên ngoài phơi. Phong lão ra tử cho bò sữa đút chút cỏ khô cùng thức ăn ra súc, lại thêm chút nước, đừng ở chỗ này một bên đứng, trở lại nói chuyện. Từ sữa chàng bước đi đi hồ sen biệt thự, tốc độ bình thường phải đi 2,3 phút. Trước bão đối với bên này ảnh hưởng rất lớn đi. Bảo mụ nhìn Trần Viễn, hỏi. Trần Viễn gật đầu, có chút nông trường, cả năm thu hoạch đều không có. Chúng ta bên này cũng còn tốt, đã quay vòng lại đây. Hy vọng mặt sau thời gian không có bão Nhớ tới trước bão ta đều còn lòng vẫn còn sợ hãi. Khang gia gia nói. Nam đảo tháng tư bão Khang ái quốc hỏi. Chính là cái kia chẳng bão Sắp tới nhà. Khả năng là nghe được tiếng nói. Vài con chim cắt nhỏ từ trong bóng cây bay ra. Có hai con rơi xuống trần viễn trên bả vai. Thất thất con kia tiểu khả ái, thấy bảo bảo đưa tay ra, liền rơi xuống bảo bảo trên lòng bàn tay. Mẹ, giới thiệu cho ngươi một hồi. Này con chim cắt nhỏ gọi thất thất, là tiểu bạch cùng chim cắt nhỏ hải tử, đứng hàng thứ lao thất. Bảo mụ đưa tay sờ sờ thất thất đầu, ta có xem ngươi tiktok. Thật đáng yêu. So với trong video nhìn thấy, càng khả ái. Thất thất líu lo kêu to hai tiếng, nhảy lên đến rơi xuống bảo mụ trên bả vai, chọc cho nàng tươi cười rạng rỡ. chương 219 hai lão hàng ngày ba căn tinh xảo biệt thự vòng quanh hồ sen phong gia gia bọn họ ở ở chính giữa, khang gia gia bọn họ ở bên phải tiên viện trước đây là một mảnh cỏ dại hiện tại trồng cây dừa cây hậu viện là một cái nhỏ dốc nhỏ dốc phía dưới là hồ sen hồ sen đối diện chính là gò núi khang lão gia tử mang theo con trai của hắn trước tiên đi trở lại để hành lý hiện đại gió biệt thự Rộng thể. Lâu một, mặt hướng tiền viện dùng lớn diện pha lê, mà vách tường là màu trắng, xem ra giản lược lại thời thượng. Ở trong sân, một cái kiểu mở rộng đỗ xe kho, bên trong xếp đặt đài năm lăng mini, vẫn là tinh không làm thêm màu trắng. Đi vào phòng khách, phi thường rộng rãi, sạch sẽ. Có thể trực tiếp đi về hậu viện. Mà hậu viện, có phiến đá đường liên tiếp đến phong ra ra nhà bọn họ cùng mặt khác một tòa biệt thự. Rất đẹp đẽ nhà. Khang Ái Quốc nói. Đó là... Khang ra ra cười, đem hắn sắp xếp đến có thể nhìn thấy hồ sen lầu một phòng ngủ. Phòng ngủ còn mang phòng vệ sinh. Khang ái quốc đánh giá chung quanh một hồi. Biệt thự hình thức, bên trong bố cục, cơ bản trang trí, đều là để tơm. Nhưng bên trong đồ dùng trong nhà, cùng biệt thự toàn thể phong cách, có chút hoàn toàn không hợp. Dũng thần châu bán đảo nhà một nửa quyền tài sản đổi căn nhà này, không tính thiệt thòi. Khang lão gia tử lông mày không thích nhìn ái quốc một chút, cái gì thiệt thòi không thiệt thòi. Ngươi cho rằng Bảo Bảo cùng Trần Viễn quan tâm ta cái kia gian nhà, ta không phải ý này. Đừng không giữ mồm giữ miệng. Khang Gia Gia còn muốn nói nữa cái gì, quên đi, không nói. Nếu như không có Lan Chi sự tình, Lão Niên xin ngốc. Bạn già Lão Niên xin ngốc đều là xác thực chứng, mà cũng có Lão Niên xin ngốc một ít bệnh trạng. Sau đó lại đi kiểm tra, không phải Lão Niên xin ngốc. Trải qua phán đoán, trước khả năng là thần kinh suy nhược. Nhưng Khang Gia Gia rõ ràng. Đoạn thời gian đó bên trong bạn giả tình huống. Khang Gia Gia đương nhiên không cho là là Trần Viễn chữa khỏi Lan Chi. Trước đây, khả năng chính là thần kinh suy nhược đi. Hơn nửa vẫn là ở thần châu bán đảo ở không vui. Nếu như trước Lan Chi không phải kiểm tra ra lão niên xin ốc, sau lại thần kỳ chữa trị. Trần Viễn nói cho bọn họ xây nhà, nhường bọn họ chuyển tới bên này. Phong Gia Gia cùng Phong mãi mãi nhất định không gặp qua đến. Ba, ở chỗ này ở được chứ? Khang Ái Quốc hổ thẹn trong lòng, nói. Rất tốt. Cùng ngươi phong thúc làm hàng xóm, có thể không được chứ. Khang gia ra cười nói, ta cháu nuôi, đợi ta cũng rất tốt. Chính là Trần Viễn. Hắn cùng bảo bảo lĩnh giấy hôn thú, ngươi biết chưa? Biết. Còn giống như không làm hôn lễ. Bảo bảo ba mẹ bận điệu. Đặc biệt phong kiến quốc. Hắn vốn là giống như ngươi, là năm nay liền chuyển nghề trở về. Nhưng. Ta biết. Ba, ngài cùng mẹ tại sao không đi đại ca nơi đó ở nơi này mặc dù tốt, tuy nhiên không phải là mình nhà a Khang lão gia tử đập Khang ái quốc một đấm, đây chính là ta nhà. Giấy chứng nhận bất động sản đều bắt được. Ta biết ý của ngươi, nhưng mỗi người có mỗi người cơ duyên. Ta cùng Trần Viễn thì trả lại rất hợp ý. Hắn là Lão giả điên cháu rể, cũng là ta cháu nuôi. Ta ở đây ở rất chân thật. Ngược lại nếu như đi tới Lão đại nơi đó ở, ta có thể không ngứa Lão đại tức phụ cùng bên kia nhà chồng người. Chúng ta ở đây ở rất tốt, xem ta tóc đều ở biến thành đen. Ha ha ha. Ngài. Nhìn qua là tuổi trẻ thật nhiều Người mẹ cũng là Tinh thần đầu rất khỏe mạnh Khang lão gia tử nói đứng lên Buổi trưa ở lão gia điên nhà ăn cơm Đi qua xem một chút có cái gì có thể hỗ trợ không có Ai từ hậu viện đi ra ngoài Khang ái quốc nhìn về phía hồ sen Cùng với bằng phẳng mặt cỏ Cùng lòng đất phiến đá đường Hoàn cảnh của nơi này thật tốt Khang ra ra nhà hậu viện trồng một chút cây dừa cây Gió nhà ra ra hậu viện Trồng mấy viên cây sung Sau đó là bằng phẳng bãi cỏ Bãi cỏ cũng có phiến đá đường, liền đến hồ sen. Hồ sen đối diện, bên hồ sen lên, một mảnh chuối tiêu lâm. Khang thúc, khang hai, mau tới đây ăn trái cây. Phong kiến quốc lại xuất phát rửa hoa quả, nhìn thấy bọn họ đi tới, hô. Ba tòa biệt thự, xuất phát bố cục đặc biệt mới mẻ độc đáo. Liên thông phòng khách, cũng liên tiếp hậu viện, hậu viện bên này không có cửa. Một tòa biệt thự, lại như hai cái lập phương lớn trùm vào một cái lập phương nhỏ. Lập phương lớn là lầu một cùng lầu hai. Lập phương nhỏ là dựng thẳng, là nhà bếp cùng đô xe kho Ai, đến rồi Khang gia gia nói Sẽ cùng khang ái quốc nhỏ giọng nói rồi hai câu Bước nhanh đi tới Lan chi mãi mãi nghe được liền vội vàng đi ra ngoài đón Chờ khang gia gia bọn họ lại đây Trần Viễn hỗ trợ đem hoa quả xếp đặt đi ra Có trông trông, quả sùng, quả nho, chanh dây Cắt gọn dưa hấu, thanh long Nhiều như vậy hoa quả Khang ái quốc ngồi lại đây Đều là nông trường, chính mình hoa quả Bảo Bảo nói, ở trong nông trường, chính là không bao giờ thiếu hoa quả. Khang Nãi Nãi nói, Khang Ai Quốc cầm một khối dưa hấu, ăn một miếng, thật ngọt ta dưa hấu cũng là chính các ngươi trồng. Tất cả đều là. Trong nông trường đến mấy chục loại hoa quả Trần Viễn cha nói, đại đa số là Bảo Bảo cùng Trần Viễn trồng, bọn họ lấy cái vườn trái cây nhiệt đới, có thể gọi tên hoa quả nhiệt đới, bên kia đều có. Lợi hại như vậy, đó cũng không. Bảo Bảo kiêu ngạo, này dưa hấu, thật ngọt. Thanh long. Càng ngọt. Khang ái quốc miệng lớn ăn hoa quả. Đừng ăn quá nhiều, sau đó muốn ăn cơm. Lan Chi mãi mãi nói. Buổi trưa ăn toàn dương yến. hầm hầm đông sơn dê, khoai tây nấu dê sương sườn, củ cải trắng thịt dê canh, còn có một cái dê tạp canh. Mùa hè ăn thịt dê, có thể đuổi hàn giải độc, tăng cao người tố chất thân thể cùng nhiệt độ cao trời kháng bệnh năng lực. Mùa hè ăn thịt dê, đại bổ. Phối hợp rượu vang. Phong Gia gia tự nhướng rượu vang vẫn không có uống xong trong nhà cũng không có rượu trắng, mà bia, hai vị ngoại lãnh ngoại đều là cấm, trong nhà không có. hầm hầm đông sân dê, 11 giờ liền hầm, muốn nhanh một chút chung, mới ăn cơm. khoai tây thiêu dê xếp cũng là, đều đốt tới cốt nhục chia liễm, đặc biệt thơm. lại một cái củ cải trắng thịt dê canh, canh sát hầm thành sữa trắng. ngày nắng to, trong phòng khách thổi trung ương điều hòa, một bữa cơm ăn đến, vẫn là đều toàn thân đổ mồ hôi. ăn cơm xong, Trần Viễn Tra liền nhận được Tam thúc gọi điện thoại tới. Hỏi có muốn hay không đánh bài. Muốn đi đánh bài a? Khang ra ra cười ha ha hỏi. Hai giờ chiều, trở lại ngủ cái ngủ trưa. Mở đánh gọi ta ha. Trần Viễn cha cười khoa tay cái ok thu thập, bị Trần Viễn mẹ mạnh mẽ chừng một chút, lôi kéo hắn thu thập nhà bếp đi tới. Phong Lão ra cười, đối với Khang ra ra nói, ngươi tuần lễ này sinh hoạt phí, còn có. Con trai của ta không phải đến rồi sao? Hắn có thể nhìn lão tử ta không tiền Khang ra ra nói đứng lên đến, đến rồi, nói, kiến quốc. Tiểu Bảo, chúng ta hãy đi về trước. Lan Chi mãi mãi một mặt không nói gì, trên đường trở về mạnh mẽ của Trách Khang gia gia, lão Phong nói không sai, ngươi chính là cờ dở, ông thần tài. Bài đánh cho như vậy thôi, liền không muốn đánh. Ba hắn đánh bài thua rất nhiều tiền. Thường thường thua. Khang lão gia tử đánh bài, liền cùng hắn đánh cờ như thế. Nhưng là hiện tại bài quyền, so với cờ quyền còn lớn. Có thua có thắng. Ta một tuần mới 200 khối tiền tiêu vặt có thể thua bao nhiêu khang láo ra tử phiền muộn. Bọn họ mới bắt đầu chơi một khối, hai khối, bốn khối, năm khối. Chơi mấy ngày, phát hiện vận may không tốt thời điểm, tháng thua còn rất lớn. Hiện tại không chơi tiền, nên chơi thẻ đánh bạc. Một ván một cái thẻ đánh bạc. Chơi đến kết thúc, trong năm người, thẻ đánh bạc ít nhất hai người trả tiền bài cùng nước trả tiền, tổng cộng là 60 nguyên, một người 30 nguyên. Bọn họ đánh bài chính là cái tiêu khiển, giết thời gian. Khang ra gia ra trừ đánh bài. Còn phải mua khói cái gì? Một tuần 200 nguyên sinh hoạt phí, cơ bản không đủ dùng. Đừng nói Khang gia gia, Phong gia gia một tuần cũng là 200 nguyên, lão nhân gia người đánh bài lợi hại, nhưng cũng không đủ dùng. Chương 220: Ra ngoài bán đồ vật. Trần Viễn ba mẹ trở lại ngủ trưa. Trần Viễn cùng bảo bảo kéo sạch sẽ nhà bếp, cũng chuẩn bị rời đi. Ông bà, cha, mẹ, chúng ta đi siêu thị mua đồ, các ngươi có đi hay không? Bảo bảo nói. Đi mua cái gì? Ngải Nãi hỏi tuổi gạo dầu muối Bảo thạch nông trường nhà trang trí đi ra, mặt sau một quãng thời gian, Trần Viễn công tác đều ở bên kia. Chúng ta đi siêu thị còn mua chút cái ly, bát khay các loại. Bảo bảo nói ta liền không đi, quen thuộc ngủ cái ngủ trưa. Chờ các ngươi trở về tiếp ta đi bảo thạch nông trường nhìn lâu như vậy rồi, ta còn chưa có đi qua bảo thạch nông trường. Phong nãi nãy nói. Được ta cũng không đi. Ngủ cái ngủ trưa, đánh bài Phong gia gia nói đem kiến quốc kéo đến hậu viện lấy điện thoại di động ra mở ra huệ chặt thu khoản cờ giơ cờ phong kiến quốc nhìn ra một mặt mộng bức làm gì ta ở tại nơi này một bền chi tiêu hàng ngày lớn ngài mỗi tháng hơn một vạn tiền hưu trí người mẹ quản tiền phong lão gia tử nhìn nhi tử nét mặt dán mua cũng tao đến hoảng ta cũng không có gì tiền phong kiến quốc mở ra huệ chặt quét một vòng ta phía trên này liền hơn 700 khối toàn bộ cho ngài đừng nói cho người mẹ buổi chiều mặt trời đặc biệt vơi Trần Viễn bọn họ đi đường nhỏ, cũng chính là vườn trái cây nhiệt đới đi tới nhà ngói xanh. Các ngươi ở bảo thạch nông trường cũng xây nhà. Bảo mụ hỏi. Ừm. Trần Viễn gật đầu, bảo thạch nông trường bên kia khoảng cách có 7 hả kỳ cổ bên trong, cũng rất xa, liền sửa chưa nhà. Chu Văn bỗng nhiên lui ra, người đem bảo thạch nông trường toàn bộ đón lấy, đến tiếp sau kinh doanh không có vấn đề gì chứ. Chưa báo, Chu Văn cần dùng gấp tiền. Trần Viễn chủ 3.000 vạn, có 300 vạn, chính là bảo mụ bảo 3 tiền. Vấn đề không lớn. Viễn phương nông trường, tháng này giá trị sản lượng thì có hơn 400 vạn. Tháng sau, gần như cũng có hơn 400 vạn giá trị sản lượng. Lợi nhuận dòng, đại khái 300 vạn tả hữu, đều có thể chống đỡ bảo thạch nông trường đến tiếp sau khai phá. Trần Viên nói, hơn nữa lại quá hơn một tháng, thanh mục nông trường sầu riêng liền thành thụ. Nơi đó cũng có một số lớn bào sổ. Làm nông trường, như thế kiếm tiền A. Phong Kiến Quốc nói, đây là sản xuất thanh long tốt, bán quý mới kiếm tiền. Nếu như bình thường nông trường, kiếm lời không tới nhiều như vậy. Bảo Bảo nói. Trải qua hai quả quả sung cây mẹ thời điểm, Bảo Bảo nhảy đến trên bùn hoa, lấy xuống hai cái hồng thấu quả sung, cha, mẹ, nếm thử. Siêu ngọt. An ngon. Bảo Mụ cười nói. Ngọt đến trong tâm khảm. Phong Kiến Quốc cũng cười nói. Hai quả cây mẹ lên quả sung, là không cho hái, cũng không đối ngoại bán ra. Trên cây thành thục quả sung, còn rất nhiều. Trở lại nhà ngói xanh, Trần Viễn đi nhà bếp trong tủ lạnh cầm mấy bình nước suối, sau đó lái xe nhà bếp. Bảo bảo ngồi ghế lái phụ vị, bảo mụ cùng bảo ba làm xếp sau. Mẹ, ba, các ngươi cái gì thả nghỉ dài hạn a? Bảo bảo nói. Cuối năm đi. Năm nay cuối năm, chúng ta nhất định có thể xin mời nghỉ dài hạn. Là âm lịch cuối năm. Các ngươi muốn cử hành hôn lễ. Bảo bảo sương mặt lên quay hàm, nhìn chầm chầm Trần Viễn. Trần Viễn mở ra đây, thấy bảo bảo ánh mắt, quay đầu, lại mắt nhìn phía trước. Nói, ta ngược lại không nội vã, chậm một ít cử hành hôn lễ cũng tốt. Phong bảo bảo xem miệng, một mặt không cao hứng nhìn Trần Viễn. Chậm một ít làm hôn lễ, chúng ta bên này hòa hoãn lại. Chu văn lui ra bảo thạch nông trường, cho ta tạo thành áp lực vẫn là rất lớn. Vốn là, ta đều cảm thấy muộn nhất đầu tháng 9 liền có thể trả hết nợ trước cho vay. Chu văn hợp tác với ngươi bảo thạch nông trường, hắn bỏ vốn 3.000 vạn, ngươi liền ra cây giống cùng kỹ thuật, nhưng ngươi chiếm 73% cổ phần. phong kiến quốc nói Chúng ta có 5 năm đánh cược thỏa thuận. Đặt đến thỏa thuận, ta mới chiếm 73% Trần Viễn nói. Ta cùng bảo nhi mẹ, chúng ta kỳ thực không hy vọng ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Qua sinh hoạt mà, có thể an ổn tốt nhất. Phong kiến quốc nói, đầu tư có nguy hiểm, ngươi cần phải nắm chắc đúng mực. Sinh hoạt, thắng ở an ổn. Ừm. Trần Viễn mở ra đi tới Lăng Thủy, không có Đình Châu. Từ mãi mãi cốc đến Lăng Thủy hoặc Đình Châu, khoảng cách gần như xa. Đi tới Lăng Thủy siêu thị lớn. Trần Viễn cùng bảo bảo cắt đẩy một cái mua xăm xe. Trần Viễn mua đồ dùng hàng ngày. Phong bảo bảo liền hướng trong giỏ hàng ném đồ ăn vặt, khoai chiên, hạt dưa, thịt bò khô, còn có cái gì đỉnh các loại. Nhặt nhiều như vậy đồ ăn vặt, ngươi không sợ ăn mập. Phong ba ba nhìn không được, nói bảo bảo. Ta mỗi ngày đều có vận động, ăn không mập. Phong bảo bảo nói lại cầm mấy túi đậu nành. Mỗi ngày đều có vận động. Bảo mụ xoa xoa chính mình thái dương huyệt, từ khi lần trước bảo mụ nói con gái lớn, lớn rồi. Bảo Bảo kiêu ngạo ưỡn ngực, nói câu đó là. Từ cái kia một ít, Bảo Mụ liền biết con gái cũng không tiếp tục là trước đây cái kia thuần khiết cô gái. Cho tới, Bảo Bảo nói nói rất nhiều, Bảo Mụ đều sẽ le no vo. Thiếu mua điểm đồ ăn vặt. Lại không phải ta một người. Trần Viễn cũng yêu thích đồ ăn vặt. Đúng hay không? Bảo Bảo hung tận chừng lại đây, Trần Viễn nhìn về phía nhạc phụ, liền vội vàng gật đầu. Đi tới thương trường, Trần Viễn muốn mua đồ vật quá nhiều. Cuối cùng bảo mụ bảo ba các hỗ trợ đẩy một cái mua xăm xe, chén bát gáo chậu đều cần mua, còn mua cái nồi cơm điện, sắp sửa mua đồ vật toàn bộ kiểm kê một lần, kết liễu vào sổ rời đi. Trần Viễn mới vừa ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên, một cái điện thoại đánh tới lại đây. Này, Mỹ lệ tỷ, là lao quách điện thoại, bên trong xác thực la Mỹ lệ âm thanh. Ta cùng lao quách phải về thượng hải, nói cho ngươi âm thanh, nhanh như vậy, chúng ta đi ra có đoạn thời gian. Đúng rồi. Ngày hôm nay sáng sớm đưa tới quả sung, mùi vị cùng cây mẹ lên quả sung so với, trên lệch một đoạn dài A. La Mỹ lệ nói, mẫu vườn ba quả sung đối ngoại bán ra. Tuy rằng cho những kia quả sung tiêm vào qua một lần linh dịch, nhưng liền mùi vị tới nói, cùng phổ thông quả sung gần như. Không giống chỉ là quả sung vẻ ngoài, cây ăn quả sinh trưởng tình hình, sản lượng. Mẫu vườn ba quả sung vẻ ngoài, so với phổ thông quả sung hơi hơi tốt. Cây sung tốc độ sinh trưởng càng nhanh hơn, mà sản lượng, càng cao hơn. Vương sư phụ trước nói, đông quả, muốn gần như 5 tháng mới có thể thành thủ. Thuyết pháp này, không đúng. Quả sung, từ nở hoa đến quả sung thành thủ, thông thường là 70 ngày tả hưu thời gian. Nếu như ở tháng 12 nở hoa, bởi vì nhiệt độ, ánh nắng, cùng với cây ăn quả tự thân nguyên nhân, quả sung thông thường sẽ không thành thủ. Tình cơ thành công quen, chín, quả sung, cái này chu kỳ cũng ở tháng 1 năm 2 không ngày. Tháng 1 năm 2 không ngày còn không thành thủ, những kia trái cây gần như liền tự nhiên rơi xuống. ba mẫu vườn sung, từ mọc ra trái nhỏ, đến thành thủ. Gần như, 50, 60 ngày thời gian. Hơn nữa khoảng thời gian này, quả sung ở sinh trưởng, mới cảnh trưởng thành quen, chín, sau, mặt trên liền lại kết ra trái nhỏ. Chỉ tiêm vào qua một lần linh dịch ba mẫu quả sung, hiện tại mùi vị, so với cùng mùa quả sung đã tốt hơn rất nhiều. Gần như tương đương với giữa hè mùa quả sung. Chỉ là cùng cây mẹ lên quả sung so ra, trên lệch rất nhiều. Cây mẹ lên quả sung, mùi vị khẳng định càng tốt hơn. Bằng không nói thế nào là cây mẹ đây. Trần Viễn nhìn phong bảo bảo một chút, đem chỗ ngồi lái xe tặng cho bảo bảo mở. Hắn ngồi vào ghế lái phụ vị, tiếp tục nói, mẫu vườn ba quả sung, cũng rất tốt. Cái kia hai khỏa cây mẹ, một ngày có thể sản bao nhiêu quả sung. La Mỹ lệ hỏi. Và Tây, 2 ngày 10 viên tả hữu. Bờ dùn suy, 2 ngày 30 viên tả hữu. Trần Viễn nói. Hiện tại 10 tháng 6, vừa tháng 6. Mặt sau thời gian, thành thục sẽ đến càng tới nhiều. Lại nói con số kia, cũng chính là một cái đại khái. Ít như vậy a, Mặt sau thời gian, thành thục sẽ nhiều hơn một chút. Có thể hay không cho ta phát một ít cây mẹ lên quả sung. La Mỹ lệ hỏi qua Chu Văn. Chu Văn nói, Trần Viễn cái kia hai khỏa cây mẹ lên quả sung không bán. Không chỉ có không đối ngoại bán ra, cũng không cho du khách hái. Tiêu hao ở hai khỏa quả sung cây mẹ trên người linh dịch, có thể nói lượng lớn. Cái kia hai quả cây mẹ, cũng chính đang đã tốc độ kinh người phát sinh biến hóa. Thanh mục linh dịch đối với thân thể mới có lợi. Như vậy dùng linh dịch đào tạo cây ăn quả, kết ra đến hoa quả. Cái khác lượng lớn hoa quả liền không nói, dùng linh dịch rất ít. Nhưng cây mẹ liền không giống nhau, Trần Viễn là bất kể đánh đổi đào tạo. Được. Sáng mai đi, sáng sớm ngày mai hái thanh long, ta khiến người ta hái một ít đưa đi tăm á, nhường tiểu tiểu cho ngươi gửi tới. Được. Nghe Chu Văn nói. Cái kia hai khỏa cây mẹ lên quả sung không đối ngoại bán ra. Ta lại chuẩn bị đem những kia quả sung phóng tới trong phòng ăn bán ra, bao nhiêu tiền một cân. trương kỳ muốn hàng. Trần Viễn nhíu nhíu mày Ngược lại nhiều như vậy, chính các ngươi cùng ăn không hết. Trần Viễn trần chờ, không biết nên báo giá bao nhiêu. Kỳ thực đến hiện tại, Trần Viễn đã xác định, linh dịch đào tạo sau hoa quả, với thân thể người cũng mới có lợi. Liên nắm trong nông trường Lao Triệu tới nói. Lao Triệu đến Trần Viễn bên này công tác cũng hơn nửa năm. Hắn vừa tới thời điểm, khóe mắt văn rất sâu, xem ra hãy cùng hơn 50 như thế, mà hiện tại lão Triệu, xem ra liền tuổi trẻ rất nhiều. Lão Triệu hắn chưa từng ăn thanh mục linh dịch, chính là thường thường ăn trong nông trường hoa quả. Có sự biến hóa này không chỉ chỉ là lão Triệu, còn có lão Triệu lão bà. Những biến hóa này rất chậm chậm, nếu như không lưu ý quan sát, không như vậy dễ dàng phát hiện. Đặc biệt mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người, muốn không lưu ý, đều không phát hiện được. Chương 221, 4 cái đẳng cấp Cây mẹ lên quả sung bao nhiêu tiền một cân. Không phải tiền không vấn đề tiền, Trần Viễn không muốn bán. Tổng cộng liền hai cây. Một cân quả sung coi như bán được một nghìn khối, một năm qua, cái kia hai quả sung sản lượng, cũng bán không tới bao nhiêu tiền. Mà Trần Viễn ở cái kia hai quả sung thượng sứ dùng linh dịch, gần như là bây giờ làm dừng thu gặt linh dịch một phần sáu. Trần Viễn cầm điện thoại suy tư có mười mấy giây, nói, giá tiền liền không nói. Ta chỉ có hai quả cây mẹ, không bao nhiêu sản lượng. Sau này thừa bao nhiêu quả sung ở cho ngươi giao hàng thời điểm thuận tiện phát một ít qua chính là La Mỹ lệ sắp đăng ký, được rồi. Thừa bao nhiêu quả sung, ngươi phân phát ta. Phía ta bên này bán đi sau, cho ngươi tính tiền. Được. Hả, đúng rồi. Ngươi bảo thạch nông trường bên trong quả nho lúc nào thành thủ, lại quá một tháng đi. Phẩm lẫn nhau thế nào? Đại khái có thể đến cấp bậc gì? Bảo thạch cấp. Đây là thứ nhất quý sản xuất, không tới một vạn chùm nho. Tất cả đều là tỉ mỉ quản lý. Hiện tại vẫn là màu xanh cứng quả nho, nhưng quả hình đã rất đẹp. Thật sự có bảo thay cấp, liền toàn bộ để cho Ta Ha. Lam Mỹ lệ cười nói. Các loại thành thuộc thời điểm điện thoại cho ngươi. Được rồi, phía ta bên này muốn đăng ký. Bỉ bỉ, bỉ bỉ. Bảo Bảo lái xe đã rời đi thành thị, hai tay nắm chặt tay lái, như gặp đại địch dáng vẻ, mở cho ta đi. Trần Viễn nói. Được Bảo Bảo đem xe sang bên, này cái xe quá cao không tiểu khả ái mở ra thuận lợi. Cái gì là bảo thạch cấp? Trần Viễn đổi đến chỗ ngồi lái xe lên, phát động xe, nói, bảo thạch nông trường bảo thạch cấp chính là cao cấp nhất, tốt nhất. Bảo thạch nông trường lớn như vậy, sau này quả nho, một phần theo đuổi quả hình, phẩm lẫn nhau, yêu cầu làm được tốt nhất. Một phần, bảo đảm sản lượng đồng thời tận lực theo đuổi phẩm chất, cũng chính là vẻ ngoài. Có thể đại đa số quả nho vẫn là theo đuổi sản lượng, lấy lượng thủ thắng. Như vậy A Thanh Mục nông trường quả nho sản lượng rất cao, trước sản lượng, một mẫu nên ở 7.000 cân tả hữu, phẩm chất cũng không sai, thuộc về thứ mấy đẳng cấp. Bảo bảo hỏi. Thuộc về, cái thứ 3 đẳng cấp đi. Trần viện ngón tay có tiết tấu đánh tay lái, vương sư phụ cho ta làm cái quy hoạch. Ở hắn quy hoạch bên trong, bảo thạch nông trường dùng ăn loại quả nho phân 4 cái đẳng cấp. Đệ một cấp bậc, bảo thạch cấp. Tất cả đều như viễn phương nông trường vườn nho bên trong như vậy, từ sửa hoa nở bắt đầu lại trải quả Trải quả hạt. Bảo thạch cấp quả nho cũng chia hai cái loại hình, một cái là loại A, trải qua không hạt xử lý. Tạm thời định ở 15 mẫu sản lượng, đơn lần mẫu sản lượng 2000 cân tả hữu. Loại B, không có không hạt xử lý, 30 mẫu bên trong. Thứ hai đẳng cấp đây. Thứ hai đẳng cấp, đơn giản trải quả, sửa quả hình, trải quả hạt. Mẫu sản lượng 4000 cân tả hữu. Tạm định vì 100 mẫu. Thứ ba đẳng cấp, đơn giản trải quả, sửa quả hình, Mẫu sản lượng 5.000 cân tả hữu tạm định vì 200 mẫu. Thứ 4 đẳng cấp, đơn giản trải quả, theo đuổi to lớn nhất sản lượng. Trần Viễn nói, tất cả đều lấy thanh mục nông trường quả nho làm làm tiêu chuẩn. liền bây giờ nhìn lại, Trần Viễn đào tạo đá quý đen quả nho phi thường thành công, hoàn mỹ cây thừa thanh mục nông trường quả nho đặc điểm. Ở tinh tế quản lý bên dưới, liền hiện tại đến xem, biểu hiện phi thường xuất sắc. Thanh mục linh dịch mang cho cây ăn quả to lớn nhất thay đổi, chính là tăng sản như quả vải, trôm trôm, quả vải bình thường bình quân năm mẫu sản ở 1.000 cân tả hữu, kỹ thuật tốt 2.000 cân tả hữu, cá biệt chủng loại cùng kỹ thuật vững vàng có thể đạt đến mẫu sản 3.000 cân đến 4.000 cân. Nhưng cũng có rất nhiều vườn vải mẫu sản lượng ở 500 cân trở lên, mà thanh mục nông trường quả vải mẫu sản lượng đến 8.000 cân. Đồng thời, trôm trôm tăng sản cũng đặc biệt rõ ràng, mà cẩn thận quan sát những này cây ăn quả kết quả số lượng gia tăng rồi, càng rõ ràng đặc điểm là trái cây lớn lên. Nho kỳ hổ vốn là cao sản quả nho, mẫu sản 4, 5000 cân, rất chuyện dễ dàng. Có chút quản lý kỹ thuật, ở không ảnh hưởng chất lượng điều kiện tiên quyết có thể đạt đến 7000 cân tả hữu sản lượng. Đồng thời, theo đuổi to lớn nhất sản lượng cự phong viên, mẫu sản lượng vượt qua 1 vạn cân, cũng có rất nhiều. Liên Bảo Thạch nông trường đá quý đen quả nho, Vương sư phụ làm một cái tỉ mỉ sản xuất quy hoạch. Phân 4 cái đẳng cấp. Tốt nhất một cấp bậc, bảo thạch cấp. Sa hoa nhất hoa quả, nhất định phải bán quý nhất. Mà mặc kệ cái gì hoa quả, phẩm chất cho dù tốt, chỉ muốn số lượng nhiều, sẽ nát phố lớn, mua không lên giá tiền. Quản lý vườn nho còn thật phiền toái phức tạp như thế. Không bằng toàn bộ trồng thanh long bảo bảo nói, thanh long sản lượng cũng rất cao, hơn nữa 1 năm 4 mùa đều có thể thành thụ Trần Viễn không nói gì, quản lý thanh long cũng không thoải mái. Bảo bảo le lưới một cái. Bảo ba cùng bảo mụ ở phía sau nhìn nhau nở nụ cười. Ta liền cảm thấy vườn nho càng phiền toái Bảo bảo nói. Quả nho thị trường càng to lớn hơn, sinh sản nhiều cũng không lo bán. Mà thanh long trần viễn nói trần trờ một chút. Kỳ thực đi, bảo thạch nông trường hơn 3.000 mẫu đất, nếu như toàn bộ trồng trọt thanh long, cũng không sai. Quy mô lớn hơn, sinh sản nhiều, tiêu thụ hình thức, khẳng định cũng sẽ không như thế. Thật giống, cũng gần như. Nhưng nếu như trồng trọt thanh long, phải cả năm không nghỉ mỗi ngày ở trong nông trường nhìn chằm chằm. Trồng trọt quả nho, hàng năm có thể có 2, 3 tháng kỳ nghỉ vẫn là trồng chọt sầu riêng tốt, có hơn nửa năm kỳ nghỉ, có thể không? Sầu riêng trồng chọt chu kỳ quá dài. Trần Viễn có hắc, có thể để cho sầu riêng sớm kết quả, nhưng này dạng cũng quá trói mắt. Về đi Viễn Phương nông trường. Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia bọn họ đánh bài đi tới. Khang Ái Quốc đổi tiếp Lão Thái Thái ở Bích Hồ làng du lịch uống trà. Trần Viễn nhận rõ vũ em, Phong Kiến Quốc đổi đến ghế lái phụ vị lên. Bảo Bảo đi mở hai tòa tiểu khả ái. Bộ kia xe đẩy nhỏ muốn mở ra bảo thạch nông trường, làm hàng ngày dùng xe. Tiến vào bảo, bảo thạch nông trường cửa lớn, một mảnh nhìn không tới phần cuối gò đất thấp sườn núi, đã toàn bộ trồng trọt quả nho. Quả nho mọc không sai, đều mọc đầy cái giá. Phong kiến quốc nhìn phía ngoài cửa xe, người này nông trường, rất lớn. Thực tế diện tích là 3.600 mẫu, 2 bình phương nhiều kilômét, Vượt qua gò đất thấp, còn có hơn một nửa thổ địa thổ địa không có khai phá. Nghe lão gia tử nói. Người nơi này liền hơn 40 công nhân, lớn như vậy mảnh vườn nho, là làm sao quản lý? Dùng rất nhiều máy móc. Loại nhỏ xới đất máy, bón phân dùng loại nhỏ máy đào, còn có ngồi kiểu loại nhỏ máy làm cỏ. dung lượng lớn loại nhỏ máy móc. Toàn công chức người, làm mấy ngày nay thường công tác là đầy đủ. Không giúp được, liền thuê bên ngoài công nhân nói, Trần Viễn đem xe lái vào trái giữa lâm đường nhỏ, xuống xe mở ra vườn cửa lớn, đem xe lái vào đi. Bảo bảo mặt sau hãy cùng đi vào, trước một bước xuống xe. Đi mở ra phòng khách cửa lớn, mở ra điều hòa. Nhà không lớn. Trong phòng diện tích 85 mét vuông, nhưng liền một cái phòng chính, một cái nhỏ phòng khách, một phòng một bếp. Trong phòng bố cục, còn rất rộng rãi. Bảo Bảo dẫn mãi mãi đi vào, Trần Viễn mở cốc sau xe, đem đồ vật nói ra, chỉ chỉ đối diện, bên kia 30 mét, một căn cùng nơi này gần như nhà. Vốn là là Chu Văn. Như vậy nông trường chủ phòng, ta cùng Chu Văn một người một căn. Trang trí sao? Bảo Bảo hỏi. Không. Bên trong không đặt. Bên này trái dựa trong rừng, phòng nhỏ còn có vài căn. Chứ này hai căn nông trường chủ nhà, còn lại đều là 40, 50 mét vuông phòng nhỏ, một phòng một phòng. Làm sao kiến nhiều như vậy nhà? Làm ra thuê nghỉ phép nhà. Trần Viễn cười nói. Những này phòng nhỏ đương nhiên không phải cho thuê nghỉ phép, mà là vì tương lai hấp dẫn nhân tài. Hiện tại là chưa dùng tới, nhưng sau đó, nhất định có thể dùng đến. Trưng 222, đơn giản sinh hoạt bao lớn bao nhỏ đồ vật rời vào phòng khách nhà bếp ở trong phòng khách trần viễn còn thiết có chuyên môn chất đống đồ ăn vật ngăn tủ cái kia ngăn tủ bảo bảo hôm qua tới đều không có phát hiện các loại trần viễn đem khoai trên các loại đồ ăn vật bỏ vào sau bảo bảo lúc này mới nhìn ra lộ ra ngọt ngào cười khúc khích bảo ba cùng bảo mụ cũng là nhìn nhau khoe miệng cười khẽ ở trong phòng khách ngồi một chút trần viễn mang đại gia đi ra ngoài toàn bộ cây dừa trong rừng có rất nhiều đường nhỏ đáng tiếc hiện tại cây dừa cây đều rất thấp Trên cây cũng đều không có cây dừa. Đi tới vườn nho. Tháng 3 mới bắt đầu di cắm vườn nho, di cắm lại đây sau, dây cây nho mọc rất nhanh, ngắn ngắn một tháng, dây cây nho liền bò đến trên giá, nở hoa. Một gốc cây cây nho, nhiều nhất chỉ bảo lưu một chùm nho. Cũng không phải hoàn chỉnh một chú hội, mà là trải qua sửa quả, trải hạt. Mỗi chùm nho, 25, 30 hạt. Quả nho đều chùm vào nửa trong suốt ni lông lưới túi, có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong quả nho. Trần Viễn tìm tới một chuỗi bắt đầu biến hồng quả nho, hái xuống, mở ra quả túi. Này chùm nho quả hình đẹp đẽ, quả hạt lẫn nhau khẩn đoàn, nhưng không có tạo thành đọc lại. Quả nho quả hình là em dịu, bị trên có tầng một màu trắng phấn. Bóng bàn đường kính là 4cm. Những này quả nho, dựa vào cuốn quả vị trí, hạt tròn to lớn nhất. To lớn nhất quả nho, nên gần bóng bàn to nhỏ. Chùm nho phía dưới cùng quả nho, so với to lớn nhất quả nho nhỏ 1 phần tư. Toàn thể đến xem. Hạt tròn to nhỏ khá là đều đều. Lớn như vậy quả nho, bảo ba cùng bảo mụ đều kinh ngạc đến ngây người. Bảo bảo đúng là từng nhìn thấy lớn như vậy quả nho, nhưng trước đây nhìn thấy, tất cả đều là trăm người chọn một. Như như thế chỉnh tề đều đều lớn chung nho, vẫn là lần thứ nhất thấy. Thật lớn quả nho. Bảo mụ nói, dùng to ra tề. Bảo ba nói, không dùng to ra tề, là quả nho chủng loại quan hệ. Trần Viên nói đem quả nho đưa cho bảo bảo, bảo bảo hái được một viên đỏ nhất sẽ ra vỏ, đưa cho nãi nãi. Yêu. Chua, thật chua nha. Nãi nãi cắn một cái, cười tươi như hoa. Bảo mụ cũng hái được một viên, lột vỏ nếm trải thử, nơi nào chua, ngọt ngào, ăn thật ngon. Bảo ba cũng ăn một gốc cây, hoa quả sợi rất nhỏ, phần thịt quả vị vô cùng tốt, chua chua ngọt ngọt, mùi vị vẫn được, thật không có dùng to ra tể. Thật không có trần viễn hai tay mở ra. Quả nho sử dụng to ra tể, là rất thông thường hầu như hết thể quả nho đều thích hợp dùng to ra tề cho tới có cần hay không to ra tề xem không phải quả nho chủ loại mà là quản lý trình độ lại nói to ra tề cũng không phải cấm sử dụng đồ chơi thật ăn được dùng qua to ra tề hoa quả không cần thiết ngạc nhiên cái này đá quý đen nó đã rất lớn nếu như lại dùng to ra tề phòng trường không người nào dám mua mấy ngày trước vương sư phụ tính toán tinh tế quản lý đá quý đen bình quân hạt tròn trọng lượng tinh tế quản lý đá quý đen Đơn viên bình quân trọng lượng là 29. năm khắc. Tổng cộng tính toán 3 chùm nho. Nhỏ nhất 11 khắc, mỗi chùm nho, luôn có như vậy một ít khá là nhỏ. Đặc biệt cự phong hệ quả nho. Cự phong hệ quả nho đặc điểm một trong, quả nho hạt tròn to nhỏ phát triển không bình quân. Mặc dù là trải hạt sau quả nho, vẫn như vậy. To lớn nhất một viên quả nho, 46. năm khắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, so với bóng bàn lớn, so với nhỏ nhất gà đất trứng lớn. Nếu như có to ra thể cùng hài lòng to ra quản lý, cũng chính là phân nước quản lý các loại, đơn viên bình quân trọng lượng phòng trường muốn đến 43 viên, mà to lớn nhất quả nho có thể vượt qua 55 khắc, thậm chí vượt qua 60 khắc. Đa quý đen làm cự phong gia tộc một trong, là cự phong hệ quả nho bên trong to lớn nhất chủng loại. Cũng là trên thế giới hạt tròn to lớn nhất quả nho một trong. Liên tục nhìn nhiều chùm nho, đều không khác mấy lớn, mà qua hình cũng đều phi thường đẹp đẽ. Lần này bảo thạch nông trường nhóm đầu tiên quả nho, tổng cộng chỉ có 8.000 năm hơn trăm xuyên. Bước đi đi tới văn phòng, lao triệu ở trong phòng làm việc, đang xem khoảng thời gian này công tác báo cáo. Trần Tổng xem Trần Viễn lại đây, triệu bằng vũ đứng lên. Trần Viễn giới thiệu một chút bà ba, bảo mụ, tới phòng làm việc bên trong ngồi một hồi, rời đi bên này. Trở lại ngoại nãi quốc, Trần Viễn lái xe đi bích hồ làng du lịch. Trời nóng nực, trong làng du lịch khá là náo nhiệt. Đặc biệt nước lên thiên đường bên kia, một cái hồ bơi lớn Bên trong phiêu thật nhiều người. Trần Viễn, Nhị Thúc Tam Thúc, hai vị Lao Gia Tử, bọn họ ở điều hòa trong phòng đánh bài. Khang Ái Quốc cùng Lan Chi ở hoa viên dưới bóng cây diện uống trà. Phong Gia Gia, Khang Gia Gia, Phong Nãi Nãi cùng Lan Chi Nãi Nãi, bọn họ ở trong nông trường sinh hoạt còn rất phong phú. Mùa hạ, Thanh Long sản xuất nhiều kỳ. Mỗi ngày đều sớm đều có xe đông lạnh lại đây vận tải Thanh Long. Bảo Bảo đem 10 mẫu vườn trái cây nhiệt đới giao cho bọn hắn phản ứng. Vườn trái cây nhiệt đới bên trong hoa quả, ngũ hoa trăm cửa, tổng cộng là hai mươi mấy chủng loại. Trong đó quả sung cùng quả roi nhiều nhất, một cái ba mẫu, một cái hai mẫu. Còn lại hoa quả đều ở một cái vườn trái cây lớn bên trong. Vườn trái cây lớn bên trong rất nhiều đường nhỏ, đem các loại hoa quả ngăn mở ra. Ông bà bọn họ mỗi sáng sớm lên hái một ít hoa quả, đem các loại hoa quả phân loại đóng gói, đợi được thanh long chứa trên xe, đồng thời trang đến trên xe đưa đi. Vốn là Trần Viện Ý tứ đem vườn trái cây nhiệt đới tiền lợi đều cho ông bà bọn họ. Nhưng bọn họ không muốn. Hai vị lão gia tử có tiền hưu trí. Khang lão gia tử tiền hưu trí mỗi tháng hơn một vạn khối. Phong lão gia tử tiền hưu trí ít một chút, cũng tiếp cận một vạn tệ. Hai vị mãi mãi cũng đều có hưu đồng. Tiền bọn họ là thật không thiếu. Trong nông trường không phải nuôi có ngỗng sao, những kia ngỗng chính là Phong mãi mãi cùng Lan Chi mãi mãi bỏ tiền mua. Chủ yếu cũng là các nàng ở xem. Bọn họ còn mua 4 đầu bò sữa Những này liền đều là bọn họ Lan Chi mãi mãi cùng Khang Ái Quốc nói bọn họ ở trong nông trường sinh hoạt Người, sợ nhất nhàn rỗi Đặc biệt lao nhân Nhàn rỗi nhàn rỗi Một cái không tốt liền dễ dàng nhàn ra bệnh đến trạng vạng. Ngày hôm nay lại Khang lão gia tử thua nhiều nhất Sau đó chính là Trần Viên Tra Một người lưu lại 30 khối làm bài tiền Nước trả tiền Bài cục tàn đi Hai vị mãi mãi về nhà làm cơm Hai vị lao ra tử đi sữa chẳng vì bò sữa. Thanh khiết chuồng bò. Vốn là đi, bọn họ cho rằng nuôi bò sữa là chuyện rất đơn giản tình. Những này bò sữa, ăn được nhiều, kéo cũng nhiều. Vào xem xem, thanh khiết chuồng bò công tác liền để cho phong kiến quốc cùng khang ái quốc. Bọn họ đúc trâu, trở lại cầm bắp nô, đến vườn trái cây bên trong nguy ngỗng kiểm kê ngông số lượng.